Quy mô chương 513, truy kích chiến. Tại cấp 6 yêu thú, đột nhiên bùng nổ ra khí thế toàn thân sau đó, tựa hồ là hết thảy vây công người đều bị yêu thú trên người, chỗ hiển lộ ra nhân loại tu luyện giả khí tức hấp dẫn lấy rồi, mà không để ý đến yêu thú thực lực của bản thân. Nguyên bản là có là yêu thú cấp 6 sức chiến đấu, đột nhiên, gia nhập hơn 10 người khí tức, hơn nữa còn là rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trước mắt cái này con yêu thú, sắt tự nói, đã là vượt quá thực lực của bản thân nó cảnh giới. Đặc biệt là tại đây con yêu thú, lựa chọn phá vòng vây trên phương hướng, cũng không phải không có chút nào lý do, liền lựa chọn phát thủ Tương đối mà nói, cổ Dương bên này, có cổ Dương, Mục thải Y liễm mấy người, nhất định là về mặt thực lực cường đại nhất đấy. Mà đối lập, Mục Trường Thiên, Triệu Hằng cái này một bên, kể cả cổ Viêm Nhiễm ở bên trong, lúc này đều là tập trung tinh thần, toàn bộ nhìn hướng yêu thú vị trí. Là lấy, yêu thú cũng sẽ không hướng về cái phương hướng này đi phá vòng đây. Về phần phát tụ, cùng với mấy tên sư huynh đệ chỗ phụ trách cái kia một vùng, tuy rằng mấy người chú ý lực cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều chú ý tới đây yêu thú hướng đi, không biết sao, phát tụ là chỉ đứng sau Triệu Hằng, chịu đến yêu thú thời khắc cuối cùng công kích tu luyện giả. Nếu là từ bình thường góc độ đến xem, yêu thú nên không sẽ ở thời điểm này, lại lần nữa lựa chọn từ phát thụ phòng ngự phương hướng phá vòng đây. Thế nhưng, con này cấp 6 yêu thú, liền vừa vặn là lựa chọn cái phương hướng này. Cơ hội là tại yêu thú bóng dáng, vừa mới bắt đầu di động thời điểm, yêu thú trên người, chỗ tán giật ra đến khí tức, toàn bộ đều ngưng tụ thành cùng phát tụ bản thân tương tự khí tức. Kể từ đó, phát thụ bên cạnh mấy người, nghĩ muốn đi giúp trợ phát tụ, không thể nghi ngờ sẽ xa vào đến xoắn suất hoàn cảnh. Giống như là phát tụ một người sư huynh, rõ ràng nhìn thấy yêu thú, là hướng về phát tụ mà đi đấy. Thế nhưng, chính lúc hắn giơ kiếm lên đón thời điểm, cũng là bỗng nhiên cảm ứng được, yêu thú khí tức, cùng phát tụ khí tức, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một cái tu luyện giả tại tiên công hoặc là phòng ngự thời điểm đều cũng có chính mình đặc biệt khi thế. Nói trắng ra, nếu là có người còn lại, mà ngựa nhúng tay vào mà nói, cũng là căn cư song phương trong chiến đấu chỗ tán giật ra đến khí tức, tới chọn chọn tiên công hoặc là trợ giúp phòng ngự. Thế nhưng, khi hai tên trong chiến đấu đối thủ lẫn nhau ở giữa khí tức, dung hợp thành một khối, tuy hai mà một thời điểm. Phát tụ người sư huynh này, cũng không dám quả quyết hạ thủ. Ai biết mình tấn công cái kia một cổ hởi thở hay hoặc giả là tạo thành cái này, một cổ hơi thở xuất hiện chiêu thức, phải hay không phát thủ bản thân công kích đi ra đây này. Vậy, một tiếng. Chỉ thấy phát thủ cả người nhanh chóng lùi về sau, hơn nữa, ở giữa không trung còn vương xuống từng giọt máu tươi. Cơ hội là tại song phương va chạm trước tiên, phát thủ cả người liền xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong. Dù sao, yêu thú cấp 6 một đòn toàn lực, hoàn toàn so ra mà vượt là thiên nguyên cảnh chân nhân đối chiến địa nguyên cảnh chân nhân thời điểm, loại kia yêu thế thật lớn hơn rồi. Phát thủ lại không có được bên người đồng bạn kịp thời trợ giúp, sẽ xuất hiện kết quả như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Mộ Dung Tuyết đang kêu ra một câu cẩn thận sau đó, cả người chính là nhanh chóng truy kích cấp 6 yêu thú mà đi. Bất quá, cấp 6 yêu thú, đang cùng phát thụ va chạm một lần sau đó, cũng không hề theo phát thụ bay ngược ra ngoài phương hướng, trực tiếp thoát đi. Nếu là như vậy mà nói, Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ có thể rất tốt theo sát phía sau, đối yêu thú tạo thành áp lực lớn lao. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết công kích chiêu thức bên trong, đầy trời hỏa diễm, cùng với ở khắp mọi nơi nóng dục khí tức. Đối với con này cấp 6 yêu thú mà nói, có rất cường đại áp bức tính. Là lấy, con này cấp 6 yêu thú, tại đánh bay pháp tụ thân thể sau đó, trước tiên liền hướng về cứu viện tới thụ sư Vinh cái này một bên giúp đi cái này cũng là cấp 6 yếu thú từ trước kế hoạch tốt con đường chỉ cần yêu thú cấp 6 có thể ngay đầu tiên đem phát thụ cho kích thương mà nói nhất định sẽ có bên cạnh nhân loại tu l lệ giả bổ sung bên trên phát thụ vị trí vào lúc này yêu thú cấp 6 liền có thể từ trước kia bị hơn 10 người vây lại đến mức so với không lọt gió trong vòng đây, tìm ra đột phá vị trí tốt nhất hơn nữa yêu thú cấp 6 sở dĩ lựa chọn vào lúc này hướng về không giống với phát thụ Châu đứng niên địa phương cái phương hướng này đến tiến hành và phá rất tự nhiên là có thể bỏ qua một dungtuyết lần thứ nhất truy tích Dù sao, Mộ Dung Tuyết mắt thấy yêu thú cấp 6 làm thương tổn đồng bạn của nàng, chẳng lẽ là sẽ không có trong chốc lát phẫn nộ, dẫn đến Mộ Dung Tuyết sẽ sử dụng tới toàn lực đến tiến hành truy kích sao? Chỉ cần Mộ Dung Tuyết ngay đầu tiên tăng lên lên tốc độ của mình, như vậy, gặp được yêu thú cấp 6 đột nhiên biến hướng sau đó, Mộ Dung Tuyết lại nghĩ muốn chuyển đổi truy kích phương hướng, tất phải có thể so với yêu thú tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Phản phất là tại trong chớp mắt, bất kể là Mộ Dung Tuyết hay là làm thành một vòng vây cố dương đám người, đều phát hiện yêu thú cử động Một mặt, Cố Dương bọn người ở tại Thán Phục Yêu thú sản xuất, ở một phương diện khác, mọi người trong nội tâm lại chẳng phải không đúng đang cảm thán, nhóm người mình cuối cùng còn là bất cẩn rồi đây. Nếu là bị con này cấp 6 yêu thú, tháo chạy cách ra mọi người vòng vây mà nói, lại nghĩ muốn đuổi tới con này cấp 6 yêu thú, đoàn người bên trong, khả năng cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết một người. Người còn lại, tức chính là có thể rất xa truy cản kịp đi, không sẽ lạc mất phương hướng rồi, thế nhưng, liền mọi người tập hợp, đều không có hạ xuống con này cấp 6 yêu thú, chỉ là bằng vào Mộ Dung Tuyết một người, đi chiến đấu, nói không chừng, mặc dù là bị đuổi kịp rồi, vẫn là nắm con này cấp 6 yêu thú, thúc thủ vô sách. Liên tại Cố Dương đoàn người, lòng dạ áo não tâm tình trong đáy mắt, cấp 6 yêu thú, mắt thấy, liền muốn từ phát thụ sư huynh, cái này một bên, phá vòng vây thành công rồi, ai biết, cấp 6 yêu thú, dĩ nhiên là tự chủ đem thân thể của mình, cho bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Cố Dương mấy người vòng vây, rốt cục hoàn toàn giải trừ. Cấp 6 yêu thú, trước tiên, quay người hướng về hướng ngược lại, nhanh chóng thoát đi, phía bên kia chạy trốn, một bên nhảy lên tốc độ, dù cho chính là trên mặt đất, như cũng có tương tự với sóc tại trên ngọn cây thế. Mà trong mọi người thực lực mạnh nhất mộ Dung Tuyết, liên tục đã trải qua 2 lần chuyển đổi phương hướng, tại các bước thời điểm, liền muốn so với cấp 6 yêu thú, chậm hơn rất nhiều. Có thể nói, mộ Dung Tuyết tốc độ, cùng yêu thú cấp 6 tốc độ, thật muốn so sánh lên mà nói, vẫn là không phân sánh sánh. Bất đồng là, cấp 6 yêu thú, hoàn toàn là chủ động đi tìm tìm cùng thay đổi chạy trốn phương vị, trái lại là mộ Dung Tuyết, cần theo sát tại yêu thú cấp 6 phía sau, trời sinh liền ở thế yếu bên trong. Cho dù là tại yêu thú phá vòng vây cái kia một bên, có cổ viêm nhiễm phản thế chặn lại, cũng chỉ là để cho yêu thú, lại lần nữa biến đổi một lần chạy trốn vị. Lắc người một cái, liền trốn tránh đi. Cái này, cô Dương nhìn yêu thú cấp 6 bóng lưng, không khỏi toát ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ đến. Nếu như nói, từ nơi này đầu cấp 6 yêu thú, bắt đầu tỏa ra thuộc về nhân loại tu luyện giả mới có khí tức bắt đầu, sau đó một loạt cử động, đều cũng có tính nhắm vào tự hỏi dưới hành vi mà nói, như vậy, con này cấp 6 yêu thú, chỗ có sẵn trí tuệ, cũng thật sự là quá mức kinh người một chút. Ta nói, người có thể hay không đừng ở chỗ này một bên mà người, mau mau đuổi tới nhà. Cố Dương bên người Diệp Vũ Huyên, hướng về phía Cố Dương, chính là giận một câu, nếu không, chẳng lẽ còn để cho ta đuổi theo sao? Tại đây một lần hết thể lịch luyện giả bên trong, ngoại trừ Mộ Dung Tuyết, Phương Thiên Nam cái này hai tên tinh điện đệ tử thân truyền ở ngoài, người còn lại tại thực lực trên lệch bên trên cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, cái kia cũng chỉ là đối lập đấy. Thật muốn so sánh lên mà nói, cổ Dương, một Thải Yiye, cổ Viêm Nhiễm mấy người, không thể nghi ngờ là muốn thoáng vượt qua còn lại người một ít. Mặc dù là đều là địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, lúc đó chẳng phải có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ khác biệt sao? Phải biết, Cố Dương cùng cổ Viêm Nhiễm, tại đã trải qua tinh luyện chàng thử thách sau đó, nhưng cũng là cùng Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ. Thu được tinh điện bí địa lực lẫm rèn luyện cơ hội, mà một thải yiye, tại đồng hành quang thời gian này bên trong, cũng là cho thấy kiếm trận uy lực. Cho nên, Diệp Vũ Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cơ hội là trước tiên, truy kích yêu thú cấp 6 mà đi, mà khoảng cách yêu thú phá vòng vây phương hướng gần nhất cổ Viêm Nhiễm, cũng vào lúc này, chặt chẽ đi theo Mộ Dung Tuyết bóng dáng, mặc dù là một thải yiye, nguyên bản khoảng cách yêu thú phá vòng vây phương hướng là tương đối xa, thế nhưng, vào lúc này, cũng là trong nháy mắt triệu hoán ra chính mình huyền thiết trận, chỉ huy trong đó một thanh huyền thiết tiểu kiếm, nhanh chóng hướng về yêu thú cấp 6 bóng lưng, quen kịp tới. Chỉ có Cố Dương Tuội hồ là bị yếu thú cấp 6 biểu hiện ra trí tuệ, cho kinh ngạc đến rồi. Diệp Vũ Huyên không thể không đi, vào lúc này, nhắc nhở Cố Dương một câu. Mà còn lại giống là Triệu Hằng, một Trường Tiên mấy người, mặc dù là muốn bằng tốc độ nhanh nhất truy kích đi tới, cũng là biết do thực lực của mình không ăn thua, mặc dù là đổi tới rồi, cũng không phát huy được cái gì đặc biệt tác dụng, huống chi, phát tụ đột nhiên bị thương, nhất định là cần lưu lại mấy tên thành viên đến tiến hành chăm sóc. Nếu không thì, để một đầu cấp 6 yếu thú mà tới chính mình đồng hành đồng bọn mà không chú ý, để cho tại Vân Lạc Giản khu vực hắc tâm, tự sinh tự diệt, cũng không phải đông đảo nguyện ý nhìn đến. Cố Dương tại Diệp Vũ Huyên nhắc nhở dưới, không khỏi chính là sắc mặt khẽ biến thành hơi một đỏ. May mà, lấy Diệp Vũ Huyên cùng Cố Dương quan hệ trong đó, Cố Dương cũng sẽ không nghĩ tới cái khác, chỉ để lại một câu, cẩn thận chăm sóc phát thuật. Cố Dương cả người, chính là đột nhiên khí thế toàn bộ phát, đi theo mộ dung tuyết bóng dáng. Bất quá, Cố Dương tốc độ nhanh hơn nữa, mộ dung tuyết đuổi theo cấp 6 yêu thú, khoảng cách lại gần, cũng so không hơn một Thải Y viện thiết tiểu kiếm tốc độ. Cơ hội là Cố Dương tốc độ vừa mới toàn lực triển khai thời điểm, Mục Thải Y công kích đi ra huyền thiết tiểu kiếm, liền trước tiên trùng đến yêu thú cấp 6 phía sau. Cái tia nhanh chóng một trận ánh sáng mù Kẻ gia huyền thiết tiểu kiếm bên trên, ẩn chứa băng hàn năng lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 514, mượn lực đả lực. Trong mắt, bất kể là tại truy kích yêu thú cấp 6 mộ dung tuyết, cổ Viêm Nhiễm, cổ Dương, hay là lưu tại tại chỗ chiếu cố pháp tụ triệu hằng, Diệp Vũ Nguyên mấy người, thậm chí là huyền thiết tiểu kiếm chủ nhân một Thả Y Lệ, con mắt đều tại không nháy một cái nhìn chăm chú vào, huyền thiết tiểu kiếm công kích thành quả. Cố Dương còn trong lòng bên trong ảo não, nếu là ở ngay từ đầu, mọi người vây công yêu thú cấp 6 thời điểm, liền từng người triển khai viễn trình công kích, như là Mục Thả Y Lệ dùng tới huyền thiết kiếm trợ Mà Cổ Viêm nhậm cho gọi ra pháp tướng các loại lời nói, nói không chừng, đoàn người mình đã sớm bắt lại con này cấp 6 yêu thú đây. Bất quá, tình huống lúc đó, ai biết được. Cố Dương đoàn người có thể đi tới Vân Lạc Giản tiến hành lịch lãm chiến luyện, mục đích to lớn nhất, hay là tổn lấy tích lũy kinh nghiệm dự định. Về phần tại thu hoạch bên trên, mọi người cũng không phải thật sự sẽ tính toán chi ly. Mặc dù là cái này, một lần vây công yêu thú cấp 6 thất bại rồi, mộ Dung Tuyết mấy người cũng sẽ không cảm giác được, là một cái không có thể tiếp thu sự tình, ngược lại sẽ bởi vì trong quá trình Mọi người một ít không có chú ý tới địa phương, mà âm thầm nhớ ở trong nội tâm, lấy thuận tiện dưới một lần gặp được tình huống tương tự dưới, có rất tốt phát huy. Bây giờ, Mộ Dung Tuyết mấy người điên cuồng nỗ lực, truy kích cái này một đầu cấp 6 yêu thú, đơn giản là tại tốt đẹp thế cuộc dưới, bị yêu thú cấp 6 phá vòng vây mà ra, mọi người trong nội tâm, bao nhiêu có vài phần tức giận bất bình mà thôi. Nếu như có thể tại tăng trưởng kinh nghiệm đồng thời, lại thu hoạch một đầu cấp 6 yêu thú, đối với mọi người mà nói, không phải càng thêm có ý nghĩa sao? Cho nên, Mộ Dung Tuyết mới có thể đi ngay đầu tiên, liền truy kích yêu thú cấp 6 mà đi. Mặc dù Mộc Thải Ý vừa liên thiếp tiểu kiếm, sắp đánh chúng trong chạy trốn yêu thú cấp 6 thời điểm, Mộ Dung Tuyết cũng là thủ thế chờ đợi, thời khác chuẩn bị, bổ sung một kích. Đoạt mệnh lao nhanh bên trong yêu thú cấp 6, tự nhiên sẽ không gặp một điểm đều không cảm ứng được sau lưng nguy cơ. Có thể từ cố Dương đoàn người bên trong phá vòng vây mà ra yêu thú cấp 6, như thế nào lại tại thắng lợi chạy ra vòng vây sau đó, liền không chú ý phía sau mình tỉnh huống đây. Đối với Mộ Dung Tuyết, cổ viêm nhiễm mấy người truy kích, hoàn toàn là tại yêu thú cấp 6 dự tính bên trong đấy. Thế nhưng, Mộc Thải Ý kia đột nhiên công kích đi ra huyền thiếp tiểu kiếm, cùng với trên thân kiếm thoáng hiện khí tức lạnh như băng cùng tốc độ phi hành thì là rất lớn vượt qua yêu tố cấp 6 mong muốn. Nếu như con này yêu tố cấp 6, có thể ở đây lúc mở miệng nói chuyện mà nói, nhất định sẽ nổ nước bọn, vì sao trước đó thời điểm chiến đấu. Các người những nhân loại này tu luyện giả, không sử dụng tới tương tự tiến công chiêu thức đây, nhất định phải đợi đến ta thành công thoát đi sau đó, lại triển khai như vậy chiêu thức, đến tiến hành truy kích. Đương nhiên rồi, một thải y đi à chỗ công kích đi ra huyền thiết tiểu kiếm, cơ hội là một thải y đi đem huyền thiết kiếm trận bên trên, tất cả lực lượng đều tụ tập đến trong đó một thanh tiểu kiếm bên trên, do đó phát huy ra vượt qua một thải y thực lực cảnh giới sức chiến đấu. Mắt thấy Huyền Thiết Tiểu Kiếm sắp anh kích đến yêu thú cấp 6 thân thể, liền yêu thú cấp 6 bản thân đều có thể cảm ứng được, chính mình to lớn cái đuôi bên trên truyền lại một cỗ băng hàn khí tức sau đó, chỉ thấy yêu thú cấp 6 vào đúng lúc này, dĩ nhiên lại một lần chuyển đổi trốn chạy phương hướng. Cho dù tại chạy trốn góc độ bên trên chỉ là xuất hiện thoáng khác biệt, thế nhưng yêu thú cấp 6 chạy trốn cùng với Huyền Thiết Tiểu Kiếm truy kích đều là đang nhanh chóng bên trong tiến hành. Một cái nho nhỏ góc độ bên trên cải biến, đủ khiến Huyền Thiết Tiểu Kiếm công kích phương hướng sinh ra chí mạng sai lệch. Hừ, một thái ý nhìn tình cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy có thể tránh thoát sự công kích của ta? Thực sự là quá ngây thơ rồi." Một Thải Y liền liên tục nhìn chằm chằm vào yêu thú cấp 6 ánh mắt, rốt cục vào đúng lúc này bùng nổ ra một vệ hoa mỹ hào quang, ngay sau đó, một Thải Y liền vươn ra hai tay, còn lại là tại phức tạp, làm ra một loạt động tác. Rơi vào triệu hàng mấy người trong mắt, chính là một Thải Y thì ánh mắt nhìn hướng yêu thú cấp 6, sau đó, động tác trên tay, phản phất là ở trong hư không, đông dương tại bịa đặt cái gì đồng dạng. Ngay sau đó, Huyền Thiết tiểu kiếm nguyên bản quyết chí tiến lên công kích phương hướng, dĩ nhiên liền tại Mục Thải Y thì không ngừng biến đổi thủ thế bên trong, Lặng yên đi theo yêu tố cấp 6 chuyển di phương hướng, làm rất khá. Mặc dù là một thải y thì công kích đi ra ngoài huyền thiết tiểu kiếm, tạm thời vẫn không có một kích tất trúng, đánh vào yêu tố cấp 6 trên người, thế nhưng, nhìn một thải y thì có thể như vậy tự nhiên điều khiển đã công kích đi ra ngoài huyền thiết tiểu kiếm, đủ khiến Triệu Hàng đám người, ầm ầm ở giữa, khen một câu rồi. Cho dù là đang tại truy đuổi đánh trúng mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm, Cố Dương ba người, tạm thời không nhìn thấy một thải y đi trên tay cử động, thế nhưng, huyền thiết tiểu kiếm kịp thời cải biến công kích phương hướng, đội kịp yếu tố cấp 6 trốn chạy vòng dáng, cũng là để cho ba người này trong ánh mắt, hào quang sóng gợn sóng gợn chạy trốn tại phía trước nhất yêu thú cấp 6, tựa hồ là lại lần nữa cảm ứng được, to lớn cái đuôi bên trên, chỗ chuyển tới băng hàn khí tức, rốt cục không có lần nữa tiến hành né tránh, trái lại là hơi dừng lại một chút thân thể của mình, đương nhiên, bùng nổ ra yêu thú cấp 6 khí thế, phảng phất là tại cố ý chờ đợi Huyền Thiết tiểu kiếm đến đồng dạng. Không tốt. Cố Dương nhìn tình cảnh này, theo bản năng liền hô một câu. Ngay sau đó, liền tại Cố Dương nhìn cái dưới, yêu thú cấp 6 trong thân thể, dần hiện ra đến năng lượng quan đoàn, trong mắt, toàn bộ đều tập trung vào to lớn cái đuôi bên trên. Oành! Một tiếng thật lớn Một thải ý thì công kích đi ra huyền thiết tiểu kiếm, rốt cục chứng thực đến yêu tố cấp 6 trên thân thể. Không, xác thực nói, là một thanh này nói cho phi hành huyền thiết tiểu kiếm, trực tiếp công kích được yêu tố cấp 6 cái đôi lên. Mọi người ở đây có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong, huyền thiết tiểu kiếm, tựa hồ là bạ phát ra mạnh mẽ lực công kích, song phương sao vừa tiếp xúc thời điểm, liền xuất hiện một đoàn thủy ý sóng năng lượng. Trong đó, có huyền thiết tiểu kiếm ẩn chứa lạnh giá năng lượng phi tức, cũng có thuộc về yêu tố cấp 6 khí tức. Thế nhưng, để cho mọi người phi thường ngoài ý muốn chính là, làm cái này một đoàn tụ ý sóng năng lượng, từ từ tiêu tan ra sau đó, huyền thiết tiểu kiếm Cố Nhân là dừng lại một chút, sau đó, chém một tiếng, từ giữa không trung đi rơi xuống, một đầu cắm vào trên mặt đất, mà yêu thú cấp 6 thân thể, cũng là trong nháy mắt này, cơ hội là khó mà tin nổi, để lại cùng thâm hậu truy kích mộ dung tuyết ở giữa khoảng cách. Đây là Triệu Hằng trên mặt, dần hiện ra một vệ nghi ngờ biểu lộ. Liền ngay cả Huyền Tiết tiểu kiếm chủ nhân một Thải Ý, vào lúc này, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Không phải một Thải y thì không có tận lực, ngược lại, một Thải Ý cái này một lần công kích, bất kể là đang chuẩn bị bên trên, vẫn là ở công kích cường độ bên trên, thậm chí là tại Tiết tiểu kiếm công kích sau khi đi ra ngoài, Đối với công kích phương hướng cùng nắm chặt thời cơ bên trên đều là phi thường đặc sắc. Không biết sao, kết quả cuối cùng cũng không phải như vậy để cho nhân mãn ý mà thôi. Như vậy tình thế bắt buộc một kích, chỉ là đổi lấy yếu thú cấp 6 phần sau mấy cây lâm tơ. Theo sóng phương giao kích mà sinh ra sóng năng lượng, tản mát tại giữa không trùng, thật lâu không muốn rơi xuống mặt đất. Cái này thật đúng là là cho người bất đắc dĩ rất ra. Cố Dương một bên tiếp tục truy kích yếu thú cấp 6, một bên nói thầm. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này một đầu cấp 6 yếu thú, Trô có sẵn trí tuệ, là thật vượt quá mọi người dự liệu rồi. Hiện tại Huyền Tiết tiểu kiếm sắp công kích được yêu thú cấp 6 thời khắc, đối phương trước là cố ý một cái dừng lại, bùng nổ ra lực lượng của toàn thân, tập trung đến to lớn phần sau. Sau đó, liền tại Huyền Tiết tiểu kiếm chứng thực công kích được cái đuôi của nó thời điểm, bởi vì yêu thú cái đuôi, tuy rằng chỉnh thể hình thái tương đối to lớn, nhưng là, chung quy không phải yêu thú cấp 6 trên người trâu yếu hại. Cho dù là ở trong chiến đấu, bị công kích một thoáng, cũng không sẽ tạo thành yêu thú to lớn tổn thương, huống chi, cái này một lần công kích, vẫn là ở yêu thú cấp 6 có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống. Trái lại là yêu thú cấp 6 thân thể, tại mượn nhờ Huyền Tiết tiểu kiếm, truyền tới lực kích đồng thời, Đột nhiên ra tốc đi tới tốc độ. Không, tại Cố Dương xem ra, đối phương nhất định là trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn buông tha cho chạy trốn động tác, thậm chí là thu liễm lên hơi thở của mình, trái lại là thuần túy dồn vào huyền thiết tiểu kiếm lực chung kích, để cho tốc độ của mình đạt đến có thể so với huyền thiết tiểu kiếm tốc độ phi hành. Thậm chí, Cố Dương vẫn có thể cảm ứng được, theo yêu thú cấp 6 mượn đến đủ mạnh lực chung kích, ở phi hành trong quá trình, vẫn có thể điều tức trạng thái của mình, ngược lại đợi được cái này một cố lực chung kích, tiêu tan sau đó, có thể càng nhanh hơn càng cường thế hơn, khôi phục chính mình chạy trốn tốc độ. Có thể nói, kết quả như thế, thật sự là để cho truy kích mộ Dung Tuyết, cổ Viêm Nhiễm, Cố Dương ba người rất là không nói gì. Rõ ràng là ưu thế, hiện tại ngược lại, trái lại là thành trợ giúp yêu thú cấp 6 chạy trốn. Mà đang ở Cố Dương mấy người, khẽ miệng tay đáng ý cười, vẫn không có hoàn toàn thu liễm thời điểm, không hiểu, Cố Dương mấy người chính là cảm giác được trong lòng một trận run rẩy. Ngay sau đó, liền tại Cố Dương phương hương sau lưng, chuyển đến một trận nhàn nhạt, nhạt tiếng nổ vang rền, gần giống như có cái gì năng lượng chính đang nhanh chóng xẹt qua bầu trời đồng dạng, vỡ ra năng lượng công kích con đường trùng quanh không khí loại kia tiếng ma sát vang, phi thường sắc bén. Phản vật lảo vào đúng lúc này, tất cả xung quanh đều hoàn toàn xa vào đến bất động bên trong, chỉ có cái này một đạo năng lượng tia sáng, tại cấp tốc đi tới. Theo bản năng, Cố Dương liền hơi co lại đầu của chính mình. Mà trong nháy mắt sau đó, kèm theo cái này một đạo năng lượng tia sáng, chỗ chuyển ra ngoài tiếng vang, liền từ Cố Dương phía sau, đi tới Cố Dương đỉnh đầu, sau một khắc, thì là trực tiếp xuất hiện tại Cố Dương trước người. Cùng lúc đó, cái này một đạo năng lượng tia sáng, cũng hoàn toàn rơi vào đến Cố Dương trong tầm mắt. Cố Dương hơi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn cái này một đạo năng lượng tia sáng, cuối cùng mục tiêu Dĩ nhiên là đánh về phía vẫn còn đang mượn một thải y điền thiết tiểu kiếm lực công kích, mà bay nhanh chóng đi xa yêu thú bóng dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, quy một chương 515, đánh nhỏ lớn đến. Đột nhiên tới năng lượng tia sáng, không riêng gì cô Dương một nhóm người cảm giác được phi thường vô cùng kinh ngạc, mặc dù là đang tại phía trước chạy trốn yêu thú cấp 6, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này một đạo năng lượng tia sáng, nhưng là trực tiếp hướng về phía nó đi đấy. Yêu thú cấp 6 trong nháy mắt, liền cải biến chính mình chạy trốn phương hướng. Tại Cố Dương mấy người xem ra, đối với cái này đã không có cái gì kỳ quái đâu rồi. Tựa hồ là trước mắt đang tại chạy trốn yêu thú, đối với nguy cơ, có phi thường bén nhạy cảm ứng, tại ứng đối bên trên, cũng chưa bao giờ rơi vào qua cục diện bị động. Cơ hội là mỗi một lần nguy cơ, con này cấp 6 yêu thú, đều có thể ứng đối tự nhiên, hơn nữa từ trong nguy cấp, tìm được cơ hội thích hợp, đột phá mà ra. Chỉ ít, yêu thú cấp 6 ở trong quá trình chạy trốn, dựa vào đông nhiên cải biến phương hướng, đến ứng đối truy kích mà đến năng lượng, đã là ngoài lần đầu tiên. Bất quá, có chút vượt quá tất cả mọi người, cùng với cấp 6 yêu thú dự liệu là, cái này một đạo truy kích mà đến năng lượng tiên sáng. Phản phất là từ trước liền biết, con này cấp 6 yêu thú sẽ cải biến chính mình chạy trốn phương hướng đồng dạng, tại tốc độ cực kỳ nhanh nhanh đồng thời, còn có còn lại một ít năng lượng. Hiện tại yêu thú cấp 6, chuyển đổi chạy trốn phương hướng trong nháy mắt, cái này một đạo năng lượng tia sáng, ầm ầm ở giữa khuyết tán ra đến, thật giống như đem cấp 6 yêu thú chạy trốn cả khu vực bên trong, toàn bộ đều nhét vào đến của nó phạm vi công kích đồng dạng, đột nhiên lóe sáng hào quang, cơ hồ là muốn chọc mù hết thảy truy yêu cấp 6 tu luyện giả hai mắt. Vành. Một tiếng. Tiếng vang ầm ầm, tựa hồ là để cho mảnh này vân lạc giáng khu vực hạch tâm khu vực, đều trực tiếp chấn động theo đồng dạng mà kèm theo một tiếng vang thật lớn, cây cối chập chờn cùng với sóng năng lượng tần suất, để cho tại khu vực này bên trong mọi người đều xa vào đến địa chấn giống nhau cảm giác. Đây thật là, Cố Dương theo bản năng liền dương bước, muốn nói điều gì, nhưng cảm giác mình vào lúc này, tự hồ là cái gì đều không nói ra được. Chỉ ít, Cố Dương liền không có cách nào để hình dung, tâm tình của hắn lúc này đến tột cùng là như thế nào đấy. Cố Dương không hy vọng truy kích bên trên con này cấp 6 yêu thú sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Thế nhưng, Cố Dương càng hy vọng chính là đoàn người mình có thể chặn đường dưới con này cấp 6 yêu thú thậm chí là bắt sống cái này một đầu cấp 6 yêu thú. Nếu không thì, thật muốn bị con này cấp 6 yêu thú cho chạy trốn, cố Dương mấy tâm tình của người ta. Tự nhiên là hết sức buồn bực. Đối với so sánh lên, vào lúc này yêu thú cấp 6, đương nhiên bị một cỗ xa lạ năng lượng cường thế cho đánh chúng, tạm thời không nói đến, ẩn nút trong bóng tối người, đến tuột cùng là ai. Thế nhưng, tại cố Dương xem ra, như là người này hiện lộ ra mà nói, khẳng định là đối với cái này một đầu cấp 6 yêu thú có quyền sở hữu. Cố Dương đáng người làm tinh điện đệ tử, tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Cũng không phải nói, vào lúc này Cố Dương đứng người, cùng nhau tiến lên, trực tiếp chém giết bị thương yêu thú cấp 6, là có thể chiếm lấy cái này một đầu yêu thú cấp 6 rồi. Nếu không thì, bất kể là Cố Dương cũng tốt, còn là đồng dạng dừng bước lại mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm hai người, tại sao lại không lại tiếp tục truy cách trước? Ta nói, mấy người các người lo lắng làm cái gì? Còn không mau mau tiếp tục đợi a." Một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển tới từ xa xa. Tuy rằng, người nói chuyện, khoảng cách Cố Dương và người, còn tồn tại không ít khoảng cách, song phương còn xem không rõ lắm, lẫn nhau ở giữa dung mạo, thế nhưng, từ thanh âm tới phân rõ, Cố Dương và người, đều là trong lòng vui vẻ. Thiên nam. Cổ Viêm nhiễm trước tiên sợ hãi thảm một tiếng. Ngay sau đó, Cố Dương cùng Mộ Dung Tuyết trên mặt của hai người cũng là vui vẻ. Theo bản năng, Mộ Dung Tuyết ba người chính là trong nháy mắt khôi phục được truy kích yêu thú cấp 6 trạng thái. Phải biết, lúc này, có Phương Thiên Nam trợ giúp sau đó, yêu thú cấp 6 tình thế, nhưng là không cần lạc quan. Từ đại phương diện tới nói, Cố Dương đoàn người coi như tăng lên một cái quân đầy đủ sức lực, Phương Thiên Nam thực lực cũng là thuộc về thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, mặc dù là từ nhỏ phương diện tới nói, Phương Thiên Nam đột nhiên một kích đã để cấp 6 yêu thú bị thương đúng không? Khi Mộ Dung Tuyết ba người tiếp tục triển khai truy kích thời điểm, quả nhiên là nhìn thấy phía trước yêu thú, vị trí, tại năng lượng ngân sóng, chầm rãi tiêu tan sau đó, rốt cục cho thấy Phương tiên Nam công kích sau đó, cụ thể tình hình đến. Thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người a. Cố Dương nhếch khóe miệng, cảm thán một câu. Yêu thú cấp 6 trên người, cũng không hề quá to lớn tương thế, giống như là Phương tiên Nam trước đó năng lượng tia sáng công kích, cũng không hề đưa đến tác dụng gì. Thế nhưng, khi yêu thú cấp 6 cảm ứng được Mộ Dung Tuyết ba người, tiếp tục truy kích mà đến thời điểm, muốn lần nữa chạy trốn, còn lại là tại phương diện tốc độ, có rõ ràng giảm xuống, hay là bị thương? thuận nữa, trực tiếp ảnh hưởng đến yêu thú cấp 6 tốc độ. Mộ Dung Tuyết ba lòng của người ta bên trong đột nhiên vui vẻ. Phản phất là Phương Tiên Nam cũng biết rõ, con này cấp 6 yêu thú, đối với cô Dương đoàn người ý nghĩa đồng dạng, cũng không hề trực tiếp chém giết, mà là hạn chế chủ con này yêu thú cấp 6 tốc độ. Như vậy, Mộ Dung Tuyết ba người truy kích bên trên yêu thú cấp 6 thời điểm, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Cái này một lần, cùng trước đó thời điểm, mọi người bao quanh yêu thú cấp 6 tình hình đồng dạng. Mộ Dung Tuyết ba người chia làm ba cái vị, chặt chẽ nhìn chăm chú vào yêu thú cấp 6 cử động. Ai cũng không có mạo muội, lựa chọn trước một bước xuất kích. Ngược lại là yếu tố cấp 6, vào lúc này, rốt cục toát ra hốt hoảng biểu lộ, lúc thì làm ra muốn phá vòng vây tư thế, lại cảm ứng được mộ dung Tuyết ba người toàn lực đề phòng. Song phương chỉ có thể là giằng co, lẫn nhau đối địch. Phương Tiên Nam đến, để cho ở lại tại trôi chăm sóc phát thủ mấy tên tinh điện đệ tử, dị thường vui mừng. Ta nói, ngươi tới thật đúng là xảo a. Diệp Vũ hiên hướng về phía Phương Tiên Nam nói một câu, trước đó, chúng ta nhưng vẫn là vì ngươi lo lắng tới. Haha, ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Phương Thiên Nam thì là cười nói, cái này không, vừa tới là có thể đuổi tới chiến đấu không còn so với cái này càng cơ hội thích hợp để cho ta hiện thân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Vũ Nguyên chỉ có thể là hướng về phía Phương Thiên Nam, tuyển Nhi nợn nụ cười. Ý của ngươi là nói, ngươi sớm đã tới rồi, sau đó cô ý xem chúng ta bêu sâu đúng không? Bên cạnh một Thải Yiye, vào lúc này, bỗng nhiên chen vào một câu. Sao có thể a? Phương Thiên Nam theo bản năng sở sở cái mũi của mình, nói ra, ta đây không phải vừa tới liền đổi tới nhà. Phải biết, lớn như vậy một khu vực, muốn tìm được mấy người các ngươi, thật đúng là không quá dễ dàng. Vậy đó Một thái y thì suy nghĩ một chút, hay là tạm thời kiềm chế lại hỏi do cảm xúc, hướng về phía Phương Tiên Nam dùng nháy mắt ra hiệu cho, Mộ Dung Tuyết ba người phương hướng, "Được rồi, ngươi còn không đi giúp Bạch Dụ. Yếu tố này, thật đúng là lợi hại, hơn nữa rất quái dị. Được, vậy ta trước hết đi một bước, các ngươi thu thập một chút, lại chạy tới." Nói xong, Phương thiên Nam ánh mắt cùng còn lại mấy người liếc nhau một cái, trong nháy mắt dựa vào Mộ Dung Tuyết mấy người phương hướng, đổi tới, "Chính ngươi cẩn trọng một chút." Ta. Một thái y ở phía sau, hướng về phía Phương Tiên Nam hô một câu. Phương Tiên Nam cũng không quay đầu lại, liền nhấc tay giơ giơ, quá" Hiện tại Phương Thiên Nam hướng về phía yêu thú cấp 6 chạy đi đồng thời, nguyên bản còn phi thường vẻ mặt dễ dàng, vào lúc này, bỗng nhiên chính là ngừng lại. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền nhíu mày, nhìn hướng nơi xa. Ở nơi đó, tựa hồ là có một cỗ không hiểu khí thế mạnh mẽ đang hướng bên này tới rồi. Không được, tốc chiến tốc thắng, tựa hồ là có yêu thú hướng về bên này đã tới. Phương Thiên Nam hướng về phía Cố Dương ba người nhắc nhở một câu. Trái lại bị Mộ Dung Tuyết 3 người bao quanh yêu thú cấp 6, vào lúc này, cũng là bỗng nhiên biểu hiện ra tâm tình kích đến. Cái này cũng càng thêm đệ cho bao quanh nó ba người, suy đoán chính hướng về bên này tới yêu thú Có phải hay không là con này yêu thú cấp 6 đồng bạn đây? Vào lúc này, chỉ là một đầu cấp 6 yêu thú, liền để Mộ Dung Tuyết đoàn người chật vật dị thường rồi, vào lúc này, nếu là lại tới một đầu, hoặc là hai con cấp 6 yêu thú, Mộ Dung Tuyết đoàn người nói không chừng, cũng đừng có đi vây đuổi yêu thú, trực tiếp rút đi, mới xem như là bình thường nhất lựa chọn. Thiên Nam, ngươi có cảm ứng được đang tại đổi tới yêu thú loại hình sao? Cố Dương đầu tiên là chú ý một chút, đang tại trong vòng vây yêu thú cấp 6, ngược lại lại hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi thăm một câu. Cùng nó hẳn là đồng loại chứ? Phương Thiên Nam có chút không quá chắc chắn nói ra, lập tức lại bổ sung một câu. Tốc độ thật nhanh à. Hẳn là người trước đó công kích, gây ra đến động tinh quả lớn, mới thức tỉnh đến đối phương chứ. Cổ Viêm Nhiễm phân tích nói ra, bằng không thì chúng ta trước đó đều đánh lâu như vậy rồi, cũng không thấy nó có cái gì đồng bạn lại đây. Bất kể như thế nào, trước suy tính một chút trước mắt đi. Cố Dương bất đắc dĩ nói ra, đang tại chạy tới yêu thú, chắc hẳn tại về mặt thực lực, không thể so với trước mắt người này tới thua kém. Vậy trước tiên bắt lấy rồi nói sau. Phương Thiên Nam suy tính nói ra, mặc kệ đến phải hay không đồng bạn của nó, chỉ cần nó rơi xuống trong tay của chúng ta, ta nghĩ, lấy yêu thú cấp 6 trí tuệ, hẳn là đều sẽ có kiêng đi cũng tốt. Cô Dương gật gật đầu, lập tức nhìn một chút Phương Tiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết, nói ra, "Vậy kế tiếp, tụi xem các ngươi hai cái rồi, ta nói, cái này không nên là một mình ngươi lịch luyện thời khắc sao?" Phương Tiên Nam hướng về phía Cô Dương, bãi dị nợ nụ cười, "Tôi đi, cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn." Cố Dương tiếp tục bất đắc dĩ, vây vây tay, nói thầm, "Chỉ ta cái kia mấy lần, tạm thời sẽ không đeo xấu. Nếu không thì, đợi được nó cứu binh đến rồi, cũng chưa chắc có thể hạ xuống nó đây." Hừ. Mộ Dung Tuyết cũng là tại bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Ngươi xác định ngươi có thể tại đơn đã độc đấu dưới tình huống một lần hạ xuống nó. Kiếp. Cố Dương nhất thời không nói gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 516, Bắt sống. Cố Dương đang bị Mộ Dung Tuyết chế nhạo một câu sau đó, quả quyết đã làm xong chính mình bản trước công tác. Cái kia chính là đứng ở bên cạnh nhìn Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, cùng một chỗ hướng về yêu thú cấp 6 thiên công. Mộ Dung Tuyết công kích chiêu thức vẫn là tràn đầy lửa nóng mùi vị, mà trái lại Phương Thiên Nam công kích chiêu thức, trên căn bản chính là tại bù đắp Mộ Dung Tuyết lỗ thủ rồi. Hai người, tuy rằng cùng một chỗ phối hợp thời gian rất ít, thế nhưng, vào lúc này, cũng là cho thấy vô cùng cường đại hiệp ngầm. Cơ hội là tại bất cứ người nào tiến hành công kích thời điểm, một người khác sẽ rất tốt tiến hành phụ trợ. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút à. Cố Dương tại bên cạnh, đốc thúc một câu, tiếp tục như thế mà nói, nói không chắc, chờ các ngươi hai hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó liền lại có nguy cơ đã đi đến. "Có bản lĩnh, ngươi tới nha." Mộ Dung Tuyết không chút khách khí trả lời một câu. "Được, liền xem như ta chưa nói." Cố Dương ngáp máy miệng, còn cố ý cùng một chỗ đứng xem. Phòng ngựa yêu thú cấp 6 trốn chạy cổ viêm nhiễm liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người bên trong đều hơi có chút bất đắc dĩ biểu hiện. Ta nói, mấy người các ngươi, không là chuẩn bị bắt sống cái này một con yêu thú nha." Phương Thiên Nam vào lúc này, giải thích nói, nghĩ phải bắt sống mà nói, nhưng là so trực tiếp chém giết, muốn tới được phiền toái rất nhiều à. Điểm này, Kỳ Thực đứng xem Cố Dương hai người, cũng là phi thường tính tưởng. Con này cấp 6 yêu thú tốc độ, thật sự là quá nhanh rồi, né tránh kỹ xảo rất cao. Mỗi khi khi Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết công kích chiêu thức, đi tới bên người của nó thời điểm, luôn là có thể biết trước, tiến hành trước một bước né tránh. Mặc dù là Phương Thiên Nam vừa mới gia nhập chiến cuộc không lâu, cũng phát hiện cái này còn yêu thú trên người. Chỗ tán giật ra đến tràn đầy mê hoặc tính nhân loại tu luyện giả khí tức. Thật sự chính là kỳ quái nha. Phương Thiên Nam không thể kìm được cảm thán một câu. Hiển nhiên, trước mắt con này cấp 6 yêu thú, có thể rõ ràng Phương Thiên Nam mấy người ý nghĩ, là có bắt sống tính toán của nó. Cho nên, tại rất nhiều thời điểm, nếu là Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người công kích, thật sự đạt đến, đến rồi, nó không có cách nào tiến hành né tránh dưới tình huống. Con này yêu thú cấp 6 cử động, sẽ biểu hiện lớn vô cùng đảm, hơn nữa tràn đầy đánh bạc tính chất. Các ngươi đã là muốn bắt sống, như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng giết chết ta. Cái này có lẽ chính là cái này đầu yêu thú cấp 6 trong nội tâm ý tưởng chân thật. Là Lấy, Cố Dương liền chú ý tới, phàm lạ là, là Phương Tiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết công kích chiêu thức bên trong, ẩn chứa năng lượng tương đối mạnh mẽ. Con này cấp 6 yêu thú, liền lại đột nhiên vứt bỏ bất luận cái gì ngăn cản, mà chờ đợi Phương Tiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết chủ động thu liễm lên lực công kích của chính mình. Mà mỗi khi vào lúc này, con này cấp 6 yêu thú, lại sẽ lập lòe ánh mắt giảo hoạt, Đồng nhiên, mượn chính mình linh xảo dáng người, đến tiến hành lẻ tránh. Đừng xem Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, tại thời điểm chiến đấu là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng, nghĩ phải nhanh một chút hạ xuống con này cấp 6 yêu thú, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta nói, liền dứt khoát do một mình người, để chiến đấu đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói ra, nếu không, luôn cảm thấy, chiến đấu như vậy, có chút như là chơi trốn tìm đồng dạng. Thành. Mộ Dung Tuyết tựa hồ là liếc nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, nghĩ tới điều gì, theo tiếng đồng ý. Mà bên trong chiến trường tình huống, bởi vì là yêu thú cấp 6 trước đó, thì có bị thương, lại đang Phương Thiên cùng Mộ Dung Tuyết hai người hợp kích, đánh hộ đồng dưới, tiêu hao không ít thể lực, vào lúc này, mặc dù là chỉ có mộ Dung Tuyết một người tại hướng về phía nó tiến công, yêu thú cấp 6 né tránh nhưng đối lên thời điểm, vẫn là tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Ta nói, ngươi liền nhìn người ta một cô gái đơn độc chiến đấu. Phương Thiên Nam vừa dừng lại hạ đến, đứng xem Cô Dương, dựa vào Phương Thiên Nam, nói ra, như thế nào đi nữa khó chơi, cũng hẳn là ngươi để chiến đấu, cái kia con mụ điên nghỉ ngơi một chút chứ. Hừ. Phương Thiên Nam hướng về phía Cố Dương, ra hiệu một thoáng. Lập tức, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình, chú ý chính có một con yêu thú đổi tới phương hướng. Ở chỗ đó, Mơ hồ thoáng hiện khí thế mạnh mẽ, để cho Phương Thiên Nam đều có chút giật mình. "Hả?" Cố Dương cũng là lưu ý đến Phương Thiên Nam biểu hiện bên trên biến hóa. "Nếu như ta không cảm ứng sai mà nói, có thể là một đầu thất gia yêu thú." Phương Thiên Nam giải thích một câu. "Thất gia?" Cố Dương sửng sở. "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Nơi này chính là Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm a. Hơn nữa, người có phát hiện hay không, con yêu thú kia đổi tới phương hướng, tựa hồ là so với chúng ta bây giờ cho đứng yên địa phương, muốn càng thêm tiếp cận Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm chứ. Phương Thiên Nam hỏi thăm nói. "Cái này, ta còn thực sự là không để ý đến." Cố Dương ngượng ngùng nợ nụ cười, trước đó thời điểm, chúng ta nhưng là hành tẩu phi thường tùy ý trên tân bản, ngoại trừ Vân Lạc Giản bên trong hoạch tâm nhất khu vực, những chỗ khác đều đi dạo qua một lần. Thế. Phương Tiên Nam cười khổ, các ngươi thật đúng là nhàn hạ thoải mái a. Đương nhiên, Phương Tiên Nam nghĩ đến chính mình mấy tháng này trải qua, loại này cảm xúc thì càng thêm cắt sâu. Ta nói, ngươi sẽ không có với trước mắt cái này con yêu thú thân phận, sản sinh cái gì tốt kỳ. Cố Dương không để ý Phương Tiên Nam chế nhạo, trái lại là thâm ý sâu sắc hỏi thăm một câu. Có ý gì? Phương Tiên Nam trợn to hai mắt hỏi, ngươi đang công kích nó trước đó? Hẳn là tại phụ cận, đợi một đoạn thời gian chứ?" Cô Dương hỏi. Ừm. Phương Tiên Nam cũng không phủ nhận. Tại hắn trước tiên tiếp cận đến Cố Dương đoàn người thời điểm, chính là Cô Dương mấy người đang bao quanh trước mắt yêu thú cấp 6 thời điểm. Phương Tiên Nam cũng không hề lập tức vài câu gia nhập vào chuyến đoàn, mà là lựa chọn giấu giếm hơi thở của mình, quan sát một phen Cô Dương đoàn người lịch lãm rèn luyện kết quả. Như vậy, trước đó, nó sẽ hướng về phát thủ cái phương hướng này đột phá, hẳn là kế hoạch hướng về phía bên kia phá vòng vây đi. Hơn nữa, nếu như ta không có suy đoán sai mà nói, con này cấp 6 yêu thú, lại có thể phát hiện ngươi nút khí tức. Cố Dương giải thích nói, nếu không, nó cần gì phải làm điều thừa, quay người hướng về cổ viêm nhiễm phương hướng đột phá đây. Ý của ngươi là nói, nó đối với nguy cơ cảm ứng trình độ rất xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Phải biết, Phương Tiên Nam cổ ý che giấu hơi thở dưới, nhưng là liền Tiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới mộ Dung Tuyết đều không phát hiện được đấy. Đại thể bên trên chính là ý tứ như vậy. Cố Dương bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, "Mà khác, ngươi trước đó có từng thấy như vậy loại hình yêu thú sao?" "A, ta là nói, tại đối với nguy cơ trên sự cảm ứng." Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói ra, "Hẳn không có đi." Cái kia chẳng phải được sao?" Cố Dương còn cố ý hướng về phía Phương Thiên Nam vây, vây tay. "Bất quá, hiện tại Cố Dương thanh âm đàm thoại vừa ra, trên mặt biểu lộ đều vẫn không có khôi phục lúc an tĩnh, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền quay người hướng về phía yêu thú cấp 6 công kích ra một chiêu. "Xem ngươi cái này một lần, còn hướng nơi nào né tránh?" Phương Thiên Nam cơ hội là trong ngay mắt, liền tăng lên trong cơ thể mình lực lượng không gian, lấy 4 phương 8 hướng tình thế, hướng về cấp 6 yêu thú vây giết mà đi. "Phải biết, Phương Thiên Nam tại được biết rồi, con này cấp 6 yêu thú, có thể người hiểu biết loại tu luyện giả ở giữa đối thoại, thậm chí là đối với nguy cơ cảm ứng." Ngay cảm đến cho người sợ hãi than tình trạng sau đó, liền cố ý để lại một tay. Giống như là Phương Thiên Nam lúc trước công kích yêu thú cấp 6 năng lượng trong ánh sáng, hàm chứa bộ phận lực lượng không gian đồng dạng, đang cùng Cố Dương tùy ý nói chuyện trong quá trình, Phương Thiên Nam cũng là từng điểm từng điểm, thận trọng tích tụ trong cơ thể mình không gian năng lượng, ngược lại kèm theo thần trí của mình, khuyết tán tại yêu thú cấp 6 bốn phía. Sau đó, mượn mình và Cố Dương nói chuyện, để cho yêu thú cấp 6 ít phòng bị trong mắt, Phương Thiên Nam thiên công, mới có thể giống như là thủy triều, liên miên không ngừng hướng về con này yêu thú cấp 6 tới tới. Cũng không phải nói Phương Thiên Nam ở chính diện đối chiến yêu thú cấp 6 thời điểm, liền không phát huy ra sức chiến đấu của mình, chiến thắng đối thủ. Hiển nhiên, Phương Thiên Nam lúc này đang cố gắng là muốn bắt sống dưới cái này một đầu cấp 6 yêu thú. Bất kể là Cố Dương trong giọng nói ẩn bên trong ý tứ, hay là Phương Thiên Nam bản thân đối với con này cấp 6 tò mò, thậm chí là mộ dung tuyết và người, lúc này hy vọng đều cho Phương Thiên Nam có như vậy như vậy dự định. Mà nghĩ phải bắt sống một đầu cấp 6 yêu thú, lại có cái gì năng lượng là so ra mà vượt lực lượng không gian đây này. Hiện tại Phương Thiên Nam không gian năng lượng từ bốn phía vây đổ chặn đường yêu thú cấp 6 thời điểm, Mộ Dung Tuyết đẩy trời hỏa diễm giống nhau công kích, cũng đang không ngừng lớn mạnh, Phương Thiên Nam công kích thành thế. Tướng mạo Như cùng là một con sóc giống nhau yêu thú cấp 6, bất kể là làm ra bất luận cái gì cử động, đều sẽ phải chịu không gian năng lượng trói buộc, hơn nữa, mặc dù là yêu thú cấp 6 có tâm đi đụng vào Phương Thiên Nam không gian năng lượng, liều mạng bị thương tình huống, cũng chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, Mộ Dung Tuyết đến tiếp sau hỏa nhà pháp tướng tiến công, thì sẽ kịp thời ngăn cản yêu thú cấp 6 đột phá. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam nhịn làm mớn, cơ hội này, một lần hạ xuống con này yêu thú cấp 6 đấy. Tại không gian năng lượng, không ngừng áp xúc yêu thú cấp 6 phạm vi hoạt động sau đó, Phương Thiên Nam vẫn là lần đầu tiên hướng về con này cấp 6 yêu thú thi triển ra tinh lực. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn không phải trực tiếp thúc dục tinh lực, sử dụng tới như là kiếm quang như vậy chiêu thức, mà là đem tinh lực dung hợp vào đến thần trí của mình bên trong, mai phục tại bốn phía, tùy thời công kích yêu thú cấp 6 thân thể. Đương nhiên rồi, một ít chỗ yếu hại, Phương Thiên Nam hay là sẽ cố ý tránh đi đấy. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không cần vận dụng đến thần thức năng lượng, chỉ có đem tinh lực cùng thần thức năng lượng dung hợp một chỗ, Phương Thiên Nam mới có thể bảo đảm chính mình không sẽ ở yêu thú cấp 6 linh né tránh sau đó, sẽ không đánh trúng đến đối phương muốn hại. Toàn bộ chiến đấu tình cảnh, tựa hồ là bỗng nhiên, liền xa vào đến, yêu thú cấp 6 điên cùng sợ hãi bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 517, tháng lợi lớn trốn đi nơi khác. Rơi vào cố dương đoàn người trong mắt, giống như là cấp 6 yếu tố, phản phất là Đống nhiên nhận lấy toàn bộ không gian trói buộc đồng dạng, mặc kệ nó như thế nào dễ rựa, đều tại một điểm nhỏ bị thu nhỏ lại có thể sống động phạm vi, mà khi cái này hoạt động không gian, dống nhiên, chỉ có nó bản thân thân thể lớn lúc nhỏ, yếu tố cấp 6, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh lại. Bất kể là yếu tố cấp 6 rồi một thoáng ngớ ngẩn, hay hoặc giả là chuyển động một thoáng đầu, đều sẽ gặp phải không gian chung quanh năng lượng dạng buộc đồng dạng. Cái này liền tổng lấy, Cô Dương hơi sửng sở. Tựa hồ là tận đến giờ phút này, Cô Dương mới hơi kinh ngạc dương mắt nhìn Phương Thiên Nam một thoáng, trong đầu vẫn còn đang càng ngộ, Phương Thiên Nam chỗ thi triển ra không gian năng lượng. Phải biết, trước mắt yêu thú cấp 6, tại Cố Dương xem ra, nhưng là cùng Phương Thiên Nam ngang nhau thực lực cảnh giới tồn tại a. Phương Thiên Nam cứ như vậy hờ hận, trực tiếp đem đối phương cho bắt sống. Vậy còn tưởng rằng muốn thế nào? Phương Thiên Nam không khỏi hướng về phía Cố Dương, không vui nói, chẳng lẽ còn muốn ta kết cục cùng nó đến đại chiến 300 hiệp. Ngươi nếu như muốn mà nói, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Cố Dương biết hầu, tự chủ nuốt xuống một thoáng, ngươi nếu thật là chiến đấu một hồi mà nói, chỉ ít tại chúng ta xem ra, còn sẽ không quá mức kinh ngạc đúng không? Đúng vậy a. Mộ Dung Tuyết cũng là vào lúc này, ngượng ngừng thu hồi toàn bộ của chính mình công kích, nói thầm, ngươi hành động như vậy, tựa hồ là lộ ra mấy người chúng ta, thật mất mặt ta. Được, ta trước đó cũng không phải là kết cục cùng nó chiến đấu qua có được hay không. Phương Thiên Nam âm thầm mấp máy khóe miệng, bất quá, nhìn Cố Dương ba người ánh mắt, Phương Thiên Nam hay là rất quá quyết tha cho giải thích. Kế tiếp, chúng ta có phải không hẳn là mau chóng rút đi ra khu vực này? Hả? Cố Dương sững sở. Đầu kia đang tại chạy tới yêu thú, đã là càng ngày càng gần. Nếu là ta đoán không lầm, đây cũng không phải là chúng ta những người này có thể dễ dàng đối phó đấy. Nói xong, Phương Tiên Nam còn có ý riêng đấy? Dùng ánh mắt ra hiệu một phương hướng. Ồ. Mộ Dung Tuyết hơi nhíu nhíu mày lại, thật đúng là rất vướng tay chân. Cô Dương có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Bên cạnh Cổ Viêm Nhiễm, vào lúc này, cũng là toát ra một chút hỏi dò biểu hiện. Phải hay không vướng tay chân, ta muốn. Ngươi rất nhanh có thể đủ cảm ứng được. Mộ Dung Tuyết cũng là không có giải thích, trái lại là cau mày, đang trầm tư cái gì, tại Vân Lạc Giản nơi như thế này, thật sự chính là có thể gặp được thất gia yêu thú sao? Lời nói kêu bên trong ý tứ, tựa hồ là đang lầm bầm lủm bầu. Lại tựa hồ là đang hoài nghi cái gì? Cố Dương ngứ khí, không khỏi chính là vì đó mà ngừng lại. Cố Dương cùng Cổ Viêm nhiễm thực lực của hai người, chỉ là địa nguyên cảnh cảnh giới, khoảng cách phương thiên nam cùng Mộ Dung Tuyết, vẫn có chênh lệnh nhất định đấy. Hơn nữa, đối mặt với cấp 6 yêu thú, hai người cũng đã là tương đối cố hết sức, càng không cần nói là đối mặt với thất gia yêu thú. Ngoài ra, Chính là tại đối với yêu thú cấp 7 khí tức trên sự cảm ứng, Cố Dương cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người cũng không bằng Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết như vậy mạnh cảm. Nếu thật là thất ra yêu thú mà nói, chúng ta hay là mau chóng ly khai đi." Cổ Viêm Nhiễm suy tính, nói ra, hơn nữa, cái này một lần lịch lãng diễn luyện, thời gian cũng coi như trải qua không đáng. Mấy người chúng ta không tất phải ở chỗ này liệu mạng xuống." Nói xong, Cổ Viêm Nhiễm còn cố ý liếc nhìn chính bị trói buộc ở yêu thú cấp 6. Phải biết, một đầu cấp 6 yêu thú thì có như vậy thực lực, kế tiếp sắp đến yêu thú cấp 7, lại sẽ là như thế nào mạnh mẽ đây? Đi. Cố Dương trầm ngâm chốc lát, thẳng đến liền Cố Dương đều có thể cảm ứng được, mơ hồ mà đến yêu thú mạnh mẽ khí tức sau đó, hay là quả quyết lựa chọn lui lại. Nói cho cùng, chính như Cổ Viêm Nhiễm chỗ nói như vậy, tinh điện đệ tử, Cô Dương đám người chuyến này chỉ là qua lai luyện luyện, tăng trưởng kinh nghiệm mà thôi, thật muốn có nguy hiểm gì mà nói, kịp thời rút đi cũng không phải là cái gì việc khó. Làm cho này một đội lịch luyện đội ngũ người phát khởi Cô Dương, ở trong nội tâm, tự nhiên sẽ có cân nhắc cân nhắc. Về phần đã bị Phương Thiên Nam không gian năng lượng trói buộc ở số hình thái yêu thú cấp 6, tự nhiên sẽ có Phương Thiên Nam chính mình đến tiến hành xử lý. Cố Dương mấy người, mặc dù là nghĩ cần giúp đỡ, cũng là không có cách nào nhúng tay. Bất kể là Cố Dương cũng tốt, Mộ Dung Tuyết cũng được, cũng không dám tới gần lực lượng không gian. Chỉ là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuy nhiên đã bắt sống cái này một đầu cấp 6 yêu thú, muốn đem nó cho Bình Yên mang về cũng là tương đối khó khăn. Vừa đến, Phương Thiên Nam cũng không thể dọc theo đường đi, đều như vậy dùng tới lực lượng không gian, đem cái này một đầu yêu thú cấp 6 cho mang sẽ tinh điện bên trong chứ. Tiếp theo, chính là Phương Thiên Nam cho dù là nguyện ý làm như vậy, chẳng lẽ nói, dọc theo đường đi đều sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Phương Thiên Nam có thể không muốn, bị người qua đường vẫy xem. Một tên nhân loại tu luyện giả mang theo một đầu cấp 6 yêu thú, có thể đưa tới náo động, mặc dù là suy nghĩ một chút, liền để Phương Thiên Nam cảm giác được sợ. Này đây, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục khởi động không gian năng lượng, trói buộc chặt con này cấp 6 yêu thú, ngược lại lại là trực tiếp khởi động tinh lực, thi triển ra một chiêu kiếm quang, đem con này cấp 6 yêu thú hoàn toàn cho đánh ngất xỉu. Ngoài ra, Phương Thiên Nam còn vô cùng cẩn thận, cho con này cấp 6 yêu thú, phục dụng một quả, dùng cho khiến nó xa vào đến hôn mê tam giai đang dược. Mặc dù nói, tam giai đang dược đối với cấp 6 yêu thú mà nói, hiệu dụng không phải rất lớn. Thế nhưng Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là lấy ra Tam giai đan dược rồi, lại tăng thêm con này cấp 6 yêu thú, cũng là trước một bước xa vào đến ngất bên trong, Phương Thiên Nam cho nó dùng đan dược, đơn giản là có cẩn thận để tâm tư, ngược lại cũng không sợ đan dược hiệu dụng không đủ mạnh. Tương đối với mang theo một đầu tỉnh táo bên trong yêu thú cấp 6 mà nói, Phương Thiên Nam vào lúc này tự động, thật ra khiến hành động của mình trở nên nhẹ nhõm không biết. Khi Cố Dương một nhóm bốn người, đi tới Diệp Vũ Uyên mấy người nghỉ ngơi địa điểm, mọi người hợp lại sau đó, Phương Thiên Nam liền kiến nghị, mọi người có thể tách ra đến hành động. Tại sao? Diệp Vũ Uyên có chút tò mò hỏi. Ngươi nhưng là thật vất vả cùng chúng ta đoàn tụ rồi, vào lúc này lại muốn đơn độc hành động sao? Lời nói kêu bên trong ý tứ, tuy rằng không có cái gì hoảng hốt giận, thế nhưng tổng khiến người ta dư một loại, Phương Thiên Nam là ghét bỏ mọi người thực lực, quá mức thấp kém dưới cớ. Đặc biệt là Phương Thiên Nam dựa vào thực lực của mình, rất nhanh liền bắt lại, mọi người vây công đều bị nó chạy yếu thú cấp 6 sau đó, Diệp Vũ Huyên lời nói, vào lúc này liền đặc biệt dễ dàng chọc người liên tưởng rồi. Sao có thể a? Phương Thiên Nam chỉ có thể là giải thích nói, ta đây không phải căn cứ tình thế bây giờ, phân tích ra kết quả nha. Nói xong, Phương Thiên Nam còn cố ý ra hiệu cố dương đồng dạng, Đúng vậy, đúng vậy." Cố Dương gật đầu, nói ra, "Tại phía sau của chúng ta, nhưng là có một đầu thất gia yếu thú chính hướng về bên này tới. Vậy cũng hẳn là chúng ta cùng rời đi hả? Triệu Hằng Như cũ có chút không quá rõ ràng trong này quan hệ. Chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, Cố Nhân sẽ không sợ một đầu thất gia yếu thú, thế nhưng, không cần thiết chiến đấu, chúng ta có thể tiết kiệm hay là tỉnh một ít đi." Cố Dương giải thích nói, hơn nữa, phát thủ thương thế trên người, tất phải cần muốn chiếm được mau chóng xử lý, chúng ta lại tiếp tục tại Vân Lạc giàn bên trong lưu lại, ý nghĩa không lớn. Lại nói rồi, Cố Dương thanh âm Khoi dừng một chút, mới nói tiếp, con này truy kích mà đến yêu thú cấp 7, hẳn là cùng Phương Thiên Nam vừa mới bắt được yêu thú cấp 6 có chút quan hệ. Ồ, Diệp Vũ Huyên thông nhiên có chút hiểu ra lại đây. Rất hiển nhiên, yêu thú cấp 7 đến, nhất định là men theo Phương Thiên Nam bắt được yêu thú cấp 6 khí tức mà đến. Nếu là Phương Thiên Nam cũng đi theo ở mọi người trong đội ngũ, trừ phi là đem con này vừa mới bắt được yêu thú cấp 6 đem vứt bỏ rồi, nếu không thì yêu thú cấp 7 truy kích đều sẽ một đường kéo dài. Đoàn người bên trong, nếu là pháp tụ không có bị thương, như vậy, nhiều người như vậy, đặc biệt là Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết đều là thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực cũng chưa chắc sẽ sợ một đầu thất gia yêu thú. Dẫu gì, nhiều người như vậy tề tâm hợp lực, ngăn cản một thoáng yêu thú cấp 7 truy kích, hơn nữa thuận lợi ly khai Vân Lật Giản, hay là khả năng đấy. Thế nhưng, một trong người đi đường, thiếu thụ tổn thương, còn có hấp dẫn yêu thú cấp 7 truy kích mà đến yêu thú cấp 6, tình cảnh liền phi thường vi diệu. Cái kia Thiên Nam ý tứ, là một mình người dẫn dắt rời đi con này thất gia yêu thú sao? Diệp Vũ Viên suy tính, nói ra, như vậy cũng quá nguy hiểm một ít. Ta sẽ cùng hắn cùng nhau. Phương Thiên Nam bên này vẫn không nói gì, Mộ Dung Tuyết liền như vậy nói một câu. Nói như vậy, Cố Dương ánh mắt hơi lóe lên một cái. Haha, ha, vẫn là không cần rồi. Phương Thiên Nam hướng về phía mộ Dung Tuyết, nói ra, ngươi muốn là theo ta cùng một chỗ, như vậy, ta còn không bằng đi theo mọi người cùng nhau hành động đây. Nơi này, nhưng là Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm A. Trong lời nói, Phương Thiên Nam cố ý đem khu vực Hạch Tâm bốn chữ, cường điệu lộ ra đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên Nam, tâm trạng bên trong cẩn thận suy nghĩ, Phương Thiên Nam cho nói ra kiến nghị. Tại Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm bên trong, Cố Dương đoàn người trước đó cũng không phải là liền chưa bao giờ gặp cấp 6 yêu thú. Mặc dù nói, những cái yêu thú cùng Phương Thiên Nam bây giờ bắt được cái này một đầu, Có không ít khác biệt, đều là tại mọi người bao vây trong chiến đấu, được thuận lợi chèn giết, thế nhưng, đoàn người bên trong, chỗ là thiếu hụt mộ dung tuyết cái này thiên nguyên cảnh chân nhân, lại lần nữa gặp được cấp 6 yêu thú lời nói, tại sức chiến đấu, nhưng là có vẻ hơi giật gấu vá vai rồi. Dù sao, khuyết thiếu mộ dung tuyết đội ngũ, Cố Dương đám người, cũng không hề ai là có thể đơn độc ứng đối yêu thú cấp 6 công kích. Huống chi, trong đội ngũ còn tồn tại phát thụ như vậy người bệnh cần chiếu cố đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 518, không hiệu năng lượng. Phương Thiên Nam phía sau đi theo Cổ Viêm Nghiễm, một thả y liề hai người không ngừng tại Vân Lạc Giản khu vực hành tâm, nhanh chóng chạy trốn. Mà Cố Dương cùng Mộ Dung Tuyết hai người thì là dẫn trong đội ngũ còn lại thành viên, hướng về Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài rút đi. Song phương ước định tại Vân Lạc Giản cùng Vân Phượng Triệu Trạch giao giới lối ra gặp nhau. Đây chính là Phương Thiên Nam cùng Cố Dương đoàn người, thương lượng xong kết quả cuối cùng. Bất quá, theo Phương Thiên Nam ba người cùng Cố Dương đoàn người sau khi tách ra, còn chưa đi bao nhiêu khoảng cách, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được chính mình có chút hối rồi. Không riêng gì Phương Thiên Nam bắt được yêu thú cấp 6 tại trong bọc quần áo của chính mình, kéo dài tản ra thuộc về hơi thở của mình, hấp dẫn truy tung mà đến yêu thú cấp 7, hơn nữa, Phương Thiên Nam còn phát hiện rồi, ven đường bên trong, dĩ nhiên lại bị mặt khác một đầu yêu thú cấp 6 chỗ tập trung vào. Dựa vào Phương Thiên Nam toàn thân tản mát ra khí thế, như cũ còn có yêu thú cấp 6, có can đảm vào lúc này, hướng về phía Phương Thiên Nam mà đến, mặc dù là Phương Thiên Nam tạm thời còn không nhìn thấy đối phương, cũng có thể suy đoán ra, nhất định là cùng phía sau mình con này yêu thú cấp 6 có quan hệ. Phương Thiên Nam không khỏi có chút cảm thán nghĩ còn muốn hỏi một thoáng cổ viêm nhiễm cùng một thải ý thì hai người, các ngươi trước đó chố vây công con này yêu thú cấp 6, đến tụt cùng có nhiều lai like lừa. Nếu không, yêu thú bản thân tại sao lại biểu hiện ra quái gì hiện tượng tạm thời không nói đến, vẫn có thể hấp dẫn yêu thú cường đại như thế những đồng bạn, vây đổi mà đến đây. Phương Thiên Nam ngược lại là không lo lắng an nguy của mình. Cho dù là thất gia yêu thú, tại Phương Thiên Nam xem ra, cũng là cùng nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh tương đối, Phương Thiên Nam nếu như có thể toàn lực phát huy sức chiến đấu của mình mà nói, nói không chừng, còn thật không sợ thất giai yêu thú. Hơn nữa Mặc dù là truy kích mà đến yêu thú cấp 7, cùng mình chỗ bắt được yêu thú cấp 6 đồng dạng tràn đầy quá dị, tối đa cũng chính là so với nhân loại bình thường tông sư cảnh tu luyện giả muốn khó đối phó một ít. Phương Thiên Nam có cùng yêu tộc đại hiệp, khắc đạt nhị có rất dai thực lực kinh nghiệm chiến đấu sau đó, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Để cho Phương Thiên Nam có chút nhức đầu là tại bên cạnh hắn, Còn tồn tại cổ viêm nhiễm cùng một thái ý kia hai người. Đây mới là Phương Thiên Nam cảm giác được vướng tay chân địa phương. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy chính mình đang đối mặt yêu thú cấp 7 đồng thời, vẫn có thể bảo đảm một thái ý kia, cổ viêm nhiễm hai người đang cùng yêu thú cấp 6 thời điểm chiến đấu không bị thương tổn. Phương Thiên Nam sợ dĩ sẽ cùng một thái ý, Cổ Viêm Nhiễm cùng một chỗ hành động, hay là Cố Dương đoàn người thỏa hiệp kết quả. Nếu như mặc cho Phương Thiên Nam một người đến hấp dẫn yêu thú cấp 7 truy kích, mà người còn lại toàn bộ đều cùng Cố Dương cùng một chỗ. Rút đi Vân Lạc giản khu vực hạch tâm mà nói, tại rất nhiều tinh điện đệ tử xem ra, hiển nhiên là Phương Thiên Nam quá mức chịu thiệt rồi. Hùng chi, Phương Thiên Nam thật vất vả cùng mọi người tụ tập tại cùng nơi, vào lúc này, lại đột nhiên một người mạo hiểm đi hấp dẫn yêu thú cấp 7 công kích, để cho Cố Dương đoàn người rất khó an tâm tiến hành toàn lực lui lại. Này đây, mọi người cân nhắc một chút, trong đội ngũ mọi người thực lực, như là Mộ Dung Tuyết như vậy, ngoại trừ Phương Tiên Nam ở ngoài duy nhất tiên nguyên cảnh chân nhân. Tự nhiên là cần cùng đại bộ đội cùng nhau. Nếu không thì, một khi những người này gặp được Vân Lạc dạng khu vực hạch tâm yêu thú cấp 6, liền sẽ phi thường đau đầu. Ngoại trừ Mộ Dung Tuyết ở ngoài, còn lại xuống thành viên bên trong, như là Triệu Hằng, Mục Trường Thiên như vậy, tại trong đội ngũ thực lực, cũng không đột xuất tu lệ giả, cũng không có cần thiết đi theo Phương Tiên Nam cùng một chỗ, kéo sau lui. Phải biết, Phương Tiên Nam khả năng đối mặt là yêu thú cấp 7 công kích. Mọi người cân nhắc đến cân nhắc đi. Cuối cùng chỉ có thể là tại Cố Dương, một thải y, y Cổ Viêm Nhiễm như vậy trong đội ngũ thứ hai thế đội quân đội, thành viên bên trong sắp xếp mấy cái, đưa về đến Phương Thiên Nam trong đội ngũ. Cố Dương là cả lịch lãm rèn luyện trong đội ngũ người phát khởi, đối với phát thụ thương thế, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó, bản thân liền là đồng môn quan hệ, tại mọi người nghĩ đến, phối hợp lại sẽ càng thêm hiểu ngầm. Có một thải y thì, Cổ Viêm Nhiễm hai người đi theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ, mọi người đối với Phương Thiên Nam hấp dẫn yêu thú cấp 7 cử động, bao nhiêu cũng sẽ để trong lòng không biết. Dựa theo Phương Thiên Nam kế hoạch lúc trước, chính là tại Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm bên trong, trước hấp dẫn truy kích mà đến yêu thú cấp 7, dò sức một hồi, sau đó, đợi được mộ dung tuyết đoàn người an toàn sau đó, Phương Thiên Nam sẽ quả quyết hướng về Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài rút đi. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, yêu thú cấp 7 thế nào, cũng sẽ không cùng theo chính mình cùng rời đi Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm, đi hướng ngoại vi chứ. Thế nhưng, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đầu khác yêu thú cấp 6, quả thực là để cho Phương Thiên Nam sợ hết hồn. Kế tiếp xử lý thế nào? Phượng Tiên Nam cảm ứng được một đầu yêu thú cấp 6, xuất hiện tại mọi người chạy trốn đi tới con đường bên trên thời điểm, ước chừng là chỉ chốc lát sau, khuyết tán ra chính mình linh giác dò đường một thả y đi, cũng là phát hiện yêu thú cấp 6 tồn tại, chúng ta là sông tới đây hay là đường vòng đi tới? Sông tới mà nói, một khi giao thủ, ta suy nghĩ, phía sau ra hoạch kia sẽ ngay đầu tiên đối tới chứ? Phương Tiên Nam trầm âm, nói ra, đến lúc đó, tình huống sẽ càng thêm phiền toái. Thế nhưng, đường vòng mà nói. Phương Tiên Nam liếc mắt một cái, ba người có thể đi theo đường vòng phương hướng, trong lòng đương nhiên thì có chút dự cảm không tốt. Một bên là Ly Khai Vân Lạc giản khu vực Hạch Tâm Phương Hướng, vào lúc này, chúng ta lựa chọn rút lui lời nói, như vậy, rất khó nói, có thể hay không thay vạ tới đến Cố Dương bọn người. Phương Thiên Nam phân tích nói ra, mà mặt khác một bên, nhưng dù là tiếp tục hướng về Vân Lạc giản Hạch Tâm nhất khu vực đi tới. Hai vị sư tỷ, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Ý kiến của ta, liên tiếp tục hướng về Vân Lạc giản khu vực Hạch Tâm đi thôi." Một thải ý lý suy tính, nói ra, "Ta cũng tán thành." Cổ Viêm Nhiễm gật, gật đầu. Hiển nhiên, bất kể là Cố Viêm Nhiễm hay là một thái ý lý, đều cảm thấy Vào lúc này hướng về Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài rút lui lời nói, ba người bọn họ lưu lại hấp dẫn yêu thú cấp 7 nhiệm vụ, coi như là thất bại rồi. Mà tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn, gặp được yêu thú cấp 6 chặn đường, lại sẽ đem ba người tình cảnh, xa vào đến một cái cục diện lúng túng bên trong. Này đây, tạm thời tiên triều Vân Lạc Giản khu vực nòng cốt nhất hành động, cũng coi như là tương đối hợp lý lựa chọn rồi. Như vậy, liền quyết định như vậy đi. Phương Thiên Nam trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền dẫn một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, hướng về Vân Lạc Giản nhất khu vực hạch tâm chạy đi. Trái lại một mực đi theo Phương Thiên Nam ba người yêu thú cấp 7 khí tức, vào lúc này Dường như cũng là cảm ứng được Phương Thiên Nam ba người cử động, trong nháy mắt liền bùng nổ ra cảnh cuồng liệt khí thế, đi theo mà tới. Về phần đầu kia chuẩn bị chặn đường Phương Thiên Nam yêu thú cấp 6, vào lúc này, cũng là không hề dừng lại tại tại chỗ, chờ đợi Phương Thiên Nam đến đến rồi, mà là quay đầu, đồng dạng hướng về phía Phương Thiên Nam ba người đi tới phương hướng, truy kích lại đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ba người khí thế trên người, bởi vì toàn lực tăng lên tốc độ của mình dựa cớ tăng vọt lên. Mà yêu thú cấp 7 khí thế, càng là căng ra đến cảnh giới đỉnh cao. Hùng chi, tại đây hai cấu mút trời khí thế sau đó, còn tồn tại một đầu cấp 6 yêu thú đang tại toàn lực truy kích mà tới. Toàn bộ vân lạc giản khu vực này tâm, bất kể là cấp 5 yêu thú hay là còn lại yêu thú cấp 6, đều ở đây hỗn loạn lung tung, khí tức gợn sóng sau đó, rối rít tản ra ngoài đến. Phương Thiên Nam ba người, tại con đường đi tới bên trên, ngược lại là hiếm thấy sẽ gặp phải yêu thú ngăn cản. Tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp. Một Thải Y thì một bên chạy trốn, vừa nói, sau lưng yêu thú truy kích khoảng cách, tựa hồ là càng ngày càng gần. Dù sao, Phương Thiên Nam tốc độ, mặc dù nói là cùng thất giai yêu thú, xê dịch không nhiều, thế nhưng, Mục Thải Y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, cũng là muốn đối lập chậm hơn một ít cho dù là một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người, không lại đi quan tâm đi tới trên đường nguy cơ, chỉ cần phát huy ra tốc độ của mình, đến đi theo Phương Thiên Nam, cũng cảm thấy dị thường vất vả. Lẽ nào vào lúc này, dừng lại, cùng đối phương làm hơn một chiếc? Phương Thiên Nam quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Lúc đầu, ba người dự định, chính là tại trốn cũng không thoát dưới tình huống, cùng thất gia yêu thú rằng có đấy. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là còn có mặt khác một đầu yêu thú cấp 6, ở phía sau mắt nhìn chằm chằm đi. Ồ, phía trước tụi hổ là có một ít vãi dị sóng năng lượng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, hướng về phía phía trước của mình quyết tán ra thần thức năng lượng, đến tiến hành cảm ứng, thật giống là chân pháp hay hoặc giả là thiên tài địa báo các loại. Phía trước sau, Một thải y thì ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Bên cạnh cổ viêm nhiễm vào lúc này, càng là dứt khoát nói một câu, vậy trước tiên chạy tới phía trước chỗ đó, rồi hay nói. Bất kể là cái dạng gì tình huống, nếu như có thể lợi dụng, dù sao cũng tốt hơn tình hình bây giờ. Nói cũng đúng đây. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam dựa vào phía sau mình, tùy ý phất phắt tay, từng đạo từng đạo không gian năng lượng, liền tại Phương Thiên Nam tay nâng tay rơi dưới, dư lưu tại trong không khí. Hơn nữa Phương Thiên Nam cũng không phải đến tham tỏa ra trong cơ thể lực lượng không gian, mà là đem những thứ này không gian năng lượng dựa vào tại chạy trốn đi tới con đường hai bên hên tây tối lên. Nói cho cùng, chính là vì cho truy kích mà đến yêu thú cấp 7, tạo thành nhất định phiền toái. Đi thôi." Phương Thiên Nam hướng về phía bên người hai người hô một câu. Bất quá, cho dù Phương Thiên Nam vào lúc này muốn toàn lực chạy đi, thế nhưng có một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người cùng một chỗ, Phương Thiên Nam vẫn còn cần cân nhắc đến tốc độ của hai người đấy. Ngoài ra, mặc dù là Phương Thiên Nam tại vào lúc này biểu hiện ra thành thạo điều luyện cảm giác, Tại một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm xem ra, theo Phương Thiên Nam bố trí xuống không gian năng lượng kết thành phòng ngự biện pháp, đối Phương Thiên Nam bản thân trạng thái ảnh hưởng vẫn là vô cùng rõ ràng. Theo bản năng, ba người họ đem ánh mắt mong chờ nhìn hướng phía trước của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 519, khu vực Hà Tâm. Nơi này, tựa hồ là một cái dùng để mê hoặc người trật pháp. Phương Thiên Nam cùng một thải y, Cổ Viêm Nhiễm cùng một chỗ, rốt cục đoàn đang bị thất gia yêu thú đuổi theo trước đó, đi tới tản gia đặc thủ sóng năng lượng địa điểm. Bất quá, ba người cũng là bỗng nhiên đã ngừng lại cước bộ của mình, lộ vẻ do dự. Nếu như không cẩn thận, mạng muội bước vào mà nói, rất có thể sẽ ở trong đó, lạc mất phương hướng rồi. Đến lúc đó, chúng ta cần thiết đối mặt, chỉ sợ là so với bị thất giai cấp 6 yêu thú, liên thủ truy kích càng cục diện lung tung chứ. Một thải y y cũng là một bộ trong lòng hơi ưu tư biểu lộ. Cổ Viêm Nhiễm là trong ba người, duy nhất không có đã thức tỉnh linh giác tu lệ giả, đối với trước mắt tràn đầy đặc thù sóng năng lượng địa phương, cũng không có quá nhiều cảm ứng, đang nghe Phương Thiên Nam cùng một thải y y giải thích sau đó, mở miệng nói ra, thế nhưng, sau lưng micer, xử lý thế nào? Phải biết, lúc này ba người Cơ hồ có thể nhìn thấy yêu thú cấp 7 bóng dáng rồi. Đó là một cái to lớn viên hầu loại yêu thú, không ngừng gầm thét lên, hướng về Phương Thiên Nam ba người bên này, chạy tới. Một bên chạy bên trong, còn có thể một bên hướng về phía Phương Thiên Nam ba người, vỗ chính mình ngực, ra hiệu phẫn nộ của mình. Cái tiếp theo viên hầu loại yêu thú chạy trốn trong quá trình, lúc thì kích nâng lên bụi đất tung bay, cùng với cảnh lá tung bay, đủ khiến chung quanh tất cả yếu thú đều dối rít tránh tản ra đến. Thậm chí, Phương Thiên Nam ba người đều có thể cảm ứng được mặt đất truyền tới chấn động. Ồ, lại phía sau đi theo yếu thú cấp 6, dĩ nhiên cũng là số loại. Phương Thiên Nam bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, không phải là cùng chúng ta bắt lấy cái này một đầu, có thân mật quan hệ chứ? Một thải ý liếc khoé miệng, toát ra một chút biểu tình quái dị, còn cố ý nhìn Phương Thiên Nam sau lưng bao quần áo một chút, lẩm bẩm, thật đúng là có khả năng như vậy. Nếu như đúng là nói như vậy, nói không chừng, chúng ta phá vòng đây. Con Liên có chỗ dựa rồi. Cổ Viêm nhiễm gật đầu, nói ra, sư tỷ, ý của ngươi là? Phương Thiên Nam hướng về phía Cổ Viêm nhiễm liếc mắt nhìn, tựa hồ là muốn từ đối phương bình tĩnh trên mặt, nhìn ra mấy thứ gì đó đến đồng dạng, lợi dụng trong tay chúng ta bắt được yêu thú. Đến tiến hành nguy hiệp. Cái này truy kích tới hai con yêu thú, hiển nhiên là có không kém trí tuệ, cùng giống nhau yêu thú, rất khác nhau." Cổ Viêm Nhiễm giải thích nói, "Cứ như vậy, chúng ta nếu như có thể bắt lấy yếu điểm, tiến hành uy hiếp, nói không chắc thật đúng là có suất kỳ bất ý hiệu quả. Chỉ sợ đầu kia thất gia yêu thú sẽ liều lĩnh vọt qua đến, không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào à. Một thải ý thì nói thầm một câu. "Vậy trước tiên đứng ở chỗ này, nhìn tình huống đi." Phương Tiên Nam ánh mắt, đầu tiên là liếc mắt nhìn ba người trước mắt tựa hồ là mê vẫn trận pháp, sau đó, lại nhìn một cái càng ngày càng gần yêu thú cấp 7, suy tính nói ra. Dâu gì mà nói, chúng ta tiểu tiến vào đến trong trận pháp. Có tại yêu tộc thánh địa trận pháp thử thách sau đó, phương thiên nam ngược lại là đối với trận pháp một loại tồn tại, không hề mâu thuẫn. Ngược lại, phương thiên nam còn rất là hiếu kỳ tại vân lạc giản như vậy khu vực hạch tâm. Tại sao có thể có như vậy một cái trận pháp đây? Hoặc là nói, tại vân lạc giản khu vực hạch tâm bên trong, cũng sẽ cùng vân phường triệu trạch đồng dạng, tồn tại một cái yêu tộc căn cứ sao? Giống, yêu thú cấp 7 đến, mang theo khí thế mạnh mẽ. Vừa khoảnh khắc đến gần Phương Tiên Nam ba người trước mắt, liền trực tiếp gầm thét lên, cái kia dung chuyển sóng năng lượng, trực tiếp để cho một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng. Chỉ có Phương Tiên Nam đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào cao lớn viên hầu loại yêu tố thân thể, tâm trạng một trận cười khổ. "Sư tỷ, hai người các ngươi không có sao chứ?" Phương Tiên Nam hướng về phía một thải y y, Cổ Viêm Nhiễm hai người hỏi. Khụ. Một thái y y nhẹ giọng ho khan một tiếng, miễn nói ra, "Khá tốt. Chính là bỗng nhiên cảm giác được có chút nổ. Chỉ là cảm giác được đột Phương Tiên Nam tâm trạng tự dài, Đối mặt với yêu thú cấp 7 toàn lực trùng kích, không có tại chỗ liền liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bị cái này một cô khí thế áp chế thổ huyết, bị thường, thật sự chính là không tệ. Bất quá, Phương Thiên Nam có thể sẽ không bỏ mặt trước mắt yêu thú cấp 7, toàn lực tăng lên khí thế của mình. Không cần nhiều lời, Phương Thiên Nam liền tiến lên trước một bước, để cho thân thể của mình hoàn toàn ngăn cản tại yêu thú cấp 7 cùng hai vị sư tỷ chính giữa. Sau một khắc, Phương Thiên Nam khí thế toàn thân cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù nói Phương Thiên Nam khí thế, nhất định là không có cách nào cùng thất gia yêu thú so sánh, thế nhưng, có Phương Thiên Nam đứng ở phía trước sau đó, Một thái y cùng cổ viêm nhiễm hai người trên mặt biểu lộ, hiển nhiên là nhẹ nhõm không ít. Bất quá, đang tại giận đùng đùng chạy tới yêu thú cấp 7, cũng không có Phương Tiên Nam nghĩ như vậy sẽ đối chỉ tâm tình, đang nhìn đến tiếng gạo của chính mình, chỉ là bước lui hai tên nhân loại tu lệ giả, mà tên kia bắt giữ cấp 6 sóc loại yêu thú nhân loại, còn bình tĩnh đứng ở trước mặt chính mình sau đó, Thất Già yêu thú, tức giận trong lòng càng là đạt đến đỉnh điểm. "Giống!" Một tiếng, lại là một lần kinh thiên động vang, Thất gia yêu thú, liền cả thân thể, hướng về phía Phương Tiên Nam đánh tới, trước tiên xuất kích, là nó thật giải cánh tay. Nếu là Phương Thiên Nam vẹn vẹn cùng yếu tố cấp 7 hình thể tiến hành so sánh mà nói, như vậy, Phương Thiên Nam thân cao, có thể ngay cả Viên Hầu loại yếu tố, 1 phần 3 độ cao đều không có. Gần là đối với Phương một cánh tay trùng kích lại đây, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trước người của mình, tự hồ là lật bộc lên một câu ngút trời sóng lớn, hoàn toàn là bỏ qua vân lạc giản bên trong sinh trường cây cối, cùng với nô ra nham thạch. Viên Hầu cánh tay, đi bất kỳ địa phương nào, thạch mạn phi dương, năng lượng vật sóng, đủ khiến người tạm thời không thấy rõ trước mắt hoàn cảnh. Phương Thiên Nam bởi vì có người sau lưng, tạm thời, căn bản cũng không có biện pháp lùi lại, mặc dù là chênh lệch Tại Phương Thiên Nam xem ra, sau lưng một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm, cũng là vô cùng nguy hiểm. Trong chớp mắt, Phương Thiên Nam chỉ có thể là vận chuyển tinh lực trong cơ thể, khởi động kiếm quang chiêu thức, trực tiếp nên hướng yêu thú cấp 7 công kích. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn trước tiên từ chính mình giới bài bên trong, lấy ra vô lực chung. lấy thần thức khởi động linh khí, vượt qua thất giai viên hầu cánh tay, trực tiếp hướng về phía đầu của đối phương mà đi. Toàn lực ngăn cản, là Phương Thiên Nam nhất định phải làm, thế nhưng, chỉ là ngăn cản, cũng không phải Phương Thiên Nam phong cách. Tại có cơ hội phản công dưới tình huống, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vô nói Phương Thiên Nam đối mặt với Thất Gia yêu thú tiến công, chỗ dựa lớn nhất là cái gì mà nói, tuyệt đối không phải Phương Thiên Nam trước đó từng có cùng Thất Gia yêu thú kinh nghiệm chiến đấu, mà là Phương Thiên Nam tổng kết ra, chính mình tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Bất kể là không gian năng lượng cũng tốt, hay là ngọn lửa thần thức cũng được, đối với Thất Gia yêu thú, đồng dạng là có cự đại uy hiếp đấy. Thế nhưng, trước mắt truy kích mà đến Thất Gia viên hầu, hiển nhiên là cùng khắc đặt nhĩ đồng dạng, thuần túy coi trọng về sức mạnh ưu thế. Phương Thiên Nam tại không có cách nào né tránh tình huống, lại bỗng nhiên mất đi, có thể dùng pháp tướng năng lượng đến ngăn cản, chỉ có thể là lợi dụng trên binh khí ưu thế rống về phía yêu tố cấp 7 phản công. Vành, vành. Hai tiếng, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, cùng thất giai viên hầu đánh tới cánh tay, đến một cái thân mật tiếp xúc. Lóng lánh đi ra hào quang, tựa hồ là Phương Thiên Nam trường kiếm, cùng viên hầu cánh tay tiếp xúc trước mắt, liền bạo phát ra một trận mãnh liệt sóng năng lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam công kích đi ra ngoài vô lượng trùng, cũng vào lúc này, đã tới thất giai viên hầu trước mặt. Chỉ thấy thất giai viên hầu, vung đẩy bắt nguồn từ bản thân cái tay còn lại cánh tay, trực tiếp một quyền đánh về phía vô lực trùng. Cái kia nổ tan đi ra sóng năng lượng Tuyệt đối là muốn so với Phương Thiên Nam trưởng kiếm giao kích địa phương, còn muốn tới càng thêm kịch liệt. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, trước mắt con này Thất giai Viên hầu, so với các đạt nhị như vậy Thất giai yêu tộc mà nói, có càng cường hãn hơn sức phòng ngự. Phương Thiên Nam dùng tới kiếm quang không thương tổn tới đối phương, thì cũng thôi đi. Dù sao, Phương Thiên Nam thực lực, mặc dù là tấn cấp đã trở thành Thiên Nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao, khoảng cách tông sư cảnh cũng vẫn là có nhất định khác biệt. Thế nhưng, dựa vào thần thức thúc dục vô lực chúng, cùng Thất giai Viên hầu sau khi đụng, dĩ nhiên không có tại cánh tay của đối phương bên trên, lưu lại bất luận cái gì vết thương cũng không phải là Phương Thiên Nam dự liệu đến đến rồi. Như vậy mạnh mẽ năng lực phòng ngự, Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một tiếng. Cả thân thể, còn lại là tại kiếm quang cùng đối phương giao kích trong nháy mắt, không ngừng lui lại. Có thể nói, lúc này Phương Thiên Nam hoàn toàn chính là ở giữa không trung bay ngược ra ngoài. Phương Thiên Nam đến không bằng tích đáng chuẩn bị chiêu thứ hai công kích kiếm kỹ, trực tiếp thúc dục nổi lên không gian của mình năng lượng, tại trước người của mình, để lại một đoàn một đoàn, loại nhỏ lực lượng không gian, ngăn cản Thất giai Viên Hầu, thừa cơ mạo muội tiến công lại đây. Thằng đến Phương Thiên Nam lần nữa đứng lại thân hình của mình, Thất giai Viên Hầu, chỉ là chừng mắt Phương Thiên Nam cũng không tiếp tục công kích, Phương Thiên Nam mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, ở bề ngoài thất giai viên hầu cũng không có bị bất luận cái gì thương tổn, thế nhưng, tại trên bản chất, thất giai viên hầu nhất định là có chỗ tổn thương, nếu không thì đối phương cũng sẽ không không bắt được cơ hội này, thừa cơ tiến công. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam trên mặt biểu hiện, thoáng có mấy phần buông lòng thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam ở lại trước người mình lực lượng không gian, dây đặc địa phương, bạ phát ra một trận xì xì xì tiếng vang. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, có một cỗ thần thức năng lượng tại hướng về phía chính mình mà tới. Sau một khắc, Làm cái này một cỗ thần thức năng lượng, vẫn không có đi tới trước mặt của mình thời điểm, một cái màu đen điểm, không, xác thực tới nói, là một cái bóng màu đen, thật nhanh hướng về phía Phương Thiên Nam phía sau mà đến. Tốc độ kia, cơ hội là tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, để lại một đạo tàn ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 520, linh thú bộ tộc, 1. Thất giai viên hầu trố đánh tới thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam cũng không để ý. Thế nhưng, cái kia một đạo hát sắc bóng dáng, cho Phương Thiên Nam cảm giác, liền dị thường cái gì. Loại kia tốc độ cực hạn dưới công kích, cho dù là sự công kích của đối phương chiêu thức bên trong, cũng không hề hàm chứa quá nhiều năng lượng, như vậy cao tốc dưới, một khi Phương Thiên Nam bị đối phương cho đánh trúng lời nói, chịu đến lực trùng kích, cũng liền có thể tưởng tượng được. Và hành, một tiếng. Phương Thiên Nam phía sau, Đông Nhiên cũng là bùng nổ ra một đạo lạnh giá hào quang, trực tiếp chặn đường rơi xuống, cái kia một đạo nhanh trong bóng dáng, là một thải ý nguyên thiết tiểu kiếm. Phương Thiên Nam trong lòng, đương nhiên chính là vui vẻ. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong tức hải ngọn lửa thần thức năng lượng, cũng là dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu công kích Tự nhiên là xuyên qua Phương Thiên Nam bố trí rất nhiều lực lượng không gian cạm ấy, song thẳng chính mình mà đến Thất giai viên hầu lực lượng thần thức rồi. Một trận càng mãnh liệt xì xì xì tiếng vang, vang vọng tại toàn bộ giữa bầu trời. Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức, tựa hồ là đang không ngừng tiêu đốt, tiếp xúc được Thất giai viên hầu thần thức năng lượng. Nếu là nói, Thất giai viên hầu thần thức năng lượng, tại xuyên qua Phương Thiên Nam trô bố trí rất nhiều lực lượng không gian hình thành thật nhỏ vòng xoáy thời điểm, đã tiêu hao một phần nhỏ mà nói, như vậy, những thứ này đi tới Phương Thiên Nam trước mặt lực lượng thần thức, Phương Thiên Nam có thể sẽ không dễ dàng bùng tha công lộ thần thức năng lượng, trong nháy mắt liền bọc lại yêu thú cấp 7 thần thức công kích. Ngay sau đó, ngọn lửa thần thức gần chứa nóng dục, cùng với thôn phệ lực lượng thần thức hiệu quả, trực tiếp thủ đem cái này một con yêu thú cấp 7 thần thức năng lượng, bùng dưng bốc cháy lên. Cho dù tại chỗ tu luyện giả, hoặc là yêu thú, đều không nhìn thấy giữa không trung có hỏa diễm xuất hiện. Thế nhưng, loại kia nóng dục cảm giác, cùng với xì xì xì tiếng vang, hoàn toàn kể ra, Phương Thiên Nam cùng Thất giai viên hầu ở giữa trong không gian, là đang phát sinh cỡ nào chiến liệt. Đặc biệt là Thất giai viên hầu, vào lúc này, không ngừng vùng vẫy bên trong hai tay của mình, tựa hồ là muốn ôm chặt đầu của chính mình lại tựa hồ là muốn hướng về phía Phương Thiên Nam Tiên Công, loại kia xuất ruột, hỗn loạn cảnh tượng. Đủ khiến Phương Thiên Nam sau lưng một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm trên mặt, dần hiện ra một vệ tinh quang. Không tốt. Một thải y thì đang chú ý thất giai viên hầu đồng thời, một bộ phận tâm thần còn đặt ở ngay sau đó mà đến yêu thú cấp 6 trên người. Phải biết, trước đó cái kia một đạo hắc sắc bóng dáng, chính là yêu thú cấp 6 công kích hình thái. Hoàn toàn là dựa vào tốc độ kêu bên trên ưu thế, tại Phương Thiên Nam cùng thất giai viên hầu rằng có trong quá trình. Muốn quấy nhiễu Phương Thiên Nam, một thái y thì cần phải làm, chính là dựa vào chính mình cho gọi ra đến huyền thiết kiếm trận ngăn cản dưới yêu thú cấp 6 tiến công. Vào lúc này, tuy rằng Phương Tiên Nam đang cùng thất giai viên hầu thần thức năng lượng bên trên đối công bên trong, lấy được nhất định ưu thế, để cho thất giai viên hầu hoàn toàn xa vào đến cuồng bạo bên trong, thế nhưng bên cạnh yêu thú cấp 6 có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu như chờ Phương Tiên Nam cùng thất giai viên hầu bên này quyết ra thắng bại, một khi Phương Tiên Nam thu được ưu thế lời nói, như vậy, dựa vào một đầu cấp 6 yếu thú, muốn chiến thắng Phương Thiên Nam, nhất định là muôn bản khó khăn rồi. Chỉ có tại Phương Tiên Nam vô tâm hăm chú ý dưới tình huống, đối với Phương Tiên Nam tiến công, bất kể là một tà y hay là cổ viêm nhiễm, cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó rồi. Cái này không, một thải y kia liền bỗng nhiên không cảm ứng được yêu thú cấp 6 tồn tại. Giống như là vào lúc này, truy tung mà đến yêu thú cấp 6, biến mất không còn tầm hơi giống nhau. Theo bản năm đấy, một thải y thì còn liếc nhìn phía sau mình, suy nghĩ, con này cấp 6 yêu thú, tổng không đến nỗi là chui vào đến sau lưng Mê Uyên trong trận pháp chứ. Phải biết, Phương Thiên Nam ba người, Sở di tuyển tại bây giờ nơi này, đối mặt với yêu thú cấp 7 công kích, hoàn toàn là bởi vì phía sau có thiên nhiên trở ngại, cũng chính là Mê Uyên trong pháp, không có khả năng lắm sẽ xuất hiện bỗng nhiên công kích, đủ khiến Phương Thiên Nam ba người Chỉ cần kiêng rẻ đến từ chính một phương hướng nguy hiểm mới lựa chọn ở cái địa phương này dừng lại nếu không thì phương tiên Nam ba người cần gì phải hấp dẫn yêu thú cấp 7, một đường chạy trốn tới chỗ này đây thế nhưng một thải y, y đang khuyết tán xuất từ bản thân Linh giác không cảm ứng được yêu thú cấp 6 thời điểm, điểmỗ nhiên liền sinh ra một cô lo lắng đến nếu là mình ba người phía sau cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm chẳng phải là nói nàng cùng phương thiên Nam ba người chỗ đứng yên địa phương nguy cơ có thể tùy ý từ 4 phương 8 hướng mà đến âm một tiếng một thải y, y cũng cảm giác được sau lưng của chính mình quả nhân là thoát ra một đoàn công kích năng lượng cũng không phải rất mãnh liệt, một thải y kia biểu hiện bình tĩnh, dùng chính mình cho gọi ra đến Huyền Thiết Tiểu Kiếm, tiến hành trả lời. Thế nhưng, để cho một thải y thì có chút ngạc như là, liền tại nàng Huyền Thiết Tiểu Kiếm, công kích sau khi đi ra ngoài, vẫn không có cái này một cô đối địch công kích năng lượng lẫn nhau va chạm đến, liền cảm ứng được chính mình Huyền Thiết Tiểu Kiếm, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng vô danh trô bám vào, bất kể là tại tốc độ phi hành bên trên, vẫn là ở công kích cường độ bên trên, đều có được rõ ràng yếu bớt. Sau một khắc, một thái y càng là trợn to hai mắt, quay đầu lại nhìn cảnh tượng khó tin. Trước kia một mực nghe theo một thái y kia chỉ uy Huyền Thiết Tiểu Kiếm Dĩ nhiên đột nhiên từ giữa không trung đi rơi xuống. Cho dù là một thải y y, muốn đem một thanh này công kích đi ra ngoài huyền thiết tiểu kiếm cho gọi trở về, cũng là không có chút nào đọng tính. Đây là một thải y y khóe miệng, theo bản năng liền hiện ra một vẻ quái gì đến. Cảnh tượng như vậy, không cần nói là chính mắt thấy, mặc dù là một thải y y bản thân, cũng là từ không nghĩ tới qua đấy. Hơn nữa, từ một thải y y đã có được kiếm trận năng lượng sau đó, liền chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự. Viêm Nhiễm, kế tiếp xem ngươi rồi. Một thải y mau mau hướng về phía bên người cổ Viêm Nhiễm nói một câu. Cổ viêm nhiễm nhưng là hoàn toàn không cần một thải y để nhắc nhở liền tại một thải y để cần thiết tiểu kiếm công kích đi ra ngoài thời điểm cổ viêm nhiễm mặc dù là không có thức tỉnh linh giác cũng có thể cảm nhận được công kích chính mình năng lượng là tới từ ở sau lưng này đây cổ viêm nhiễm ngay đầu tiên triệu hoán ra chính mình pháp tướng phòng ngự đây là cổ viêm nhiễm trong lòng đột nhiên dần hiện ra đến ý nghĩ hơn nữa cổ viêm nhiễm đang kêu gọi ra pháp tướng sau đó không riêng gì đem mình cùng một thải y để bao phủ ở pháp tướng trong phòng ngự còn nhất tiện trợ giúp phương Việt Nam phòng ng bắt nguồn từ phía sau công kích phải biết tất cả những thứ này phát sinh đều là tại trong chốc lát. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam vẫn còn đang cùng thất giai viên hầu thần thức năng lượng làm đối kháng. Ẩm. Một tiếng. Từ ảo trận phương hướng, âm ầm ở giữa công kích đi ra năng lượng, trực tiếp đụng phải cổ viêm nhiễm phòng ngự phát tướng. Cơ hội là trong ngay mắt, cổ viêm nhiễm trong miệng, liền nổ ra một ngụm máu tươi đến. Mà cổ viêm nhiễm phát tướng, tại ánh sáng trình độ bên trên, cũng hơi hơi bồn bã. Người làm sao vậy? Một thải y đi chìa tay, giúp đỡ cổ viêm nhiễm một cái. Có thể nói, ban đầu Cố Dương đoàn người, dĩ sẽ đồng ý cổ viêm cùng một thái y 2 người lưu lại, cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ. Tự nhiên là trải qua thận trọng suy tính một trong số đó chính là cổ viêm nhiễm cùng một thải y thì hai người là phương thiên Nam đồng môn ba người cùng một chỗ có thể nói là phi thường thín nhiệm thứ hai chính là cổ viêm nhiễm cùng một thải y thì hai người năng lực một thải y để vốn có huyền thiết kiếm trận có vi trình năng lực tiến công mà cổ viêm nhiễm thức tỉnh pháp tướng cũng là phòng ngự loại đấy hai người chính dễ dàng bổ sung Nếu là thật gặp được chiến đấu lấy một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm hai người năng lực chí ít có thể làm được không liên lụy phương tiên Nam vẫn có thể thích hợp trợ giúp cho phương thiên năng trứ thế nhưng sự thật tình huống Hoàn toàn vượt quá một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người tưởng tượng. Chỉ là yêu thú cấp 6 công kích cũng đủ để cho hai người mệt mỏi ứng phó rồi. Chung quy là thực lực bản thân không đủ mạnh a." Cổ Viêm Nhiễm âm thầm cảm thán một câu. Nếu là nàng cùng một thải y thì thực lực của hai người, tấn cấp trở thành thiên nguyên cảnh mà nói, lại dựa vào giữa hai người bổ sung kỹ xảo chiến đấu, đủ để ứng phó cấp 6 yêu thú. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam đối mặt yêu thú cấp 7, hai người bọn họ tạm thời cũng còn không giúp được gì. Chỉ có thể để cho Phương Thiên Nam không có nỗi lo về sau đúng không? Mà bây giờ đây, Yếu thủ cấp 6 dĩ nhiên có thể tự do chui vào đến huyễn trong trận, hơn nữa đối phương tiên nam ba người phát ra công kích, loại này chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn công kích không đi ra cảm giác, thật sự là quá mức biết quất. Liền ngay cả Phương Tiên Nam, đang lợi dụng thần trí của mình sau đó, thất vệ, thiêu đốt đi thất giai viên hầu chỗ công kích đi ra thần thức năng lượng sau đó, quay đầu lại liếc nhìn một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm, cũng là một trận đau đầu. Đây là trước sau đều bị công kích a. Phương Tiên Nam không khỏi đứ môi, nếu là vào lúc này, mình có thể cho gọi ra Phượng Hoàng pháp tướng, hay hoặc giả là Dao Lăng pháp tướng là tốt rồi. Phương Tiên Nam như vậy cảm thán. Có pháp tướng trợ giúp, phương tiên Nam suy nghĩ chí ít có thể giúp cho một thải y địa cổ viêm nhiễm hai người đến cùng nhau đối mặt phía sau công kích mà đang ở phương tiên Nam ba người do dự trong chốc lát bên trong phương thiên Nam trước người thất giai viên hầu rốt cục thoát khỏi thần thức bị lượng lớn tiêu hao đau đớn tựa như nổi điên cả thân thể hướng về phương tiên Nam vào tới nguyên bản thất giai viên hầu dự định nhất định là cảm thấy được phương tiên nam cảnh giới còn chưa có tới tông sư cảnh không có thần thức chống đỡ muốn lợi dụng thần thức năng lượng một lần hạ xuống phương tiên Nam đấy thế nhưng tại thần thức công kích hoàn toàn không hiệu quả thậm chí là hoàn toàn bị phương thiên nam chỗ áp chế sau đó Thất giai viên hầu rốt cục vẫn là muốn rượt vào thuần tuy trên thân thể ưu thế, hướng về phía Phương Tiên Nam đã tới. Cái kia trong lúc chạy trốn, mang theo từng luồng từng luồng mạnh mẽ sóng năng lượng, cùng với bước chân đạp trên mặt đất, phát ra đến từng trận nộ vang, để cho không gian trùng quanh bên trong đều xa vào đến một trận cuồng bạo bên trong. Phản phất là thất giai viên hầu cảm xúc, có thể cảm hóa đến tại chỗ mỗi người, mỗi một con yêu thú đồng dạng. Vang động tiếng bước chân càng ngày càng là dày đặc. Phương Tiên Nam ba người tâm tình cũng là càng ngày càng gấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 521, linh thú bộ tộc 2. Đi Phương Thiên Nam hướng về phía một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, hô một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, liền là hướng về phía Thất Giới Viên Hầu, trực tiếp phi quan tới, hơn nữa, Phương Thiên Nam hoàn sinh sợ là trường kiếm của mình, công kích đi ra ngoài, đối với Thất Giới Viên Hầu, hoàn toàn không có chút nào áp lực đựng dạng, nhân tiện, đang bay ném trường kiếm trong tay một sát na, khởi động trong cơ thể không gian năng lượng, bám vào trên thân kiếm. Đông Dương, cái này một thanh trường kiếm, phi hành trên không trung tốc độ, cũng nhanh nhanh không ít. Gần giống như từ Phương Thiên Nam trong tay thoát ly khỏi, trong nháy mắt tiếp theo, liền nhiên trực tiếp đến Thất Giới Viên Hầu trước người. Do sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thất giai Viên Hầu chạy trốn tốc độ chính là vì một trong trệ. Theo bản năng, Thất giai Viên Hầu liền rỗi ra hai tay của mình, muốn đánh rơi cái này một cái bay lên tới trường kiếm, thế nhưng, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng không gian, cũng là để cho Thất giai Viên Hầu lần nữa ăn đau khổ. Khi trường kiếm thân kiếm cùng Thất giai Viên Hầu cánh tay tiếp xúc trước mắt, một trận thanh hào quang màu tím lóe hiện, trong hỗn loạn, đùng đùng vang lên dọn rõ dã, tựa hồ là như nói, Thất giai Viên Hầu trên cánh tay cũng xuất hiện từng đợt mó động, thậm chí là, để cho Thất giai Viên Hầu cánh tay tạm thời sa vào đến một chút cũng không có lực vùng vẩy hoàn cảnh. Thất giai Viên Hầu chạy trốn hướng về phía Phương Tiên Nam mà đến tốc độ, một cách tự nhiên liền hòa hóa xuống. Chính là cái này thời điểm, Một Thải Y cùng Cổ Viêm nghiệm ánh mắt của hai người, vào đúng lúc này, đột nhiên liền thoáng hiện một vệ linh động hào quang. Cơ hội là tại Phương Tiên Nam hướng về phía Thất giai Viên Hầu, ném bay ra trường kiếm trong nháy mắt đó bắt đầu, hai người liền chặt chẽ chú ý trên sân thế cuộc. Phương Tiên Nam trước người Thất giai Viên Hầu, ba người hiển nhiên là phá vòng vây không đi ra. Mà ba người sau lưng ngẫu chợt, nếu như nói, tại ngay từ đầu thời điểm, ba người còn đối với cái này ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy phía sau mình Tạm thời không có bất kỳ nguy cơ lời nói, như vậy, vào đúng lúc này, ba người thì là rất muốn mau sớm ly khai cái này một chỗ. Đầu kia theo sát yêu thú cấp 7 truy kích mà đến yêu thú cấp 6, lúc này nhưng là trốn ở huyễn trong trận. Tiêu dường như là Phương thiên Nam ba người, là đối phương tìm được một cái thích hợp chiến trường đồng dạng. Cổ Viêm Nhiễm cùng một Thải Y Y, tự nhiên là nghĩ đến mau chóng rời đi. Thất giai viên hầu đống nhiên chậm lại chạy trốn tốc độ, cùng với trong huyễn trận. Tạm thời không có bất kỳ năng lượng, công kích đi ra, cho Mục Thải Y Y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người rất tốt rút lui thời gian. Không cần Phương Tiên Nam dặn dò, Một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người cũng biết, vào lúc này, hẳn là từ ảo trận khu vực biên giới, hơn nữa là tận lực rời xa ảo trận phương hướng, thật nhanh rút đi. Bất quá, liền tại một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm thân ảnh của hai người, trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực hạn thời điểm, Phương Thiên Nam sau lưng ảo trận phát ra một trận này sóng năng lượng, cũng không phải rất mãnh liệt, thậm chí còn không sánh được thất dài viên hầu cho ba người mang tới uy hiếp. Thế nhưng, nhưng đủ khiến Phương Thiên Nam ba người cảm giác được một trận tim đập nhanh. Phương Thiên Nam theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy từ trong hỗn trận đi ra một đám yêu thú. Nếu là chỉ từ khí tức tới phân biệt mà nói, chỉ có hơn 20 con yêu thú, khi trồng loại bên trên thì là có Phương tiên Nam quen thuộc viên hầu loại, sóc loại, cũng có một chút phương tiên nam chỗ chưa từng nhìn thấy đấy. Thậm chí, còn tồn tại phi hành loại yêu thú. Đặc biệt những thứ này yêu thú trên người chỗ tản mát ra khí thế, để cho Phương tiên Nam cảm giác được một trận đau đầu. Dĩ nhiên đều là cấp 6, thậm chí là thất gia yêu thú. Nếu như nói, Phương tiên Nam ba người đang đối mặt một đầu thất gia yêu thú, cùng một đầu cấp 6 yêu thú về công thời điểm, vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, thậm chí chuẩn bị rút lui lời nói. Như vậy, vào lúc này Đô nhiên gặp được như vậy một đám yêu thú, Phương Thiên Nam tâm tỉnh, có thể nói, liển phi thường phức tạp. Chẳng lẽ nói, ngày hôm nay liền muốn mất mạng tại đây bên trong? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Bất quá, bất kể như thế nào, tại Phương Thiên Nam xem ra, từ trong huyết trận đi ra như vậy một đám yêu thú đến, Phương Thiên Nam cơ hồ có thể kết luận, Vân Lạc Giản khu vực Hắc Tâm, chính là Vân Phượng Triệu Trạch bên trong yêu tộc Thánh Điệu phiên bản. Trong huyết trận cũng tồn tại một cái yêu tộc Thánh Điệu. Chẳng Trạch cùng lẫn nhau sát bên đây. Phương Thiên Nam có chút khổ sở, toát ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ đến. Đã sớm hẳn là nghĩ tới a. Nếu là Vân Lạc Giản bên trong, không chút đặc thù tồn tại, Vân Phượng Triều Trạch bên trong yêu tộc, cần gì phải cố thủ Vân Phượng Triều Trạch, không mở rộng địa bàn của mình đây? Phải biết, tại Phương Tiên Nam xem ra cũng tốt, tại yêu tộc nghĩ đến cũng được, Vân Lạc Giản bên trong hoàn cảnh, thế nào cũng muốn so với Vân Phượng Triều Trạch bên trong, càng thêm thích hợp yêu tộc sinh hoạt chứ? Đương nhiên rồi, Phương Tiên Nam cũng từng nghĩ đến, Vân Phượng Triều Trạch bên trong yêu tộc trong thánh địa, có yêu tộc mộ địa trọng yếu như vậy vị trí, muốn yêu tộc bằng bạch đổi một cái sinh hoạt địa điểm, có chút không hiện thực. Hơn nữa, chỉ là từ trong huyễn trận đi ra cái này hơn 10 con yêu đến xem. Trên chỉnh thể thực lực, hiển nhiên là không sánh bằng Vân phường Triệu chạy bên trong yêu tộc. Chỉ là, ai có thể bảo đảm tại huyễn trong trận sẽ không có càng nhiều yêu tố đây? Phương Thiên Nam trong lòng duy nhất nghi hoặc chính là, yêu tộc bên trong, phẩm là là thực lực đạt đến thất giai, cũng có thể biến ảo ra một bộ phận cùng nhân loại tu luyện giả tương tự bên ngoài, giống như là Phương Tiên Nam chỗ nhận thức khác hẳn nhĩ, hay hoặc giả là lai nhĩ đồng dạng. Thế nhưng, trước mắt từ trong huyễn trận đi ra yếu tố, mặc dù là thực lực đạt đến thất giai, cũng đều cùng Phương Tiên Nam chiến đấu thất giai viên hầu đồng dạng, hoàn toàn là yếu tố hình thái. Chẳng lẽ không phải yêu tộc Phương Thiên Nam trong lòng đột nhiên dần hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam như cũng dùng ánh mắt của mình, ra hiệu một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, trước một bước ly khai. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn lập tức khởi động trong cơ thể không gian năng lượng, tại một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người trốn chạy phía sau con đường bên trên, không ngừng ngưng tụ ra từng cái từng cái loại nhỏ lực lượng không gian đoàn năng lượng. Nếu như vào lúc này, thì có yếu tố hướng về phía một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người truy kích mà đi mà nói, nhất định sẽ ăn một cái đau khổ. Phương Thiên Nam đối với chính mình lực lượng không gian, vẫn là vô cùng tự tin đấy. Quả nhiên Liên tại từ trong huyễn trận đi ra yêu thú, có bên trong một đầu, muốn truy kích một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm mà đi thời điểm, trước kia cùng hai nữ từng giao thủ đầu kia cấp 6 sóc loại yêu thú, hướng về phía trong đó một đầu thất giai viên hầu, thấp giọng tố nói gì đó. Ngay sau đó, con này thất giai nhìn qua như là này một đám yêu thú thủ lĩnh viên hầu, lập tức liền kêu gọi trở về vừa mới truy kích đi ra ngoài yêu thú cấp 6. Bất quá, hiện nhiên là hơi trễ. Vành, vành, vành tiếng vang. Con này truy kích mà ra yêu thú cấp 6, một đầu liền đâm vào phương tiên nam bố trí rất nhiều không gian năng lượng quang đoàn bên trong. Thỉnh phảng trạm được không gian năng lượng sau đó, đưa tới năng lượng bạo động, để cho con này cấp 6 yêu thú, trong nháy mắt liền ra lông trắng ra. Phải biết, con này cấp 6 yêu thú, cũng không phải thất giai viên hầu như vậy, để phòng ngự lực tăng trưởng yêu thú. Cho dù là có yêu thú cấp 6 thực lực, tại lực lượng không gian bạo động dưới, cũng là da chóp thịt bóng đấy. Nhìn một thải ý đi cùng cổ viêm nhiệm thân ảnh của hai người, dần dần rời xa, Phương Thiên Nam khẽ miệng, rốt cục toát ra một chút ý cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là, chưa kịp Phương Thiên Nam nụ cười trên mặt tu liễm, trong huyễn trận đi ra đàn yêu thú bên trong, liền có một con phi hành loại chim xanh, trực tiếp hí dài một tiếng rững về phía một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm phương hướng, truy kích đi ra ngoài. Dĩ nhiên dưới tình huống như vậy, còn muốn truy đuổi. Phương Thiên Nam hơi sửng sở. Trong cơ thể không gian năng lượng, trong nháy mắt dung nhập vào trong thần thức, lấy thần thức khoét tán hình thức, đột nhiên sông về bầu trời. Sắc được nói, Phương Thiên Nam cũng không phải hướng về phía chim xanh mà đi, mà là trực tiếp đem cái này một đạo năng lượng tia sáng, trực tiếp đi chặn đường chim xanh phi hành phương hướng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong cơ thể không gian năng lượng, toàn bộ bộ pháp gia, hòa lẫn thần thức cùng một chỗ, bốn phương tám hướng, hướng về phía chính mình bên ngoài cơ thể, không ngừng tán bắn ra. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cả người, gần giống như một cái vật phát sáng đồng dạng. Chỗ tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mang, để cho không gian xung quanh, đều tựa hồ là xa vào đến một trận không gian bị xé nước trong sự hỗn loạn. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam lúc này, có lòng tin dựa vào chính mình một người năng lực, có thể triệt để chặn đường dưới hết thể hơn 10 đầu cấp 6, yêu thú cấp 7 tiến công. Phương Thiên Nam cũng không có như vậy tự đại. Thế nhưng, dựa vào không gian năng lượng, hòa lẫn thần thức lực lượng cùng một chỗ, không ngừng hướng về bốn phía, có mục đích có phương hướng tiến hành công kích, Phương Thiên Nam cũng có thể tạm thời ngăn cản chốc lát từng có giao thủ trải qua thất giai viên hầu tới gần, cùng với từ trong huyễn trận đi ra hơn 10 con yêu thú đối với một thải y y, Cổ Viêm Nhiễm hai người truy kích. Phải biết, liền tại chim xanh bay về phía một thải y thì hai người phương hướng đồng thời, trong huyễn trận đi ra hơn 10 con yêu thú, thì có hai con thất giai thực lực yêu thú là hướng về phía Phương Thiên Nam công kích tới. Hiển nhiên, so sánh với lên một thải y y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, Phương Thiên Nam mới là này một đám yêu thú công kích trọng điểm. Nếu không thì, cho dù là Phương Thiên Nam như thế nào đi nữa nỗ lực, như thế hơn 10 con yêu thú tất cả toàn bộ nhào tới. Phương Thiên Nam cũng rất khó để cho một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, trước một bước thoát ly bên này chiến trường rồi. Về phần những thứ này yêu thú, muốn trọng điểm lưu lại Phương Thiên Nam nguyên nhân. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau mình bao quần áo. Tại bên trong bọc quần áo, nhưng là có một đầu xa vào đến hôn mê cấp 6 sóc loại yêu thú tới. Phương Thiên Nam cơ hồ có thể xác định, con này bị chính mình bắt được yêu thú cấp 6, chính là trước mắt này một đám yêu thú tổng nhân. Nghĩ đến đây, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, chính mình trước đó kế hoạch, dùng để uy hiếp đối phương phương thức, còn thật không phải là không có đất dụng võ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Quy 1 chương 522, linh thú bộ tộc, 3. Phương Thiên Nam đem mình hạ đan điền bên trong không gian năng lượng dung hợp thần thức cùng một chỗ, hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán ra phương thức tấn công, cuối cùng là không có cách nào kéo dài Nhưng nếu không, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới thì sẽ không chỉ là dừng lại tại Thiên Nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao rồi. Bất quá, đang nhìn đến bay lượt đến trên bầu trời thanh niên, tay trắng trở về, không ngừng lần quẩn cuối cùng trở về ảo trận bên dưới, rơi vào một đám yêu trung gian tọa điểm, Phương Thiên Nam còn là đối với chính mình công kích phi thường hài lòng. Cùng lúc đó Phương Thiên Nam cũng là một cái như người, tránh tránh khỏi sau lưng thất giai viên hầu công kích. Cho dù lúc này Phương Thiên Nam cảm giác được dị thường mệt mỏi, cả người trạng thái cũng là trước nay chưa có suy yếu, thậm chí là tại né tránh thất giai viên hầu cái này một lần công kích thời điểm, còn nhận lấy mạnh mẽ năng lượng kình khí lan đến, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tại Phương Thiên Nam xem ra, tất cả những thứ này làm được đều phi thường giá trị được. Chỉ ít, một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người đã đã rời xa tầm mắt của mình đúng không? Mà tựa hồ là xem thấu Phương Thiên Nam lúc này suy yếu, nguyên bản vốn đã rơi xuống mặt đất thênh nguyên, lại lần nữa bay lượn lên rững về phía một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm trốn chạy phương hướng mà đi, phương thiên nam cũng là khoe miệng, mạnh mẽ toát ra một nụ cười. Cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn, bay lượn đến trên bầu trời chim xanh. Sau một khắc, ngoảnh một tiếng, bay lượn bên trong chim xanh, tựa hồn là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, với bị thương cánh, trong dây lát một cái hạ xuống, cuối cùng, cách xa mặt đất gần vô cùng dưới tình huống, mới miễn cưỡng lần nữa bay lượn lên. Bất quá, lúc này chim xanh, nhưng là đã không có chút nào thái độ cao ngạo, cũng không có lại lần nữa hướng về phía một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm đuổi theo. Trái lại là, lần nữa quay trở về tới hơn 10 con yêu thú chính giữa. Nhân loại quả nhiên là gian trá mà dạo hoạt. Hơn 10 con yêu thú bên trong, đầu kia nhìn như thủ lĩnh thất giai viên hầu, nhìn thấy như vậy cảnh tượng sau đó, đột nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, vẫn còn có dư lực tại cái phương hướng này, tiếp tục bố trí không gian năng lượng. Ồ, Phương Thiên Nam bỗng nhiên, chính là trận to hai mắt, người dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Haha, ha, xem ra chúng ta linh thú bộ tộc, ly khai nhân loại tu luyện giả thế giới, xác thực là có chút lâu dài, dĩ nhiên liền đứng tại nhân loại trước mặt, đều không phát hiện được thân phận chân thật của chúng ta. Con này thất giai yêu thú, phản phất là tự rêu tự như, nói thầm. Cũng không biết Đối với chúng ta linh thú bộ tộc tới nói, cuối cùng là được hay là xấu đây?" Thế... Phương Thiên Nam tuy rằng nghe không hiểu con này Thất Dại Viên Hầu lại nói, thế nhưng linh thú bộ tộc bốn chữ, Phương Thiên Nam vẫn là minh bạch đấy. Hiển nhiên, chính như Phương Thiên Nam suy đoán đồng dạng, những thứ này từ trong huyễn trận đi ra yêu thú, đúng là một cái tương tự với yêu tộc chủng tộc a. Ngoài ra, Phương Thiên Nam lúc trước gặp được Thất Dại Viên Hầu, cùng với cấp 6 sóc loại yêu thú, cũng là linh thú không thể nghi ngờ. Cũng kể cả Phương Thiên Nam trong bộ quần áo bắt lấy được cái này một đầu cấp 6 yêu thú. Bất quá, người bây giờ chuyện đang làm, nhưng là cùng mấy trăm năm trước nhân loại các ngươi cường giả. Sở ưa thích việc làm đồng dạng a. Con này nhìn như thủ lĩnh thất giai viên hầu, tiếp tục nói ra, đều ưa thích săn bắn chúng ta linh thú bộ tộc thành viên. Ngươi nói là nó sao? Phương Thiên Nam giấu hiệu mình một chút sau lưng bao quần áo. Xem đại ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến như vậy cái giới, phi thường không dễ dưới tình huống. Nếu là ngươi thả bộ tộc ta thành viên, chúng ta thả ngươi một cái rời đi con đường, như thế nào? Con này thất giai viên hầu nói ra. Phương Thiên Nam nghe vậy, đầu tiên là bật cười một tiếng. Vào lúc này, lấy Phương Thiên Nam bẩy già thực lực, Nếu là ở thời điểm ổn định, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể phản bác ra, những linh thú này tạm thời án binh bất động, cùng mình nói lên vài câu, là xuất phát từ tiểu tâm cẩn thận thái độ. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam vừa mới phát tiết tự như, đem không gian của mình năng lượng cùng thần thức năng lượng tiêu hao hơn phân nửa dưới tình huống, muốn nói không phải là bởi vì Phương Thiên Nam bắt giữ lấy linh thú bộ tộc thành viên, những linh thú này còn có thể nói chuyện cùng chính mình, Phương Thiên Nam là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cần Phương Thiên Nam có can đạm vào lúc này, phóng ra trong tay mình yêu thú cấp 6, nói không chừng, nên tiếp Phương Thiên Nam chính là đầy trời công đây. Bất quá Linh thú bộ tộc đối với phương tiên nam, có kiêng, rẻ, muốn thông qua nói chuyện phương thức, tìm một chút phương thiên nam ý tứ, phương thiên nam lại làm sao là không cần điều tức thời gian đây. Đang bị linh thú vây quanh giới tình huống, phương tiên nam chỉ tin tưởng chính mình tự lực, mà sẽ không đi đem rời đi hy vọng, ký thác vào linh thú bộ tộc hứa hẹn lên. Nếu như ta hiện tại để lại nó, các người hẳn là càng sẽ không để cho ta rời đi chứ. Phương tiên nam suy tính, nói ra, bất quá, thật muốn nói đến mà nói, ta có thể bắt được nó, cũng là ngẫu nhiên trở nên. Các người trước đó cũng nhìn thấy Ta mấy tên đồng bạn thực lực, nếu là ở các ngươi tộc nhân công kích đến, nhất định là không có cách nào may mắn sống sót, cho nên ta đổi đến đây thời điểm, vừa vặn liền thấy cảnh tượng như vậy. Các ngươi cảm thấy, ta lúc đó không nên xuất thủ sao? Chúng ta linh thú bộ tộc, chỉ cần không phải trước bị công kích, là tuyệt đối sẽ không công kích trước nhân loại các ngươi tu luyện giả đấy. Linh thú bộ tộc nhìn như dẫn đầu thất giai viên hầu, lời thể son sắt bảo đảm nói ra. Bất kể là ai động thủ trước. Chúng ta tới đến Vân Lạc giản bên trong lịch lẫm giàn luyện, nhìn thấy có yêu thú qua lại, à, xin lỗi, là đồng bạn của ta, căn bản liền không biết các ngươi linh bộ tộc tồn tại. Lúc đó liền quả quyết xuất thủ, cũng hẳn là bình thường chứ. Phương Thiên Nam hơi có chút cân nhắc nhìn, trước mắt này một đám linh thú, nói ra, phải biết, chúng ta trước đó tại Vân Phường Triệu Trạch bên kia lịch luyện thời điểm, còn hướng về phía yêu tộc, trực tiếp động thủ một lần đây. Người đi qua yêu tộc thánh địa, linh thú bộ tộc Thất giai Viên Hầu, có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam trong lòng, thầm nói một câu, quả nhân a, linh thú bộ tộc, là biết rõ yêu tộc tồn tại. Bất quá, ở ngoài mặt, Phương Thiên Nam sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào, một bên khôi phục trạng thái của mình, còn rất là hào quang trận to lấy ra một ít năng lượng. Đến tiến hành khôi phục, một bên cũng chú ý trước sau dừng lại tại phía sau mình, cảnh giới đầu kia tất giai viên hầu, nói ra, ta đương nhiên đi qua yêu tộc thánh địa, bởi vì ta cùng yêu tộc bên trong mấy tên thành viên là bằng hữu tới. Nhìn thấy linh thú bộ tộc, đại đa số thành viên đều là lấy ánh mắt hoài nghi nhìn hướng chính mình, Phương Thiên Nam lại không thể không bổ sung một câu, không biết các ngươi có biết hay không, yêu tộc Thải Điệp, a, chính là đi theo yêu tộc tiểu thư cô gái kia, ta là tại Thiên Long thành bên trong nhận thức đấy. Sau đó sao, tự nhiên có nguyên nhân để cho ta đi đến yêu tộc thánh địa, hơn nữa còn nhận thức như là khắc đạt như vậy yêu tộc chiến tướng. Mà theo Phương Tiên Nam một phen nói bậy, linh thú bộ tộc thành viên, cũng là từng cái từng cái đều toát ra bừng tỉnh biểu lộ. Xem ra, yêu tộc cùng linh thú, một cái ba chiến vân phượng triệu trạch, một cái ba chiếm vân lật dạng, hai nơi lại là theo sát, lẫn nhau ở giữa giao lưu, khẳng định không ít. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, nếu không thì, chỉ là dựa vào chính mình tùy ý nói ra được hai cái yêu tộc thành viên danh tự, linh thú bộ tộc liền đại khái đã tin tưởng chính mình, xác thực phải đi qua yêu tộc thánh địa, cũng quá mức đơn giản một chút. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam như cũ nghi ngờ là, linh thú bộ tộc cùng yêu tộc, từ trên bản chất mà nói, cũng đều là yêu thú tiến hóa mà đến. Vì sao tại bên ngoài biểu hiện bên trên lại có hoàn toàn bất đồng phân chia đây? Phương Thiên Nam cảm giác suy nghĩ của mình có chút tàn loạn rồi. Vào lúc này, càng nhiều hơn, Phương Thiên Nam cần phải suy tính chính mình như thế nào an toàn lý khai. Nếu như nói, Phương Thiên Nam mạo muội theo dõi thải điệp cùng lục y nữ tử tiến vào yêu tộc thánh địa, còn rất trùng hợp, bị yêu tộc nhìn thấy Phương Thiên Nam có thể trợ giúp cho yêu tộc địa phương, như vậy, Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy mình bây giờ còn trùng hợp lại có năng lực có thể trợ giúp cho linh thú bộ tộc địa phương. Người đã cùng yêu tộc thải điệp cô nương là bằng hữu, như vậy Đối với chúng ta linh thú bộ tộc tới nói, ngươi cũng là bằng hữu của chúng ta rồi." Linh thú bộ tộc nhìn như thủ lĩnh thất giai Viên Hầu, suy nghĩ một chút, nói ra, "Cứ như vậy, ngươi thì càng hẳn là đem chúng ta bộ tộc thành viên, thả, sau đó, đến ta nhóm linh thú bộ tộc trong thánh địa, tiếp thu chúng ta khoản đãi." Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên chia tay, ngăn trở một thoáng, ngắt lời nói ra, "Ta cùng yêu tộc xác thực là bằng hữu, thế nhưng, các ngươi như thế nào bảo đảm, linh thú bộ tộc cùng yêu tộc cũng là bằng hữu, mà không phải địch nhân đâu? Chỉ ta sẽ không có từ yêu tộc bằng hữu cho miệng, được biết về các thú bộ tộc sự tình. Hơn nữa, Phương Thiên Nam khẽ miệng, bỗng nhiên toát ra một chút tươi cười quái dị, nói ra, nếu như các ngươi thật làm bạn của tôi mà nói, như vậy, xin hỏi mấy vị này, cố ý tại chúng quanh của ta, lưu lại một chút tần nút năng lượng, đến ngăn cản ta ly khai, phải hay không thuộc về bằng hữu hành vi đây. Nói xong, Phương Thiên Nam còn dùng ánh mắt đặc biệt đánh giá một thoáng, linh thú bộ tộc bên trong, mấy con thất gia yêu thú, lén lút hành động. Liên tại Phương Thiên Nam cùng linh thú bộ tộc nói chuyện trong quá trình, mười mấy con linh thú bộ tộc thành viên, phần là là có được thần thức năng lượng, đều thông qua thần trí của mình, tại Phương Thiên Nam quanh thân phạm vi tương đối địa phương xa, liên hợp hợp thành một vòng vây hỗn phương thiên nam thần thức năng lượng vòng. Có thể nói, nếu là Phương Thiên Nam vào lúc này, muốn rời khỏi mà nói, trừ phi là đánh vợ những thứ này thất giai linh thú, bố trí xuống đến thần thức năng lượng vòng gây, nếu không thì, bất luận cái gì mạo muội cử động, đều sẽ để cho mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Phải biết, Phương Thiên Nam vào lúc này, nhưng là một cái người, đối mặt với hơn 10 tên linh thú, hay là hơn 10 đầu linh thú, tại thực lực cảnh giới bên trên, đều cùng Phương Thiên Nam tương đối, hay hoặc giả là vượt qua Phương Thiên Nam dưới tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 523, làm nô "Vâng, vâng, vâng." Liên tiếp nổ vang tại Phương Thiên Nam trung quanh, không ngừng vang vọng ra. Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ rất là yên ổn, hơn nữa, tại bình tĩnh trên mặt, còn tràn đầy một chút ý cười nhàn nhạt, nhạt. tự hồ là đối với chính mình trung quanh không ngừng bộ phát ra năng lượng bên trên quét tán, không có chút nào lưu ý, cũng không có chút nào ngoài ý muốn đựng dạng. Linh thú bộ tộc hơn 10 tên thành viên, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn, Phương Thiên Nam biểu lộ. "À, không, sắp thực tới nói, là cái này hơn 10 tên linh thú bộ tộc thành viên, đều trợn to hai mắt nhìn hướng Phương Thiên Nam một phía. Có thể nói Linh thú bộ tộc bên trong thất gia yêu thú, tại Phương Thiên Nam muốn trốn khỏi bốn phía, bố trí xuống một ít năng lượng bên trên cả mấy, mặc dù là len lén tiến hành, thế nhưng bị Phương Thiên Nam phát hiện, cũng không phải là cái gì khủng khiếp sự tình. Phải biết, Phương Thiên Nam dựa vào sức một người, tại chỉ là thiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao trình bộ dưới, rồi cùng linh thú bộ tộc yêu thú cấp 7 đỏ sức, vẫn không có rõ ràng rơi vào khi đến phong chi bên trong, Phương Thiên Nam sẽ ngưng tụ ra thuộc về thần trí của mình, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Đáp biệt là, tại hơn 10 tên linh thú bộ tộc thành viên, từ trong huyễn trận đi ra, liền nhận được đang cùng Phương Thiên Nam chiến đấu thất giai viên hầu thân thể muốn nặng chú ý một chút phương tiên nam thần thức năng lượng. Ngoài ra, chính là phương tiên nam chỗ bày ra đối với không gian năng lượng đã không chế. Tại tự tin tràn đầy, ý đồ dựa vào nhân số bên trên ưu thế, vừa đi ra khỏi hảo trận, liền muốn đem phương tiên nam một nhóm ba người, toàn bộ lưu lại kế hoạch phá hủy sau đó, linh thú bộ tộc thành viên rốt cục bắt đầu coi trọng hơn phương tiên nam đối với thần thức năng lượng, cùng với không gian năng lượng vận dụng. Một mặt, một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người ly khai. Đối với linh thú bộ tộc tới nói, xác thực là không có, có quá mức lưu ý. Thứ hai, liền là tất cả linh thú bộ tộc thành viên, tất phải sẽ đối với phương thiên nam càng thêm coi trọng. Đây chính là Phương Thiên Nam cảm ứng được, có thật giai linh thú bộ tộc thành viên. Không ngừng tại từ bản thân xung quanh, âm thầm để lại rất nhiều thuần túy do thần thức năng lượng tạo thành vòng vây nguyên nhân. Thế nhưng, cái này cũng không biểu thị, Phương Thiên Nam liền chơ mắt nhìn linh thú bộ tộc cử động, hơn nữa mượn linh thú bộ tộc nhìn qua tựa hồ là thủ lĩnh thất giai viên hầu cùng mình nói chuyện thời gian, liền thúc thủ vô sách. Phương Thiên Nam sẽ không ngấp đến. Mình và đối phương nói mấy câu, leo lên một ít nhìn như chân thành giao tỉnh đối phương sẽ thả chính mình ly khai. Cho dù là Phương Thiên Nam vào lúc này, đem mình bắt lấy cấp 6 linh thú, cho phóng ra, Phương Nam đều suy nghĩ chính mình không chắc sẽ có bình yên mà trở về cơ hội. Nếu như nói ẩn dấu ở Vân Phường Triệu Trạch bên trong yêu tộc, tại nhân loại tu luyện giả thế giới bên trong, còn tồn tại một ít hoạt động tung tích, giống như là thải Điệp cùng với Lục Y nữ tử sẽ ở Thiên Long Thành bên trong âm thầm khống chế một nhà lý ký tiệm đang rực rỡ đùng sẽ đối với nhân loại tu luyện giả xuất hiện, ôm trong lòng vài phần vừa muốn tự tuyệt, lại muốn rồi không giải tâm tình mà nói. Như vậy, xuất hiện tại Vân Lạc Giản Linh thú bộ tộc, hiển nhiên sẽ không có yêu tộc dễ dàng như vậy tiếp nhận nhân loại tu luyện giả tại. Vân Phường triều Trạch khu vực trung tâm, đầu tiên là xuất hiện rất nhiều bởi vì chịu đến yêu tộc thánh địa hưởng mà biến dị chung dài yêu thú cấp thấp, khiến chúng nó bản thân khí tức, đặt đến xa muốn vượt quá bản thân mình thực lực cảnh giới khí thế cái này tại phương tiên Nam xem ra có thể là yêu tộc đối với chính mình thánh địa tự chủ phòng ngự hơn nữa càng để cho phương tiên Nam cảm giác được an tâm là tại yêu tộc thánh địa trận pháp lối vào nơi sẽ có khắp đạt nhĩ như vậy yêu tộc chiến tướng tại phòng ngự vân vường chịu trạch bên trong cơ hổ hiếm thấy sẽ xuất hiện nhân loại tu luyện giả giải lãm rèn luyện bóng dáng phương tiên Nam suy nghĩ chỉ có hai cái khả năng một trong số đó Chính là Vân phường Triệu Trạch bên trong ẩn dấu đi nguy hiểm to lớn, bất luận cái gì tiến vào Vân phường Triệu Trạch tu luyện giả, đều sẽ vô duyên vô cớ tan biến. Thứ hai, chính là cái này tu luyện giả thế giới bên trong các đại gia tộc, đối với Vân phường Triệu Trạch bên trong yêu tộc bộ tộc, có nhất định hiểu rõ. Chính là bởi vì yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả trong lúc đó tràn đầy hiểu ngầm, mới có thể thể hiện ra bây giờ như vậy hài hòa tình cảnh đi. Thế nhưng, cùng Vân Phượng Triệu Trạch tiếp giáp Vân Lạc giàn đây, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, liền thấy qua không ít nhân loại tu luyện giả ở chỗ này tiến hành lịch lãm diễn luyện. Thậm chí Phương Thiên Nam còn mượn cùng những sự rèn luyện này tu luyện giả ở giữa giao lưu, phát hiện cái này tu luyện giả thế giới bên trong, không ít tài nguyên tu luyện đều là chiếm được tại Vân Lạc Giản bên trong. Khỏi cần phải nói, chính là Phương Thiên Nam lúc này giới bài bên trong chỗ tuồn phóng không ít luyện chế đan dược thảo dược, đều là Phương Thiên Nam cùng những sự rèn luyện này tu luyện giả trong lúc đó hối đoái kết quả đây. Như vậy một cái thường xuyên sẽ có nhân loại tu luyện giả xuất hiện địa phương, chỗ ẩn giấu linh thú bộ tộc, hiển nhiên sẽ không cùng yêu tộc như vậy, cùng nhân loại tu luyện giả trong lúc đó có đặc biệt liên hệ. Lại tăng thêm Phương Thiên Nam đang bị thất giai linh thú đuổi theo trong quá trình, cũng không phải không có không có chút nào lòng nghi ngờ, đi tới nơi này ảo trận bên cạnh. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Tiên Nam xác thực là đối với nơi này ảo trận, tràn đầy tò mò, dù sao, tại Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm xuất hiện tên này một cái trận pháp, bản thân liền là đáng giá người chú ý địa phương. Nhưng là, rất nhanh, Phương Tiên Nam liền phát hiện rồi, như vậy ảo trận đột nhiên xuất hiện ở đây, thật sự là quá mức đột đột rồi. Tại Phương Thiên Nam trước đó, lẽ nào sẽ không có người loại tu luyện giả sẽ tiến vào đến Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm sao? Nếu như nói như vậy ảo trận Đúng là vẫn luôn tồn tại lời nói, nói không chừng, linh thú bộ tộc tồn tại, sớm đã bị đám tu luyện giả của nhân loại phát hiện rồi. Lại thông qua Phương Thiên Nam do dự, phải chăng muốn đi vào đến huyện trong trận hồi đó quan sát, Phương Thiên Nam cũng không phải đối mặt với trận pháp, hoàn toàn một chữ cũng không biết tu luyện giả. Phương Thiên Nam rốt cục phát hiện, cái này nào trận xuất hiện thời cơ, quá mức trùng hợp. Hơn nữa, tại xuất hiện địa điểm bên trên, cũng lộ ra quá mức vội vàng, cùng hoàn cảnh trung quanh, cũng không hề rất hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Phải biết, Phương Thiên Nam khi tiến vào đến yêu tộc thánh địa trận pháp phòng ngự trước đó, có thể là hoàn toàn liền không cảm ứng được trận pháp tồn tại. Hiển nhiên, Trong này có rất nhiều nghi hoặc. Phương Thiên Nam đang đối mặt Thất giai viên hầu công kích, cùng với còn có cấp 6 sóc loại linh thú uy hiếp thời điểm, cũng không hề toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu. Phương Thiên Nam một mực đang quan sát, cái này hai con yêu thú đang lục tục xuất hiện thời điểm, đến tột cùng có cái dạng gì hàm nghĩa? Cũng không phải nói Phương Thiên Nam lòng nghi ngờ quá nặng đi, thật sự là tại, con này Thất giai viên hầu xuất hiện thời điểm, còn có thể giải thích đi qua lời nói, dù sao, Phương Thiên Nam ban đầu là bộ phát ra không gian năng lượng, bắt lấy cấp 6 linh thú, gây ra đến động tĩnh quá lớn một chút. Thế nhưng, sau đó gặp được cấp 6 sóc loại linh thú đây, Phương Thiên Nam ngay đầu tiên cảm ứng được con này cấp 6 linh thú thời điểm, đi theo Phương Thiên Nam cùng nhau một thải y đi, thông qua chính mình linh giác cũng rất tự nhiên liền cảm ứng được. Đây chính là cấp 6 linh thú a. Phương Thiên Nam theo thực lực bản thân bên trên tăng cường, đối với yếu thú hiểu rõ cũng là ngày càng khắc sâu. Phạm La là, là cấp 6 yếu thú, nếu là thật muốn ẩn dấu bắt nguồn từ thân khí tức, hơn nữa thực lực vẫn là ở nhân loại tu luyện giả bên trên mà nói, như vậy, mặc dù là một thải y đã thức tỉnh linh giác, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đây mới là con này cấp 6 linh thú, hẳn là có sẵn hành vi đem mình hoàn toàn ẩn đi, sau đó Trở đợi Phương Thiên Nam một nhóm ba người, trong lúc vô tình đi ngang qua thời điểm, tùy thời bạc phát, một lần thắng lợi. Lấy linh thú bộ tộc biểu hiện ra trí tuệ mà nói, biểu hiện như vậy mới là bình thường. Thế nhưng, con này cấp 6 linh thú, nhưng sừng suốt tại khoảng cách Phương Thiên Nam rất xa thời điểm, lại đột nhiên bùng nổ ra khí thế của mình, chỉ do Phương Thiên Nam không biết sự tồn tại của nó, là chặn đường tại ba người sắp đi tới con đường bên trên đồng dạng. Phương Thiên Nam bên trong hoài nghi trong lòng, tựa hồ là ngày càng cương định. Phương Thiên Nam ngay lúc đó lựa chọn, chính như phân tích như vậy, hoặc là tránh đi chặn đường tại trên đường cấp 6 linh thú, hoặc là ngây ngốc như cũ quyết chí tiến lên. Thế nhưng, chỉ cần là Phương tiên Nam ba người không ngu ngốc, tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. Mà ở người trước lựa chọn bên trên, Phương tiên Nam một nhóm ba người, như cũ còn tồn tại hai loại lựa chọn, là ly khai Vân Lạc Giản, còn tiếp tục hướng về Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm mà đi. Thế nhưng, liền Phương tiên Nam ba người, hấp dẫn thất giai linh thú mục đích mà nói, lựa chọn như vậy lại là tràn đầy duy nhất tính. Phương Thiên Nam không thể nào đem lớn nhất nguy cơ, hấp dẫn, hướng về Cố Dương đoàn người mà đi. Cho nên, tại Phương tiên Nam xem ra, xuất hiện tại chính mình con đường phía trước cấp 6 linh thú. Sợ dĩ trắng trận bùng nổ ra khí thế của mình, nói trắng ra, chính là bức Bắc Phương Thiên Nam hướng về Vân Lạc giản khu vực hạch tâm đi tới. Phương Thiên Nam tại phát hiện ảo trận kỳ lạ sau đó, tự nhiên sẽ không gặp mạo muội tiến vào. Điều này sẽ đưa đến rồi, Phương Thiên Nam bị thất giai viên hầu cho đội theo, xảy ra chiến đấu. Thế nhưng, vào lúc này, chỉ ít tại Phương Thiên Nam xem ra, một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, hơi kéo dài một thoáng ngay sau đó mà đến cấp 6 sóc loại linh thú, vẫn là có thể. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là con này cấp 6 linh thú, dĩ nhiên trận, đến công kích một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm Đừng xem ngay lúc đó cấp 6 linh thú, mục tiêu công kích là Phương Thiên Nam không sai, thế nhưng, lấy Phương Thiên Nam có thể cùng Thất giai Viên Hầu, chiến đấu biểu hiện ra cứng rắn thái độ mà nói, một đầu cấp 6 linh thú phụ trợ công kích, thật sự có thể đạt được dự đoán hiệu quả sao? Phải biết, tông sư cảnh tu luyện giả, đang đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, cùng đối mặt 3 năm, cái thiên nguyên cảnh cảnh giới đối thủ thời điểm, biểu hiện ra trăm chú trình độ, nhất định là bất động. Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, tự nhiên là không có cách nào đạt đến tông sư cảnh, thế nhưng, công kích thủ đoạn, cùng với bày ra sức chiến đấu, nhưng đủ để đi vào tông sư cảnh ngưỡng cửa. Cấp 6 linh thú vì sao còn sẽ ở thời điểm này, Phi công, Tiến công Phương Thiên Nam đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 524, làm nổ, 2. Cấp 6 sóc loại linh thú, công kích Phương Thiên Nam, mấy nhiều Phương Thiên Nam đối chiến thất giai viên hầu là giả, muốn bắt được một thải y cùng cổ viêm nhiễm, mới là chân thật nhất mục đích. Phương Thiên Nam trong tay có một đầu cấp 6 linh thú, mà linh thú bộ tộc trong tay, ngoại trừ bày ra vẻ mặt thực lực, muốn so với Phương Thiên Nam càng thêm lớn mạnh một chút ở ngoài, cũng không hề nắm giữ Phương Thiên Nam lợi điểm. Lấy linh thú bộ tộc trí tuệ, không thể không nói, tại thấy được chính mình đồng tộc thành viên bị Phương Thiên Nam bắt được sau đó, rất tự nhiên liền sẽ lo lắng lên, Phương Thiên Nam sẽ đem tên này bắt được thành viên làm uy hiếp tổ tại. Này đây, tại đây đầu cấp 6 linh thú, đột nhiên hướng về phía Mục Thải Y đi cùng Cổ Viêm nhiễm động thủ sau đó, lại rất khó ngay đầu tiên, bắt được ở hai người này, chỉ có thể là bất đắc dĩ, đem linh thú bộ tộc hữu thế sức chiến đấu cho bạo lộ ra rồi. Cái này cũng là Phương Thiên Nam, sẽ bỗng nhiên nhìn thấy từ trong huyễn trận đi ra hơn 10 tên linh thú bộ tộc thành viên nguyên nhân. Bất quá, Phương Thiên Nam sau đó quả quyết bùng nổ ra không gian năng lượng, trợ giúp Mục Thải Y đi cùng Cổ Viêm nhiễm hai người, trước một bước ly khai cũng là ngoài linh thú bộ tộc dự liệu. Dù sao, Phương Thiên Nam nhưng là không nói hai lời, trực tiếp liền để Cổ Viêm Nhiễm cùng một Thải Ý lìa rời đi a. Phương Thiên Nam cũng không thể là để cho hơn 10 đầu mạnh mẽ linh thú phân tán ra, chân chính đem mình ba người toàn bộ vây lại rồi, mới chuẩn bị rút đi chứ. Đó cùng dứt khoát bó tay chịu chói khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam điên cuồng bùng nổ ra không gian của mình năng lượng, cùng với đem lực lượng không gian dung hợp vào đến thần trí của mình bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam lông mày, bỗng nhiên liền lại nhíu một thoáng. Phương Thiên Nam sợ dĩ bùng nổ ra thần trí của mình năng lượng Cùng với không gian năng lượng nhưng thật ra là bất đắc dĩ lựa chọn nếu là phương thiên Nam biết rõ chính mình ban đầu bởi vì tò mò tâm tư dẫn cổ viêm nhiễm cùng một thải y hai người thâm nhập đến vân lạc giản khu vực hạch tâm bên trong sẽ gặp phải hơn 10 tên linh thú lời nói nói không chừng phương Thiên Nam đã sớm hướng về vân lạc giản khu vực bên ngoài buôn ba rồi nay đây phương Thiên Nam muốn cổ viêm nhiễm cùng một thải y hai người trước một bước ly khai là chân thật nhất đấy cũng là cấp thiết nhất ý nghĩ nếu như nói phương thiên Nam một người lưu lại có lẽ còn có một chút cơ hội chạy chốn mà nói như vậy cùng một thải ý để, cổ viêm nhiễm cùng một chỗ lưu lại cố cố đến hai vị sư tỷ giễu tình huống. Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn phá vòng vây mà ra, liền đúng là Thiên Phương Dạ Đàm. Chỉ là, Phương Thiên Nam đang công kích ra không gian của mình năng lượng đồng thời, cũng đã làm xong thất bại dự định. Không, xác thực tới nói, là Phương Thiên Nam còn chuẩn bị không ít hậu chiêu, đến ứng đối linh thú bộ tộc đối với Mục Thải Y y cũng Cổ Viêm Nhiễm hai người truy kích. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy, chính mình chỉ là dựa vào không gian năng lượng bạo phát cùng thần thức năng lượng dung hợp lại cùng nhau, cũng đủ để thành công ngăn cản hơn 10 tên cấp 6 thất giai thực lực linh bộ tộc. Thế nhưng Sự thực cũng là lần nữa ngoài Phương Thiên Nam dự liệu, cơ hội là mỗi một cái gặp được không gian năng lượng linh thú bộ tộc đều tại rối rít tranh né. Mặc dù là thời khắc cuối cùng, Phương Thiên Nam tứ tán công kích đi ra ngoài năng lượng, rốt cục thu liễm, linh thú bộ tộc phi hành loại yêu thú chim xanh, muốn vào lúc này, dựa vào năng lực phi hành, tiếp tục đổi bắt một Thải Y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm, Phương Thiên Nam chỉ là già thoáng một thoáng, chính mình khuếch tán ra không gian năng lượng, đối phương liền trực tiếp trở lại linh thú bộ tộc thành viên bên trong. Điều này làm cho Phương Thiên Nam khệ miệng vẻ quá dị, càng thêm trở nên mầm nặng. Theo bản năng đấy, Phương Thiên Nam trở về đầu liếm nhịn. Còn tại phía sau mình, một bộ cảnh giới từng có giao thủ trải qua Thất giai viên hầu, cánh tay của đối phương bên trên mơ hồ là có không ít vết thương. Cho dù không phải phi thường rõ ràng, nhưng đủ khiến tỉ Mị Phương Thiên Nam lưu ý đến rồi. Về suy nghĩ một chút mình và con này Thất giai viên hầu giao thủ quá trình, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy, dựa vào chính mình kiếm quang chiêu thức, cùng với linh khí vô lượng trùng công kích, là có thể xúc phạm tới Thất giai linh thú. Hơn nữa, mặc dù là con này Thất giai viên hầu đang công kích Phương Thiên Nam thời điểm, lực lượng phi thường mạnh mẽ, cơ hồ đều vượt qua tộc khác đạt nhị sức mạnh tấn công, thế nhưng, Phương Thiên Nam như cũng cảm giác được Đối phương để lại một tay, tựa hồ là tại phòng bị cái gì. Giống như là Phương Thiên Nam đang công kích ra vô lượng trùng thời điểm, con này Thất giai viên hầu, lúc đó chẳng phải tại lúc đó, vẹn vẹn điều động một cánh tay, đến tiến công Phương Thiên Nam sao? Mà mặc khắc một cánh tay, hiển nhiên là tại phòng bị Phương Thiên Nam vô lượng chung. Không, hẳn là Phương Thiên Nam công kích đã chuẩn bị là cái gì, Thất giai viên hầu đoán lưu lại cánh tay, chính là phòng ngự gì gì đó. Sẽ liên lạc lại đến ảo trận bên cạnh đứng hơn 10 đầu linh thú, Phương Thiên Nam mơ hồ, liền suy đoán, những linh thú này, đối với Phương Thiên Nam nhất là sợ hãi, nên là như vậy không gian năng lượng. Mặc dù là thất giai viên hầu trên cánh tay vết thường, cũng là Phương Thiên Nam tại chạy trốn trên đường, lưu lại vô số thật nhỏ không gian đoàn năng lượng ảnh hưởng kết quả. Tại suy nghĩ minh bạch linh thú bộ tộc nhược điểm sau đó, Phương Thiên Nam nếu là nếu không khởi động trong cơ thể mình chân nguyên, hảo hảo lợi dụng một phen mà nói, cái kia Phương Thiên Nam dứt khoát sẽ không cần đi ra lịch lẫm rèn luyện rồi. Đi theo linh thú bộ tộc thất giai thành viên cùng một chỗ, khi chúng nó đem thần thức năng lượng tứ tán ra, muốn vây lại Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là đang không ngừng tụ tập trong cơ thể không gian năng lượng, lặng lẽ tản mắt đến chính mình xung quanh. Linh thú bộ tộc ý đồ lợi dụng song phương nói chuyện thời gian, đến kéo dài một thoáng, Phương Thiên Nam làm sao cũng không phải như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam trợ giúp một thải y đi cùng Cổ Viêm nhiễm chạy trốn, nhìn qua Phong Khinh vân đạm, liền chim xanh chuẩn bị đến tiếp sau truy kích, Phương Thiên Nam đều cho nhẹ nhõm chặn lại xuống, thế nhưng, Phương Thiên Nam trong cơ thể đến tuột cũng vẫn có thể khởi động bao nhiêu không gian năng lượng, cũng chỉ có Phương Thiên Nam chính mình rõ ràng rồi. Phương Thiên Nam một bên ở trên mặt biểu hiện ra không quan tâm chút nào bộ dáng, một bên âm thầm tích góp lực lượng không gian. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam còn có chút không quá rõ ràng, vì sao linh thú bộ tộc sẽ ngại không gian năng lượng? Thế nhưng, Phương Thiên Nam chút nào đều không ngại, lợi dụng không gian năng lượng, đến thoát khỏi những linh thú này, bộ tộc vây khốn. Hiện tại Phương Thiên Nam dùng ngôn ngữ vạch ra, linh thú bộ tộc thất giai thực lực thành viên, tại từ bản thân chúng quanh, tỏa ra thần thức năng lượng. Trong dẫn linh thú bộ tộc sự chú ý đồng thời, Phương Thiên Nam liền chủ động, lợi dụng thần trí của mình, đem lặng yên khuyết tán ra không gian năng lượng, hoàn toàn cho dẫn để nổ rồi. Tiếng vang ầm ầm, không riêng gì rung động chiến đấu tình cảnh, còn đưa tới linh khỏe. Phải biết, Phương Nam có thể không chỉ là dẫn đệ nộ rồi không gian năng lượng mà thôi. Theo Phương Thiên Nam tán ra lực lượng không gian nộ tung, Phương Thiên Nam trúng quanh không gian, đều tựa hồ là xa vào đến một trận dung chuyển trong hoàn cảnh. Bất kể là trong không khí nguyên bản là tàn mát sóng năng lượng, hay là mấy tên thất giai linh thú, bố trí xuống đến thần thức năng lượng, đều không ngừng bị những thứ này bỗng nhiên xuất hiện thật nhỏ vết nứt không gian, trô vô tình cắn nuốt. Giống như là linh thú bộ tộc thất giai thành viên, trô bố trí xuống đến thần thức năng lượng, chủ động đưa đến Phương Thiên Nam trong miệng, bị Phương Thiên Nam từng điểm từng điểm cắn nuốt mất đồng dạng. Điều này làm cho linh thú bộ tộc bên trong thất giai thành viên, sắc mặt dị thường khó coi. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam cảm thời, không có tâm tình đi thưởng thức, linh thú bộ tộc sắc mặt biến hóa, và lại Phương tiên Nam đối với linh thú bộ tộc bộ mặt biểu lộ cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu chỉ có thể là dựa vào cảm giác cảm ứng được đối phương phẫn nộ tâm tình mà thôi Ngoài ra phương tiên Nam chính là tại làm nổ bốn phía không gian năng lượng đồng thời đem thân thể của mình trong nháy mắt hướng về rời xa một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người thoát đi phương hướng trong nháy mắt khởi động bắt đầu nhanh chóng chạy trốn lữ trình cái gì không đi theo một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm hai người cùng một chỗ phương tiên Nam chỉ cần không đốc cũng sẽ không đem linh thú bộ tộc tru kích lại lần nữa hấp dẫn đến hai tên sưỉ bên người vào lúc này phương thiên Nam không thể không đi cảm thán tạo yếu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện. Hấp thu lấy đá không gian, đạt được không gian năng lượng, đối với chính mình trợ giúp. Dường như vẹn vẹn là dựa vào Phương Thiên Nam bản thân tu luyện ra được, hay hoặc giả là lúc ban đầu từ tinh điện tinh luyện trưởng bên trong thông qua thanh loan pháp tướng hấp thu lấy đến cái kia bộ phận không gian năng lượng, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Chính mình đã sớm xa vào đến linh thú bộ tộc vây khốn trong đó rồi. Nói không chừng, liền thành công trợ giúp một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người ly khai, đều là một loại hy vọng xa rời đây. Phương Thiên Nam trong nội tâm, trước sau còn tại áp chế một nỗi nghi hoặc, vì sao linh thú bộ tộc sẽ ngại lực lượng không gian đây? không sai, chính là e ngại. Phương Thiên Nam coi như nhìn ra rồi, ngay tại chính mình hoàn toàn dẫn để nộ rồi quanh thân không gian năng lượng đồng thời, hơn 10 tên linh thú bộ tộc thành viên, ra có được thất giai thực lực thành viên, sẽ ở theo bản năng cảm giác được tâm thần run lên ở ngoài, còn lại cấp 6 thành viên, nhưng cũng là sẽ không được đến thần thức bên trên rung động. Dù sao, cấp 6 linh thú cũng sẽ không ngưng tụ ra thần thức đến. Thế nhưng, Phương Thiên Nam cũng là có thể từ đại đa số cấp 6 linh thú, đặc biệt đầu kia sóc loại cấp 6 linh thú biểu hiện ra, suy đoán ra một ít tin tức đến. Hết thảy cấp 6 thực lực linh thú, đều là tại đột nhiên tung không gian năng lượng loạn lưu bên trong. Tự chủ lui về phía sau vài bước. Cho dù những thứ này bộc phát ra không gian năng lượng là thế nào, cũng công kích không đến những thứ này cấp 6 linh thú. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem nguyên nhân quy kết là linh thú bộ tộc đối với không gian năng lượng có trời xanh sợ hãi tâm lý. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó, tùy ý quyết tán ra không gian năng lượng cũng đủ để bức bách linh thú bộ tộc, huống tha cho đối một thải y cùng cổ viêm nhiễu truy đuổi đồng dạng. Chỉ là, suy đoán như vậy là không có sai, vì sao Phương Thiên Nam đang quan sát đột nhiên xuất hiện ảo trận thời điểm, sẽ loáng thoáng cảm nhận được, bắt nguồn từ trận bên trong cũng có một chút không gian năng lượng gợn sóng đây. Phải biết, xuất hiện tại Vân Lạc giáng khu vực hạch tâm ảo trận, nhưng là tại linh thú bộ tộc dưới sự không chế đấy. Linh thú bộ tộc nếu sợ hãi không gian năng lượng, phản phất là một khi dính vào không gian năng lượng, sẽ cả người không phải mái giống nhau, như thế nào lại từ hàm chứa lực lượng không gian trong huyết trận đi ra. Phương Thiên Nam một bên chạy trốn, một bên theo bản năng, đánh giá một chút hơn 10 tên linh thú bộ tộc sau lưng ảo trận. Được rồi, đây chỉ là Phương Thiên Nam tiện thể đi việc làm. Trọng yếu hơn là, Phương Thiên Nam đang quan sát chính mình đột nhiên đi, cho linh bộ tộc thành viên tạo thành ảnh hưởng. "Tiểu Tíu." Một tiếng. Linh bộ tộc thất giai chim xanh Quả nhiên là ngay đầu tiên, dựa vào phương thiên nam thoát đi phương hướng, truy kích lại đây. Cái kia với cánh, cùng với tốc độ phi hành, quả thực là để cho phương thiên nam sợ hết hồn. Hóa ra trước đó, cái này chim xanh tại truy kích cổ viêm nhiễm cùng một thải y lý thời điểm, căn bản sẽ không có tận lực a. Bất quá, cân nhắc đến đối phương là thất giai linh thú, nếu là không có điểm để cho phương thiên nam kinh ngạc thực lực lời nói, cũng liền làm bậy thất giai linh thú. Cùng lúc đó, nguyên bản là cùng phương thiên nam chiến đấu qua thất giai viên hầu, vào lúc này, cũng là đi theo phương thiên nam bước chân, thịt thịt chạy, thân thể khổng lồ kia, chạy trốn trong quá trình, xuyên tấu qua mặt đất truyền tới chấn động vẫn là gõ vào Phương Thiên Nam trong lòng. Trong lúc nhất thời, theo Phương Thiên Nam ánh mắt có nhìn, liền gặp được có ít nhất 5 tên linh thú bộ tộc thành viên ngay đầu tiên đuổi theo chính mình. Ngoại trừ bay lượn ở trên bầu trời chim xanh, cùng với thất giai viên hầu ở ngoài, còn có tên kia nhìn qua là linh thú bộ tộc thủ lĩnh thất giai viên hầu, cùng một đầu thất giai sóc loại linh thú, một đầu toàn thân bộ lông màu vàng nóng hổ tử. Chỉ bất quá, Phương Thiên Nam rất khó phân chia cái này hai con thất giai viên hầu ở giữa khác biệt. Ấn tượng duy nhất chính là có qua giao thủ trải qua thất giai viên hầu, tương đối khỏe mạnh một ít. Mà khác, nhìn như thủ lĩnh thất viên hầu, hai đạo lông mày gần như trắng như tuyết. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam đối với mình bị năm tên thất giai thực lực linh thú bộ tộc thành viên truy kích tình cảnh, vẫn có rất tốt chuẩn bị tâm tư đấy. Mặc dù là tại chỗ hết thể linh thú bộ tộc thành viên đều hướng về phía chính mình lại đây, vậy thì càng là Phương Thiên Nam nguyện ý nhìn đến cảnh tượng. Không biết sao, ngoại trừ cái này năm tên truy kích Phương Thiên Nam linh thú ở ngoài, còn lại 7 tám tên linh thú, dĩ nhiên là hướng về hướng ngược lại mà đi. Hiển nhiên, linh thú bộ tộc đối với một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm hai người, vẫn không có vứt bỏ a. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong lòng, đột nhiên thoáng hiện qua một chút rung động. Nếu là nói, linh thú bộ tộc đối với điều động năm tên thất giai thành viên, như cũng sẽ đối với bắt lấy Phương Thiên Nam không có lòng tin lời nói, vậy hiển nhiên là không nói được. Mà Phương Thiên Nam chỗ bắt được linh thú bộ tộc thành viên, lại có thể xác định là Phương Thiên Nam sau lưng trong bao quần áo, vì sao linh thú bộ tộc còn đối một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, chết cắn lấy không tha đây. Tại Phương Thiên Nam xem ra, một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, đối với linh thú bộ tộc mà nói, đều không quan trọng. Trừ phi, Phương Thiên Nam tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, miệng ý cười không khỏi càng thêm dày đặc. Một thái y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, đối với linh thú bộ tộc tới nói Sắc thực là không trọng yếu, thế nhưng đối với Phương Thiên Nam tới nói đây, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 525, nổ, nổ, nổ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, linh thú bộ tộc thành viên, đến lúc này như cũng sẽ tổn lấy đi chặn đường một thải y ly cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người ý nghĩ, hiển nhiên là tại có lòng tin tập nã giới Phương Thiên Nam đồng thời, còn cần dùng đến Phương Thiên Nam địa phương. Nếu không thì, chỉ là cứu viện chính mình bộ tộc bị Phương Thiên Nam chỗ bắt được thành viên, hoàn toàn liền không cần làm điều thừa. Phương Thiên Nam tuy rằng tạm thời không đi ra, vì sao linh thú bộ tộc sẽ đối với mình coi trọng như thế? Thế nhưng, một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người rời đi khoảng cách đã là khá là xa rồi. Nếu là linh thú bộ tộc thành viên, cho rằng tạm thời phái ra một bộ phận cấp 6 thực lực thành viên, là có thể truy kích đến một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm lời của hai người, vậy cũng quá ngây thơ một chút. Phương Thiên Nam sẽ chọn vào lúc này, liền lập tức chạy trốn, đối với linh thú bộ tộc truy kích, như thế nào lại không nghĩ tới đây. Chỉ thấy, liền tại Phương Thiên Nam hơi trong lúc rời, Phương Thiên Nam phía sau, đi hướng một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người thoát đi trên phương hướng, ầm ầm ở giữa, chính là dần hiện ra từng đợt ánh sáng màu trắng, đan vào một ít điểm sáng màu tím không ngừng tứ tán ra. Nổ. Phương Thiên Nam khẽ miệng, nhẹ giọng nói thầm một câu. Mà Phương Thiên Nam trong thần thức, đối với ở lại tại chỗ, cái kia một đám lớn không gian năng lượng khí tức, đột nhiên liền hoàn toàn đoạn ra. Ý tờ đi Phương Thiên Nam thần thức năng lượng không chế sau đó, những cái kia lưu trên mặt đất, giữa không trung lực lượng không gian, bỗng nhiên liền bắt đầu cuồng bạo, phát ra xì xì xì tiếng vang, cùng với đột nhiên chịu đến linh thú bộ tộc tấn kích, mà hôn loạn lên sóng năng lượng, đủ khiến cả bản khu vực đều sa vào đến lực lượng không gian bạo loạn bên trong. Bất kể là năng lượng bên trên lượn lưu, hay là cây cối cành lá, thậm chí là trên mặt đất bùn đất, đều vào đúng lúc này, phân bay lên. Toàn bộ tình cảnh không ngừng lan truyền bên trong năng lượng nổ tung tiếng vang, cùng với truy kích một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người linh thú bộ tộc thành viên tiêu rèn. Có thể nói, vào lúc này, linh thú bộ tộc thành viên chịu đựng đến thương tổn, xa muốn so với trước kia thời điểm, thử truy kích Cổ Viêm Nhiễm cùng một thải y đi hai người, muốn tới được nghiêm trọng hơn một ít. Chỉ ít, tại lúc mới bắt đầu. Phương Thiên Nam tứ tán đi ra ngoài lực lượng không gian, vẫn có rất mạnh mục đích tính, cũng vẫn là có dấu vết mà lần theo đấy. Thế nhưng, vào lúc này đây, Phương Thiên Nam chỉ là đem tất cả không gian năng lượng không ngừng bố trí tại, bất luận cái nào hướng về một thải y lý cùng cổ viêm nhiễm hai người truy kích phương hướng bên trên. Một khi dẫn để nổ rồi trong đó một đoàn không gian năng lượng mà nói, sinh ra liên hoàn phản ứng, đủ để đem toàn bộ trên phương hướng mỗi một tơ năng lượng đều hoàn toàn nổ tung ra. Cẩn thận. Linh thú bộ tộc bên trong, tên kia lông mi trắng thất giai viên hầu, tại truy kích phương thiên nam đồng thời, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên dựa vào phía sau mình, hô một câu. Đáng tiếc, tựa hồ là giác ngộ như vậy, hơi trễ. Phương thiên nam chỗ nổ tung không gian năng lượng, trong mấy mắt liền cắn nuốt hai con cấp 6 linh thú, ngoài ra Còn có dư thừa bốn, năm đầu linh thú nhận lấy không gian năng lượng lăn đến. Cùng lúc đó, chính xông về một thải y thì cùng cổ viêm nhiễm hai người rất nhiều linh thú bên trong, chỉ có rơi vào cuối cùng một đầu linh thú. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có thụ đến cái gì đại thương tổn, còn lại, có thể nói là toàn quân bị diệt rồi. A, không đúng, hẳn là tới nói, còn lại linh thú đều là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Về phần chân chính tử vong, nhưng là một gát đều không có. Mặc dù là cái kia hai tên vọt tới nhanh nhất, bị không gian năng lượng bảo động, cắn nuốt cấp 6 linh thú, tại năng lượng vận sóng, từ từ tiêu tan sau đó, cũng là hiện lộ ra thân hình của bọn nó. Ở bề ngoài thế thảm, chính như chúng nó khí tức trong người hỗn loạn đồng dạng, vào thời khắc này, hiển nhiên là như vậy thế lương. Phải biết, đây chính là cấp 6 linh thú a. Chỉ là tại một thứ không gian năng lượng bạo động dưới, liền biến thành như vậy như vậy cảnh tượng. Hết thể linh thú bộ tộc thành viên, tựa hồ cũng trong ngáy mắt, đem ánh mắt cửu hận, nhìn hướng Phương Thiên Nam. Chỉ là, Phương Thiên Nam hiển nhiên là không lo nỗi những này. Phương Thiên Nam chạy trốn tốc độ như cũ không giảm. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đối với thoát khỏi trên mặt đất truy kích, còn tồn tại mấy phần tự tin mà nói, đối mặt với trên bầu trời bay lượn chim xanh, nhưng lại có chút lo lắng. Mãi mà chính là, có cái này một lần không gian năng lượng làm nổ, linh thú bộ tộc tại truy kích Phương Thiên Nam thời điểm, tựa hồ là lộ ra có mấy phần tiên kỵ. Phương Thiên Nam nếu có thể tại linh thú bộ tộc, hướng về phía một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người chạy trốn phương hướng bên trên, giữ lưu lại rất nhiều thật nhỏ không gian năng lượng đến tiến hành làm nổ, như vậy, ai có thể bảo đảm, tại Phương Thiên Nam bản nhân phía sau, sẽ không có như vậy không gian năng lượng đây. Này đây, có như vậy trong ngay mắt, linh thú bộ tộc đối với Phương Thiên Nam phẫn hận là vậy là đủ rồi, thế nhưng, tại truy kích phương diện tốc độ, lại tựa hồ như là đột nhiên, sa vào đến một loại bất động trạng thái. Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần ý cười, dường như cũng là càng thêm dễ dàng hơn. Phương Thiên Nam không ngốc, hơn nữa, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, rõ ràng bày ở bên kia, nếu là thật có thực lực, đem những linh thú này, bộ tộc thành viên một lũi bắt hết lời nói, Phương Thiên Nam như thế nào lại lựa chọn chạy chỗ đây. Tại một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người thoát đi trên phương hướng, Phương Thiên Nam xác thực là cố ý để lại không ít không gian năng lượng, hơn nữa, trong đó có rất lớn thành phần, đều là Phương Thiên Nam tại lúc ban đầu lực lượng không gian tứ tán ra thời điểm, không có tập trung bất luận cái gì vật thể, mà lưu giữ lại đấy. Phương Thiên Nam bây giờ cần phải làm Chỉ là đem những thứ này tản mát ở trong không khí không gian năng lượng, toàn bộ đều cho buộc phát ra mà thôi. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam lúc này trạng thái, mặc dù là đối mặt với một đầu thất giai linh thú, cũng sẽ có chút lung tung chứ. Phương Thiên Nam tự nhiên là nhân cơ hội này, tiếp tục hướng về chính mình sớm định ra phương hướng, chạy trốn. Bất quá, linh thú bộ tộc trí tuệ không thấp, tuy rằng tại tạm thời dưới tình huống, hơi xuất hiện hơi ngưng lại, ngay sau đó, tại lông Mi trắng thất giai viên hầu dẫn dắt xuống, nhanh chóng liền khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, năm con thất giai linh thú, vẫn là chật chẽ truy kích Phương Thiên Nam. Lượt lại là dự định truy kích một thải y thì cùng Cổ Viêm nhiễm những cái kia cấp 6 linh thú, tại dừng lại chỉ chốc lát sau, bị thương nghiêm trọng, liền tại chỗ điều tức, hoặc là trở về đến huyễn trong trận, những thương thế kia nhẹ nhẹ, đồng dạng là tiếp tục truy kích một thải y thì cùng Cổ Viêm nhiễm hai người phương hướng ly khai. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam lại lần nữa, đem thần trí của mình khuyết tán ra, dung hợp một bộ phận không gian năng lượng, hướng về phía sau mình, khuyết tán đi ra ngoài. Cẩn thận. Long Mi trắng tất giai viên hầu, lần nữa gọi một tiếng. Chỉ là Phương Thiên Nam thần thức năng lượng bên trên công kích, so với thanh âm lan truyền mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Liên tại còn lại mấy con yêu thú cấp 6, nghĩ phải tiếp tục truy kích một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, chạy trốn tiếp cận bên trên cự ly trăm mét sau đó, Phương Thiên Nam thần thức tiến công, là đến. Ẩm. Một tiếng. Dĩ nhiên lại là không gian năng lượng bạo động. Mấy con cấp 6 linh thú, cảm giác mình đều có chút phát điên hơn rồi. Phương Thiên Nam lực lượng không gian tiến công, tựa hồ là kéo dài không, rức, lại tựa hồ là hạ bút thành văn, muốn từ lúc nào nổ tung ra, liền từ lúc nào nổ tung ra đồng dạng. Lần thứ hai diện tích lớn không gian năng lượng bạo loạn, đối với còn lại xuống mấy con yêu thú cấp 6 tới nói, thương thế trên người, dù sao, vẫn còn có chút nhỏ nhoi. Thế nhưng, ở tâm thần chấn động bên trên, cũng là không có gì xảy kịp. Ai biết, lại tiếp tục truy kích xuống, có thể hay không lại lần nữa đụng vào Phương Thiên Nam cho bố trí xuống đến không gian lưới năng lượng bên trên đây. Này đây, những thứ này cấp 6 linh thú, đều theo bản năng, bắt đầu do dự, muốn không cần tiếp tục dưới sự truy kích đi. Đang tại truy kích Phương Thiên Nam lông mi trắng thất giai viên hầu, tại cảm ứng được Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, nhanh chóng xẹt qua bên cạnh mình cũng đã là mở miệng nhắc nhở tộc nhân của mình rồi, không biết sao, hay là chậm một chút. Quay đầu lại nhìn thấy tộc nhân của mình, trên mặt biểu hiện ra ủ vũ tâm tình, lông Mi trắng thất giai viên hầu cũng là không thể làm gì. Có lòng muốn được rồi, không lại tiếp tục truy kích một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người. Đối với lông Mi trắng thất giai viên hầu tới nói, chính là lúc ban đầu chế định phương án thất bại, thế nhưng, nếu là muốn cầu những thứ này cấp 6 linh thú, tiếp tục truy kích một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm lời của hai người, đã làm trên mãi nhiều thời gian như vậy, tạm thời không nói đến, tộc nhân của mình, thật sự có thể tại hai lần không gian năng lượng bạo loạn sau đó tiếp tục toàn bộ đi tới sau. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nếu là biết rõ tiếp tục dưới sự truy kích đi, cũng là không có chút nào thu hoạch, còn có thể chết cả lấy, để cho tộc nhân của mình, đuổi bắt một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, linh thú bộ tộc, cũng liền cùng đại đa số yêu thú giống nhau, chỉ là dựa vào bản năng tư tưởng đến hành động. Nay đây, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, tại phía sau mình những cái kia yêu thú cấp 6, rốt cục tại Phương Thiên Nam quả quyết nổ tung ra hai lần diện tích lớn không gian năng lượng náo động sau đó, hoàn toàn buông tha cho truy kích. Cũng là đến lúc này, Phương Thiên Nam mới thật dài thở ra một hơi. Phải biết, nếu là những thứ này cấp 6 linh thú lại truy kích đi xuống, Phương Thiên Nam cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là đang mong đợi, Cổ Viêm Nhiễm cùng một thải Y Li hai người, tại cấp 6 linh thú dưới sự truy kích, chính mình đã mệt rồi. Không phải nói, Phương Thiên Nam không đồng ý giúp đỡ rồi, mà là theo Phương Thiên Nam khoảng cách trước kia chiến đấu sân bãi, khoảng cách càng ngày càng xa, nghĩ phải trợ giúp một thoáng, cũng là đã không có năng lực kia. Trọng yếu hơn là, Phương Thiên Nam đoán lưu lại, ở trong không khí phân tán không gian năng lượng, đến lúc này, sớm đã bị toàn bộ bộ phát ra. Lúc này Phương Thiên Nam, muốn thoát khỏi truy kích chính mình nằm con thấp giai linh thú, đều là một cái phiền toái rất lớn đây làm sao có thể một mực chú ý một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm tình huống này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, quy một chương 526, mới học dùng liền. Tại linh thú bộ tộc thành viên, buông tha cho đổi bắt một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm hai người sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục bắt đầu đem hết toàn lực chạy trốn. Phương Thiên Nam hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tình huống lúc này, liền là như thế nào tại năm con cấp 7 linh thú dưới sự truy kích, chạy thoát. Phương Thiên Nam suy tính, nếu là quang dựa vào ưu thế của mình, hiển nhiên là không có biện pháp. Không nói trên bầu trời phi hành chim xanh chính là sau lưng 4 con còn lại cấp 7 linh thú, Phương Thiên Nam sẽ cảm giác được một trận đau đầu. Nếu là Phương Thiên Nam tốc độ, có thể vượt xa 4 con cấp 7 linh thú, cái kia thì cũng thôi đi, ai biết, tại Phương Thiên Nam theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngoại trừ hai con cấp 7 viên hầu, tại phương diện tốc độ cùng Phương Thiên Nam không phân cao thấp ở ngoài, mà khác một đầu màu vàng hầu tử, hoàn toàn chính là dựa vào thân hình của mình bên trên ưu thế, thông qua cái này mỗi thân cây cối, cùng cái kia mỗi thân cây cối ở giữa du dãng, đang nhanh chóng tiếp cận Phương Thiên Nam. Ngoài ra, cấp 7 sóc loại linh thú, tại bắt đầu chạy thời điểm, tuy rằng thân thể lớn nhỏ bên trên là bốn con cấp 7 linh thú bên trong, ít nhất, thế nhưng, tại phương diện tốc độ cũng là nhanh nhất. Yu dường như là nó cái kia to lớn cái đuôi, ở trong quá trình chạy trốn, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của nó đồng dạng. Phương Tiên Nam trong đầu, bỗng nhiên dần hiện ra, chính mình đang lợi dụng không gian năng lượng, bước bách trước đó cấp 6 sóc loại linh thú thời điểm, cái kia một đầu cấp 6 sóc loại linh thú, lúc đó chẳng phải am hiểu tốc độ đấy sao? Sau một khắc, Phương Tiên Nam trong lòng, liền hơi hơi run lên. Trên bầu trời chim xanh, tại cảm nhận được Phương Tiên Nam, dường như cũng không hề tại con đường đi tới bên trên, răng đầy không gian năng lượng rốt cục triển khai đối với Phương Thiên Nam tiên công. Đương nhiên rồi, nếu là muốn cấp 7 chim xanh trực tiếp lao xuống, đối với Phương Thiên Nam công kích, làm cấp 7 linh thú, nó vẫn không có như vậy đẫn. Thế nhưng, không thể phủ nhận là chim xanh ở giữa không trùng, với cánh hoàn toàn lấy tỏa ra năng lượng hình thức, không ngừng quấy nhiều Phương Thiên Nam chạy trốn, cái kia cũng là xoa xoa có thừa. Phương Thiên Nam thân thể chỉ có thể là tại chạy trốn trên đường, không ngừng né tránh, lúc thì Phương Thiên Nam còn cần vùng ra một đạo kiếm quang để ngăn cản chim xanh công kích. Xem ra, trước hết phải giải quyết đấy chính là bay lượn ở trên bầu trời gia hỏa kia rồi. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, như nếu không, mặc dù là Phương Tiên Nam hoàn toàn triển khai tốc độ, cũng là không, có bất kỳ hy vọng thoát khỏi sau lưng 4 con cấp 7 linh thú truy cái đấy. Chỉ là, nên như thế nào đi đến đối mặt với phi hành loại linh thú đây? Phương Thiên Nam một bên chạy trốn, một bên nhíu nhíu mày, muốn nói Phương Thiên Nam cùng giữa yêu thú với nhau kinh nghiệm chiến đấu, cũng không tệ lắm. Thế nhưng, Phương Thiên Nam đối mặt với phi hành loại yêu thú, cũng là rất ít. Mà linh bộ tộc, tại Phương Thiên Nam xem ra, ngoại trừ trí tuệ bên trên, muốn so với đại đa số yêu thú, càng thêm sáng suốt một ít ở ngoài. Tại chiến đấu hình thức bên trên ngược lại là cùng yêu tố không có quá to lớn khác biệt như là cấp 7 viên hầu tại quá trình chiến đấu bên trong biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ cùng với sức phòng ngự bên trên cường hãn đều là có dấu vết mà lần theo đấy Mặc dù là sóc loại linh thú nhẹ nhàng thân thể cùng với mò lẹ tốc độ so với yêu tố mà nói cũng là tương tự thế nhưng phương thiên Nam đang đối mặt phi hành loại yêu tố thời điểm xác thực là biện pháp không nhiều Đây là một sự thật phương thiên Nam dương mắt nhìn xuống trên bầu trời chính ở phi hành cấp 7 chim xanh cái này hay là đối phương không có nhích lại gần mình Mượn phi hành lực lượng, lao xuống hướng về chính mình tấn công dưới tình huống, thuần túy dựa vào, chim xanh phe phẩy trên cánh, ngưng tụ ra đến năng lượng, công kích Phương Thiên Nam. Lúc thì sẽ nhằm vào Phương Thiên Nam thân thể, lúc thì cũng sẽ trực tiếp rơi vào Phương Thiên Nam sắp con đường đi tới bên trên. Phương Thiên Nam cũng đã là cảm giác được từng đợt tê cả da đầu rồi. Cũng không chắc được, linh thú bộ tộc sai phái ra 5 con cấp 7 thành viên, theo đội kích Phương Thiên Nam, sẽ có tình thế bắt buộc tự tin rồi. Nếu là mình pháp tướng năng lượng, còn ở đó, là tốt rồi. Phương Thiên Nam chỉ có thể là như vậy cảm thán. Một khi Phương Tiên Nam có thể cho gọi ra vượng hoàng pháp tướng mà nói, chỉ ít có thể ứng với đối nghịch từ ở bầu trời uy hiếp đúng không? Mà ngoại trừ pháp tướng năng lượng ở ngoài, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bất kể là không gian năng lượng cũng tốt, thần thức lực lượng cũng được, chỉ là có thể uy hiếp được chim xanh truy kích tốc độ của mình, mà không thể đối chim xanh tạo thành tuyệt đối thương thế. Chỉ cần cấp 7 chim xanh, chậm rãi đi theo chính mình, Phương Thiên Nam liền không có cách nào thoát ly linh thú bộ tộc truy kích. Chẳng lẽ là cứ như vậy một đường chạy trốn xuống? Phương Thiên Nam cười khổ, lắc lắc đầu, trừ phi là đem chim xanh hấp dẫn đến bên cạnh mình, nếu không thì như thế nào đi đến công kích chim xanh đây? lại không nghĩ tới thích hợp biện pháp trước đó, Phương Thiên Nam chỉ có thể là trái so với phải tránh, không ngừng chạy trốn. Mà đi theo ở Phương Thiên Nam sau lưng 4 con cấp 7 linh thú, cùng Phương Thiên Nam ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Dù sao, trên mặt đất truy kích Phương Thiên Nam 4 con cấp 7 linh thú, ở trong quá trình chạy trốn, là không cần đi ở ý trên bầu trời chim xanh công kích, chỉ cần tại Phương Thiên Nam cải biến chính mình chạy trốn phương hướng sau đó, lại hướng về Phương Thiên Nam trốn chạy phương hướng, truy kích là được rồi. Phương Thiên Nam cảm giác tình cảnh của mình, tựa hồ là ngày càng nguy cơ lên. Chẳng lẽ nói, cần không hề chạy trốn? trực tiếp đi đối mặt 5 con cấp 7 linh thú công kích. Ý nghĩ này, tại Phương Thiên Nam trong đầu lóe lên tức thì. Nếu như có thể chiến thắng một đầu cấp 7 linh thú, Phương Thiên Nam còn có lòng tin đi thử một chút mà nói, như vậy, đối mặt với 5 tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên, Phương Thiên Nam là muốn cũng chưa hề nghĩ tới, mình còn có hy vọng thắng lợi đấy. Bất quá, một mực tiếp tục như thế, cũng khẳng định không phải biện pháp. Phương Thiên Nam kiểm tra một chút, dưới mình bên trong đàn điện không gian năng lượng, chỗ còn lại bộ phận cũng không nhiều. Nếu là Phương Thiên Nam chỉ đối mặt một đầu cấp 7 linh thú lời nói, Còn có thể thử xem, lợi dụng lực lượng không gian tiến công, cho đối phương tạo thành nhất định phiền thoái. Chỉ là, Phương Thiên Nam cảm giác được sau lưng 4 con cấp 7 linh thú, càng ngày càng gần, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Rất kiên quyết, Phương Thiên Nam liền đem thần trí của mình năng lượng, bao quanh còn lại xuống toàn bộ lực lượng không gian, một điểm nhỏ, giữ ở lại bên cạnh mình, mà theo Phương Thiên Nam thân thể, tiếp tục đang chạy độc lên, Phương Thiên Nam chỗ thả ra ngoài lực lượng không gian, rồi cùng trước đó thời điểm đồng dạng, tại từ bản thân chạy trốn con đường bên trên, tùy ý bố trí xuống vô số thật nhỏ không gian năng lượng con đoàn. Một khi những thứ này lực lượng không gian Toàn lý Vương Tiên Nam thần thức trói buộc, liền sẽ lập tức làm nổ đi ra. Phương Tiên Nam khi cảm giác được, truy kích tại phía sau mình 4 con cấp 7 linh thú, toàn bộ đi vào đến chính mình không gian năng lượng hình thành quang đoàn bên trong sau đó, quả quyết liền rút đi ra thần trí của mình năng lượng. "Vành! Vành! Vành!" Một mảnh tiếng vang. Cấp 7 linh thú so với cấp 6 linh thú mà nói, xác thực là có không nhỏ ưu thế. Tại 4 con cấp 7 linh thú, vừa mới tiến vào đến Phương thiên Nam cho bố trí xuống đến không gian năng lượng quang đoàn bên trong, liền có thể cảm giác được nhàn nhạt, nhạt thần thức năng lượng khí tức. Đối với lực lượng không gian, Linh thú bộ tộc, tạm thời là không có cách nào cảm giác được đấy. Giống như là cấp 7 viên hầu, tại truy kích Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam tiện tay bố trí xuống đến không gian năng lượng quan đoàn, sẽ không có gây nên cấp 7 viên hầu chú ý, sau đó, mấy lần liên quan tới làm nổ không gian năng lượng tử, Phương Thiên Nam cũng đều là rất dễ dàng phải sinh rồi. Vào lúc này, đồng dạng là như vậy. Thế nhưng, linh thú bộ tộc thành viên, tại đã trải qua mấy lần Phương Thiên Nam chô bố trí không gian năng lượng làm nổ sau đó, bao nhiêu, cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Cái kia chính là, Phương Nam chố khuyết tán ra đến không gian năng lượng, là cần phải mượn thần thức năng lượng, đến tiến hành nổ tung. Này đây, tại 4 con cấp 7 linh thú, vừa mới cảm ứng được có thần thức năng lượng khí tức giận sóng sau đó, liền theo bản năng, bắt đầu phòng bị lên khả năng xuất hiện không gian năng lượng bên trên làm nổ. Trong lúc nhất thời, cho dù là Phương Thiên Nam đã toàn lực ứng phó, 4 con cấp 7 linh thú, ngoại trừ hai con cấp 7 viên hầu, bởi vì thân hình to lớn quan hệ, trong nháy mắt liền đụng chạm tới không ít không gian năng lượng con đoàn, mà tại đây một lần làm nổ bên trong, da chóp thịt bong ở ngoài, còn lại hai con cấp 7 linh thú thì là không có thụ đến bao nhiêu thương tổn. Rõng, cấp 7 viên hầu, đã là lần thứ 2 sa vào đến Phương Thiên Nam nộ tung không gian năng lượng bên trong rồi, bị thương biểu bì quả thực là để cho con này cấp 7 viên hầu, tràn đầy nổi giận cảm xúc. Có như vậy trong mắt, cơ hội là không cần lông Mi trắng cấp 7 viên hầu chỉ thị, con này cấp 7 viên hầu, liền nhanh chóng xông về phương Thiên Nam. Bất quá, phương Thiên Nam tựa hồ là đã lưu ý đến những thứ này cấp 7 linh thú phản ứng đồng dạng. Liên tại cấp 7 viên hầu, lại lần nữa hướng về phía chính mình mà đến, hơn nữa mang theo khí thế mạnh mẽ, điên cùng tư thế, muốn kích ra chính mình một quyền, áp sát phương Thiên Nam thời điểm, phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, cũng là ầm ở giữa vung đi ra ngoài. Cùng lúc đó, linh khí vô lực trùng, đồng dạng là lần nữa công kích mà ra. Có thể nói Rồi cùng lúc ban đầu thời điểm, Phương Thiên Nam cùng con này cấp 7 viên hầu chiến đấu tình huống đồng dạng, ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn mượn cái này một đầu cấp 7 viên hầu lực công kích, thuận thế liền đem thân thể của chính mình hướng về rời xa linh thú bộ tộc phương hướng, thật nhanh kéo dài khoảng cách. Nói đến, Phương Thiên Nam bây giờ làm hay là từ linh thú bộ tộc trí tuệ bên trong, chỗ học được đây. Nhìn chính mình tung bay ở giữa không trung, không ngừng kéo dài cùng linh thú bộ tộc khoảng cách cảnh tượng, Phương Thiên Nam khoe miệng, tựa hồ là không kiềm được, liền toát ra vẻ tươi cười đến. Tuy rằng, nụ cười như thế, tại Phương Thiên Nam cảm giác mà nói, Có chút cay đắng, hơn nữa trắng bệnh cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 527, linh khí công kích. Phương Thiên Nam tại ngăn trở cấp 7 viên hầu một kích đồng thời, bản thân thừa nhận lực công kích vẫn là vô cùng to lớn đấy. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là cấp 7 thực lực đúng không? Huống chi, Phương Thiên Nam hay là có mượn lực công kích của đối thủ, đến nhanh chóng kéo dài mình và 4 con cấp 7 linh thú ở giữa khoảng cách dự định, có thể thành công, cũng đã là Phương Thiên Nam có thể cực hạn làm được. Phương Thiên Nam tại song phương lực lượng, sau một phát nhận trong mắt, càng nhiều hơn sự chú ý đều là tập trung ở như thế nào mượn cái này một cỗ to lớn lực công kích, mà để cho thân thể của chính mình không ngừng hướng về phía sau bay đi chi tiết. Nguyên bản, tại Phương Thiên Nam xem ra, đầu kia cấp 6 sóc loại linh thú có thể mượn cùng một thải y y cho công kích đi ra ngoài huyền thiết tiểu kiếm bên trên ẩn chứa lực trùng kích, đến tăng nhanh chính mình tốc độ chạy trốn, như vậy, Phương Thiên Nam học theo rừng giáp, đi làm như vậy, hẳn là sẽ tương đương đơn giản mới lả. Thế nhưng, trên thực tế, Phương Thiên Nam cũng là không để ý đến, ban đầu sóc loại cấp 6 linh thú, trên thể hình nhỏ bé, cùng với đối phương có đối lập to lớn cái đuôi đến khống chế chính mình phi hành ở giữa không trung sau đó cân đối cùng phương hướng. Mà Phương Thiên Nam đây, cấp 7 viên hầu công kích năm đấm bên trong, ẩn chứa lực trùng kích, Phương Thiên Nam là mượn đến rồi. Thế nhưng, Phương Thiên Nam cả thân thể phi ở giữa không trung thời điểm, cũng là không có cách nào khống chế phương hướng của mình cùng với cân đối. Lúc thì, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được thân thể của chính mình đụng vào dày đặc cảnh lá bên trên, nhiều mang tới loại kia đau đớn. Ngay đây, Phương Thiên Nam khẽ miệng, tuy rằng tràn đầy mấy phần hưng phấn, lại như cũ có rất nhiều thống khổ vị trí. Hơn nữa, cái này còn không phải Phương Thiên Nam lớn nhất sở Phương Thiên Nam tựa hồ là đã quên mất. Trên bầu trời bay lượn cấp 7 chim xanh. Khi phương Thiên Nam thân thể, tung bay tại giữa không trùng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, kéo ra cùng 4 con truy kích hắn cấp 7 linh thú khoảng cách đồng thời, trên bầu trời đang tại lận quần. Tìm kiếm công kích phương Thiên Nam cơ hội cấp 7 chim xanh, như thế nào lại vương tha phương Thiên Nam thân thể, đang tại giữa không trùng tung bay, không có cách nào kịp thời cải biến phương hướng cơ hội. Sau một khắc, chim xanh phe phẩy cánh, rốt cục cả thân thể. Lao xuống xuống, trực tiếp hướng về phương Thiên Nam mà tới Chính ở giữa không trung quảng phương thiên nam, cảm thụ chim xanh sắc bén mỏ bên trên, chỗ tản mát ra lạnh leo khí tức, cùng với cánh vô bên trong, chỗ cuốn lên năng lượng khủng lồ. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam tâm thần liền hơi hơi run lên. Xem ra là không thể tránh khỏi nữa à? Phương Thiên Nam cười khổ, cảm thán, cả thân thể đều tại giữa không trung, không có chút nào điểm gắng sức. Mặc dù là Phương Thiên Nam muốn công kích ra một chiêu kiếm kỳ đến đường đối, cũng là không phát huy ra kiếm khí mạnh nhất sức chiến đấu, mà thân tức năng lượng qué dày một đoàn chim xanh công kích, vẫn là có thể làm được, muốn lên đón chim xanh một chiêu này thế tiến công, cũng là có rất lớn không đủ. Dù sao, thần thức năng lượng, thuộc về tinh thần cấp độ bên trên công kích năng lượng, cũng không thể thay thế tinh lực vận chuyển, đối chim xanh thân thể, hoàn toàn không tạo được quá to lớn tương thế. Rất nhiều ý nghĩ, tại Phương Thiên Nam trong đầu chợt lóe lên. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống. Công kích chính diện đánh ra đi vô lượng trùng, dường như còn dừng lại tại cùng cấp 7 viên hầu, giao kích địa phương, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền nghĩ đến một ý định không tồi. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền liệu mạng dưới mình bên trong đan điền còn lại năng lượng có thể sẽ bạo động lên hậu quả, đem hết thảy lưu lại lực lượng không gian, toàn bộ vận chuyển tới chính mình mặt hướng chim xanh cái này một bên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, còn lại là tại khởi động vô lực trùng, nhanh chóng trở lại bên cạnh mình. Không, sát thực tới nói, chính là thừa dịp chim xanh toàn lực công kích chính mình thời khắc, để cho vô lượng trùng bỗng nhiên hướng về chim xanh phía sau, tiến hành công kích. Hơn nữa, tại ngay từ đầu thời điểm, vô lượng trung vận hành tốc độ cũng không phải rất nhanh. Liên tại cấp 7 chim xanh đi tới Phương Thiên Nam trước mặt, sắp cùng Phương Thiên Nam thân thể thời điểm đụng chạm, Phương Thiên Nam bố trí tại trước người của mình lực lượng không gian, bỗng nhiên nổ tung ra. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình ngực, như cùng là bỗng nhiên bị to lớn thạch va chạm đồng dạng, cả người quay ngược lại tốc độ Trong đáy mắt lại có mức cực hạn tăng lên. Phô Một tiếng. Theo Phương Thiên Nam thân thể thừa nhận chim xanh công kích, ngực một trận nặng nghề, một ngụm máu tươi phương đi ra. Phương Thiên Nam cảm giác được tầm mắt của mình, một trận đỏ ửng tán mắt ra. Mà Phương Thiên Nam thần thức năng lượng cũng là vào đúng lúc này, quả quyết hạ, để cho vô lượng trùng bằng tốc độ nhanh nhất công kích mệnh lệnh. Về phần cái khác, Phương Thiên Nam tạm thời đều không để ý tới, toàn thân tâm thần, kèm theo thân thể bay ngược bên trong, nhanh chóng tra nhìn xem chính mình thân thể trạng thái. Cấp 7 chim xanh, mặc dù sẽ linh cảm đến, Phương Thiên Nam tại nó tiến hành công kích thời điểm, làm ra tức thời phản kháng. Thế nhưng, Phương Thiên Nam bỗng nhiên đem lực lượng không gian dày đặc tại từ bản thân quanh thân, để cho chim xanh đâm đầu thẳng vào trong đó, hơn nữa thẳng đến chim xanh thân thể công kích được Phương Thiên Nam thân thể thời điểm, mới hoàn toàn dẫn đệ nộ rồi, cái này một cố lực lượng không gian tuyệt đối là ngoài chim xanh dự liệu. Phương Thiên Nam đây là có lưỡng bại câu thương đâu a. Phải biết, Phương Thiên Nam lúc này cần thiết đối mặt, có thể không chỉ là cấp 7 chim xanh, còn có trên mặt đất vẫn còn đang truy kích Phương Thiên Nam bốn tên cấp 7 linh thú. Một khi Phương Thiên Nam đang cùng chim xanh giằng co bên trong, chiến đấu bị thương, Đối với Phương Thiên Nam mà nói, liền là tuyệt đối thất bại. Dù sao, chim xanh cho dù là bị thương, thậm chí là bị so với Phương Thiên Nam càng thương thế nghiêm trọng, tốt xấu chim xanh còn tồn tại 4 tên đồng dạng mạnh mẽ giúp đỡ đúng không? Mà vừa vận chính là Phương Thiên Nam như vậy lưỡng bại câu thương đấu pháp, quả thực là dọa chim xanh dần mình. Không gian năng lượng bạo tán ra, tuyệt đối là cho chim xanh, luồn cuống tay chân cảm giác, đặc biệt là chim xanh cả thân thể tốc độ đều bị tăng lên tới cực hạn dưới tình huống, rồi cùng Phương Thiên Nam đối mặt với chim xanh công kích đồng dạng, không thể tránh khỏi bảy chim xanh chỉ có thể là tự lực, khởi động trong cơ thể mình năng lượng, đến phòng ngự không gian năng lượng bạo loạn, đối với tự thân tạo thành làm thương tổn. Vệ phần, nhân cơ hội này tiếp tục truy kích Phương Thiên Nam. Chim xanh vào đúng lúc này, cơ hội là nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới đấy. Có thể từ không gian năng lượng bạo loạn bên trong, bình yên lui ra, hay hoặc giả là kiên chỉ đến cái này, một cỗ lực lượng không gian từ từ tiêu tan, đối với chim xanh tới nói, chính là lớn nhất thắng lợi. Hơn nữa, chim xanh cũng không thấy được, mặc dù là sự công kích của mình cho Phương Thiên Nam dựa thế cơ hội, để cho Phương Thiên Nam cách mình khoảng cách là ngày càng xa. Thế nhưng Đối với có thể bay lượn chim xanh tới nói, như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Phương Thiên Nam muốn thoát ly ra chim xanh tầm mắt là tuyệt đối không thể. Nay đây, chim xanh có đầy đủ tự tin, tại ứng đối tốt cái này một cú không gian năng lượng bạo loạn sau đó, một lần nữa truy kích bên trên Phương Thiên Nam. Đến vào lúc ấy, Phương Thiên Nam trên người có to lớn tướng thế, tại năm con cấp 7 linh thú dưới sự truy kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bó tay chịu chói rồi. Cấp 7 chim xanh cũng không phải lần đầu tiên gặp được Phương Thiên Nam nổ tung lực lượng không gian. Chim xanh trong cơ thể vận chuyển năng lượng, nhanh chóng hướng về chính mình bên ngoài cơ thể tán dật ra đến, ý đồ cùng không gian năng lượng bạo loạn Hình thành lực lượng không gian gọn sóng, đang tiến hành hòa. Nói trắng ra, chính là lấy trong cơ thể mình năng lượng không ngừng quét tán, đến trung hòa lực lượng không gian đối chim xanh thân thể tạo thành ảnh hưởng. Cho dù là lực lượng không gian bạo động, như thế nào đi nữa mấy liệt, chỉ cần chim xanh có thể kịp thời tỏa ra đủ đủ năng lượng mạnh mẽ, để ứng đối cái này một cố lực lượng không gian, chim xanh tại không gian năng lượng bạo loạn bên trong chịu đựng đến thương thế liền sẽ không quá lớn. Duy nhất cần lo lắng, chính là lực lượng không gian bên trong lẫn chứa thôn hiệu quả, đã hạn chế chim xanh thân thể tốc độ. Nếu là ở lực lượng không gian cường thịnh trong không gian, chim xanh còn ý đồ mượn tốc độ của mình, lung tung phi hành, như vậy, chim xanh thân thể nói không chừng sẽ tại lực lượng không gian tiêu tan sau đó, thiếu hụt nào đó một bộ phận, hoàn toàn bị không gian năng lượng cắn nuốt đi. Cho nên, chim xanh dứt khoát, tại công kích mình cường độ, hoàn toàn tiêu hao hết sau đó, liền quả quyết ngừng lại. Quên thân tán giật ra đến thuộc về cấp 7 linh thú khí thế mạnh mẽ, cùng năng lượng bên trên gọn sóng, chính đang không ngừng trung hòa, lực lượng không gian náo động mang đến ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, chim xanh trong lòng cũng là bỗng nhiên thoáng hiệu qua một tơ tâm tình sợ hãi. Nếu như chim xanh đang đối mặt Phương Thiên Nam nội tung không gian năng lượng sau đó, lập tức liền lựa chọn lưu lại, à, không đúng, chim xanh là toàn lực hướng về Phương Thiên Nam tấn công, nghĩ phải kịp thời ngừng sự công kích của mình thân hình, đó là không có khả năng, nếu như là chim xanh thừa cơ có thể quyết chí tiến lên, vào lúc này, không để ý lực lượng không gian bạo loạn ảnh hưởng, mà hướng về Phương Thiên Nam truy kích mà đi, như vậy, Phương Thiên Nam lợi dùng tần thức, khởi động vô. Lượng trung tiên công, nhân thể chắc chắn sẽ rơi vào đến vô hiệu tình trạng bên trong. Nhưng là, chim xanh tự chủ trương, Tại thiên Nam nổ tung không gian năng lượng phân tán trong khu vực ngừng lại lấy vô lượng chung công kích tốc độ mà nói cũng là rất dễ dàng liền đổi kịp chim xanh thân thể và hành một tiếng chim xanh tại cảm ứng được vô lượng chung công kích đồng thời lại nghĩ muốn cất cánh ly khai cái này một cái khu vực không thể nghi ngờ là chậm vô lượng trung va chạm bên trên chim xanh trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vang, để cho chim xanh cả thân thể đều va bay lên trung hợp là chim xanh lúc này bị đánh bay phương hướng cùng trước đó Ph thiên Nam bị chim xanh và trạm phi hành mà đi phương hướng là như vậy nhất trí hơn nữa vô lượng chung công kích vẫn là đi theo sát nút chim xanh thân thể cùng một chỗ, hướng về giống nhau phương hướng, tiến công. Giữa hai người cũng không hề tại giao nhận trong né mắt, liền tách ra đến. Phương Thiên Nam khống chế vô lượng trùng đang công kích hướng chim xanh sau đó, nhưng là sẽ như cũ rượi vào Phương Thiên Nam rơi vào vô lượng trùng bên trên thần thức năng lượng, trở về đến Phương Thiên Nam bên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 528, vô lượng trùng tiến hóa. Nếu vô lượng chung cuối cùng phương hướng là cùng chim xanh bị đánh bay phương hướng là nhất trí, giữa hai người khoảng cách, lấy một cái theo sát tư thế, không hướng về Phương Thiên Nam bay ngược ra ngoài bóng dáng, từ từ áp sát. Phản vật là tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt liền xảy ra đồng dạng. Khi trên mặt đất tại truy kích Phương Thiên Nam 4 con cấp 7 linh thú, chơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, trong nội tâm chỗ thoáng hiện mà qua ý nghĩ, có thể nói là phi thường phức tạp. Có chim xanh trong công kích Phương Thiên Nam thân thể thời điểm nảy nhót, cũng có chim xanh bị Phương Thiên Nam chỗ nổ tung lực lượng không gian bao vây sau đó lo lắng, ngay sau đó, cũng có chim xanh bị vô lượng trùng chỗ công kích được, bị thương hướng về nơi xa quẩn mà đi kinh ngạc, thậm chí, bốn con cấp 7 linh thú tại nhìn hướng Phương Thiên Nam từ, từ rời xa bóng dáng cái loại này mừng thầm. Chi Linh thú bộ tộc chim xanh bị thương, mà Phương Thiên Nam cũng đồng dạng là bị thương đúng không? Bất quá, hiện tại còn lại 3 con cấp 7 linh thú, tiếp tục hết tốc lực hướng về Phương Thiên Nam truy kích mà đi đồng thời, Lông Mi trắng cấp 7 viên hầu, nhìn Phương Thiên Nam vô lực trùng, cùng chim xanh thân thể vẹn vẹn dính vào cùng nhau, không hiểu, trên mặt chính là dần hiện ra một trận vô cùng kinh ngạc. Đó là linh khí. Lông Mi trắng cấp 7 viên hầu trong thâm âm, dường như còn tồn tại mấy phần sợ hãi. Linh khí? Tại lông Mi trắng viên hầu phía trước chạy trốn cấp 7 viên hầu, sao nhưng nghe được cái này, một tiếng hàm mang theo ngạc nhiên hỏi dò, theo bản năng, liền gật gật đầu, đúng, không sai. Đây chính là linh khí, trước đó còn công kích qua ta. Nguy rồi. Lông mi trắng cấp 7 viên hầu, nghe vậy sau đó, trên mặt sợ hãi, cơ hội là trong nháy mắt đã bị vô hạn phóng to. Hơn nữa, còn ẩn hàm vài phần lo lắng tâm tình, muốn đổi nhanh ngăn cản, linh khí tiếp tục tới gần. Bất quá, lúc này bốn con trên mặt đất cấp 7 linh thú, khoảng cách phương thiên nam cũng tốt, khoảng cách chim xanh cũng được, đều có được khoảng cách không nhỏ. Tuy rằng tại thanh âm bên trên, đủ để truyền đưa tới, thế nhưng, đang hành động bên trên, cũng là không có cách nào kịp thời tiến hành ngăn trở. Cấp 7 chim xanh sẽ không nghe được Long mi trắng viên hổ tiếng gieo hỏ sao? Có thể nói, lúc này cấp 7 lông mi trắng viên hầu cơ hội là bạo phát ra lớn nhất thanh âm, đang nhắc nhở chim xanh. Bất kể là chim xanh đã nghe được, liền ngay cả khoảng cách càng xa một chút Phương Thiên Nam, cũng lưu ý đến lông mi trắng viên hầu lo lắng tâm tình. Chỉ là, Phương Thiên Nam vẫn là cảm giác được mơ mơ màng màng. Tại thời khắc như vậy, cái này bốn con cấp 7 linh thú, không phải là toàn lực hướng về phía chính mình lại đây sao? Trái lại là, hướng về phía chim xanh, cảnh cáo cái gì? Là xuất phát từ loại nguyên nhân nào? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem sự chú ý của mình, tập trung đến cấp 7 chim xanh trên người. Cùng lúc đó, cất bảy chim xanh, nghe thấy đến lông mi trắng viên hầu cảnh giới sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đồng dạng là toát ra tâm tình khẩn trương, thậm chí, loại này khẩn trương còn tồn tại vài phần hy lên vạch rõ ngọn ngành tầm giác. Chim xanh có lòng muốn đem gián thật chặt tựa ở trên người mình vô lượng chung, cho tránh thoát khỏi đến. Không biết sao, chim xanh mặc dù là phi hành loại linh thú, có chính mình cánh, muốn bay đi nơi nào, liền bay đi nơi nào. Có thể nói, phi hành loại linh thú ở trên trời trong lĩnh vực, liền là tuyệt đối vương giả. Nhưng là lúc này chim xanh, lực lượng của toàn thân, tựa hồ cũng bộc phát ra Trong đó trước đó Phương Tiên Nam nằm chỗ nổ tung không gian năng lượng gọn sóng rồi, đối với vô lượng trùng công kích, muốn tránh né, cũng là hơi có chút có tâm cảm giác vô lực. Sau đó, chim xanh ở giữa không chúng quẳng, càng nhiều hơn hay là, tại vô lượng trùng công kích dưới, bộc phát ra lực trùng kích, tạo thành. Nói trắng ra, chính là chim xanh trạng thái, cùng lúc này Phương Tiên Nam trạng thái là giống nhau. Tuy rằng tại tốc độ phi hành bên trên, phi thường mau lẹ, thế nhưng, tại từ chủ khống chế thân thể phi hành trên phương hướng, cũng là không thể ra sức. Hướng đi, vô lượng trùng phi hành phương hướng, cũng là tại Phương Thiên Nam thần thức dưới sự khống chế. So với chim xanh là tự chủ bị xung kích lực chói quạng, vô lượng trung tốc độ phi hành, cũng là muốn càng thêm mau lẹ một ít. Phương Thiên Nam cho dù không hiểu, linh thú bộ tộc thành viên, vì sao e ngại vô lượng trùng giáng chặt thân thể của bọn nó, đặc biệt là cấp 7 lông mi trắng viên hầu, còn cố ý cảnh cáo, cấp 7 chim xanh, mau chóng đem thân thể của chính mình thoát ly vô lượng trùng công kích. Thế nhưng, Phương Thiên Nam là linh thú bộ tộc đối thủ a. Lông mi trắng viên hầu cảnh cáo, Phương Thiên Nam cũng đã nghe được. Chim xanh muốn dây dùa, thoát khỏi vô lượng trùng dự sát, Phương Thiên Nam như thế nào lại khiến nói như ý đây? Phương Nam cả người Lúc này là ở giữa không trung quán không sai, nếu là muốn thúc dục tinh lực trong cơ thể đến tiến hành công kích, sát thực sẽ để cho bất luận cái gì kiếm kỹ, công kích hiệu quả đều mất giá rất nhiều, thế nhưng, dường như vẹn vẹn là khoách tán thần trí của mình lực lượng mà nói, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nữa rồi. Phương Thiên Nam đang nghe đến lông mi trắng viên hầu nhắc nhở trước tiên, liền khởi động thần thức năng lượng, tăng cường đối với vô lượng trùng khống chế. Cơ hội là trong nháy mắt, vô lượng trung đi tới tốc độ, lại có một cái rõ ràng tăng lên. Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy, lúc này vô lượng trùng có thể không riêng gì dựa sát chim xanh cùng một chỗ phi hành, mà là kéo chim xanh thân thể cùng một chỗ hướng về phương tiên Nam bay tới thậm chí phương tiên Nam còn chuẩn bị xong nếu là ở chính mình không có an toàn trước khi rơi xuống đất chim xanh thân thể cũng đã bị vô lượng trùng kéo đi tới trước mặt của mình mà nói phương tiênên Nam sẽ tức thời cho chim xanh thân thể bổ sung một kiếm. cho dù là phương tiên Nam kiếm kỹ tại trạng hướng như vậy dưới không phát huy ra lớn nhất công kích hiệu quả thế nhưng tại phương tiên Nam xem ra đối mặt với thân bất do kỳ chim xanh tới nói cho dù là lại hơi nhỏ một lần công kích cũng đầy đủ trọng thương chim xanh rồi bất quá liệu tại phương tiên Nam thận trọng khởi động trong cơ thể mình tinh lực tích góp năng lượng thời điểmỗ nhiên Phương Thiên Nam liền cảm ứng được thần trí của mình bên trong chuyển đến một trận rung động. Sát thực tới nói, là Phương Thiên Nam lợi dụng thần thức khống chế vô lượng trùng, vào đúng lúc này, dĩ nhiên là bùng nổ ra một trận sung sướng cảm xúc. Gần Giống như vào đúng lúc này, vô lượng trùng xảy ra biến hóa hoàn toàn mới đồng dạng, loại kia tâm tình vui sướng, tiện thể liền lây nhiễm Phương Thiên Nam thần thức, để cho Phương Thiên Nam tâm tình đều trở nên nhẹ nhọn không ít. Đây là Phương Thiên Nam theo bản năng chép chép khỏe miệng, nhìn hướng vô lượng trùng. Như là Phương Thiên Nam khẽ miệng, đến nay còn lưu lại vết máu sẽ để cho Phương Thiên Nam cảm giác được một trận mùi tanh các loại, Phương Thiên Nam đều mang tính lựa chọn không để ý đến. Phương Thiên Nam cả người tâm thần đều chú ý tới đây vô lự trùng, cùng với cấp 7 chim xanh. Phương Thiên Nam có thể xác định chính là, lúc này chim xanh, cả thân thể trôi tản mát ra năng lượng, dĩ nhiên là cường đại trước đó cơ từng có. Hoàng bét, chẳng lẽ là cấp 7 chim xanh, muốn tiến hành phản cách sao? Phương Thiên Nam theo bản năng cảm thấy, đây là chim xanh tại cảm nhận được uy hiếp dưới tình huống, bỗng nhiên bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, cơ hồ là lấy thiêu đốt trong cơ thể mình trong máu năng lượng phương thức, chuẩn bị một đòn cuối cùng phản kháng. Như vậy tăng lên toàn thân mình khí thế phương thức, có thể nói là tuyệt đối điên cuồng. Tại phương tiên nam xem ra, nếu không phải bị bất đắc di dưới tình huống, bất luận cái gì một tên tông sư cảnh tu lệ giả, thậm chí còn là cấp 7 yêu thú, cũng sẽ không lựa chọn phương thức như thế. Đây cơ hội cùng lựa chọn tự sát, không có bất kỳ khác biệt gì. Cho dù là cấp 7 chim xanh, vào lúc này có thể thoát khỏi vô lượng trùng công kích, thế nhưng đang tiêu đốt trong cơ thể toàn bộ năng lượng sau đó, chim xanh bản thân chỗ đụng phải năng lượng vệ, đủ khiến cấp 7 chim xanh, tại thực lực cảnh giới bên trên, rơi xuống đến cấp 6, thậm chí là cấp 5, cấp 4 thực lực. Dường như vẹn vẹn là như vậy đều vẫn tính là may mắn. Nếu như trong lúc còn xảy ra một ít biến cố, nói không chừng, cấp 7 chim xanh sẽ hoàn toàn vẫn lạc tử vong. Phương Thiên Nam trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam vội vã không nén nổi, hy vọng trước mắt linh thú chim xanh sẽ ở thời điểm này đột nhiên chết đi, thế nhưng, đối với chim xanh lúc này cử động, như cũng cảm giác được có chút khó tin. Bất quá, sau một khắc, Phương Thiên Nam tựa hồn là có chút đã minh bạch, vì sao trước mắt sẽ phát sinh cảnh tượng như vậy rồi. Vô lượng trung là linh khí. Phương Thiên Nam khi chiếm được vô lượng trung thời điểm, liền biết điều này. Thế nhưng, linh khí là như thế nào luyện chế ra? Phương Thiên Nam cũng là không rõ ràng lắm đấy. Phương Thiên Nam duy nhất biết rõ, chính là linh khí là thích hợp tông sư cảnh tu luyện giả sử dụng binh khí. Ngoài ra, chính là linh khí sử dụng, cần dùng thần thức đến tiến hành thúc dục, mới có thể bùng nổ ra linh khí uy lực lớn nhất. Phương Thiên Nam đạt được vô lượng trùng thời gian, không ngắn, nhưng cũng không lâu lắm lâu. Đặc biệt là tại Phương Thiên Nam ngưng tụ ra thần thức năng lượng sau đó, đối với vô lượng trùng thúc dục, nhưng là phi thường chịu khó đấy. Ai bảo Phương Thiên Nam trên người, liền một món đồ như vậy linh khí đây. Cho tới nay, Phương Thiên Nam đều là đem vô lượng trùng công kích, làm vị mình hậu chiêu, lưu giữ đây này. Nếu là ở đối mặt tông sư cảnh trở xuống tu luyện giả thời điểm, Phương Thiên Nam hoàn toàn không cần thúc dục Vô Lượng Chung đến tiến hành chiến đấu. Ngay đây, Phương Thiên Nam một khi khởi động Vô Lượng Chung tiến công, liền đại diện cho Phương Thiên Nam gặp được cấp 7 yêu thú, hay hoặc giả là tông sư cảnh tu luyện giả. Hơn nữa, càng nhiều hơn thời điểm, Phương Thiên Nam vẫn là đem Vô Lượng Chung làm vì chính mình thủ đoạn đánh lén. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam đối với Vô Lượng Chung sử dụng, cũng không chắc là như vậy thuận buồm xuôi gió. Nếu là đem Vô Lượng Chung nếu đổi lại là một thanh trường kiếm, nói không chừng Phương Thiên Nam liền sẽ bỏ qua bây giờ trong tay Huyền Khí Trường Kiếm, ngược lại sử dụng Linh Khí Trường Kiếm rồi. Cái này hoàn toàn là Phương Thiên Nam thói quen gây ra. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam chố khuyết tán ra thần thức, dĩ nhiên cảm ứng được, Vô Lượng Trung gián thật chặt rựi vào cấp 7 chim xanh, dĩ nhiên là chuyển đến một cỗ không hiểu mạnh mẽ sức hấp dẫn. Loại cảm giác đó, giống như là chim xanh trên người có cái gì đặc thù lực lượng, đang không ngừng hấp dẫn Vô Lượng Trung bản thân đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 529, Khí Linh. Vô Lượng Trung chố mong đợi, là chim xanh bỗng nhiên sức mạnh bùng lên sao? Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, nếu thật là nói như vậy, chim xanh cần gì phải tại lông mi trắng viên hầu nhắc nhỏ dưới, đồng nhiên bùng nổ ra chính mình toàn bộ ẩn bên trong năng lượng đây. Còn nếu là, loại bỏ chim xanh trợt bộc phát ra đến tiềm năng nguyên nhân, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra, chim xanh trên người, còn có cái gì là hấp dẫn vô lượng trùng? Bất quá, bất kể là loại nào năng lượng, tại thúc dục vô lượng trùng, muốn từ chim xanh trên người rút lấy, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đều là chuyện tốt nhi. Tương đối với còn lại 4 con đang tại truy kích chính mình cấp 7 linh thú mà nói, Phương Thiên Nam lo lắng nhất, cảm giác được phiền toái nhất, nhất định là phi hành loại chim xanh. Nếu như dựa vào vô lượng trùng, có thể để cho chim xanh tạm thời đánh mất truy kích năng lực lời nói, Phương Thiên Nam nói không chừng, cho dù là tại bị thương giới tình huống, đều sẽ bật cười. Mà dần dần, Phương Thiên Nam thông qua thần thức mình đối với vô lượng trùng khống chế, rốt cục rõ ràng cảm ứng được, chim xanh trên người chỗ tán dật ra đến tinh thần năng lượng, tựa hồ là đang từ từ yếu bớt. Một mặt, là chim xanh tại hoàn toàn thiêu đốt ra tiềm năng của mình sau đó, chỗ gây ra đến động tính, thật sự là quá mức một ít, Phương Thiên Nam chỉ lo thuần túy dựa vô lượng trùng, đối với chim xanh trên người không hiểu năng lượng hấp dẫn, sẽ bị chim xanh chỗ thoát khỏi, cho nên Phương Thiên Nam thần thức năng lượng tại khoảng thời gian này bên trong, nhưng là thật nhanh hướng về vô lượng chúng tu tới. Chỉ cần là vô lượng chung có thể chứa chấp được, bao nhiêu phương thiên nam thần thức năng lượng, phương thiên nam liền có thể liệu mạng cung cấp bao nhiêu thần thức năng lượng. Ở một phương diện khác, phương thiên nam suy nghĩ, cấp 7 chim xanh một khi làm ra bạo phát tiềm năng quyết định, tinh thần cấp độ bên trên năng lượng hẳn là sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Này đây, phương thiên nam khuyết tán ra thần thức, có rất lớn một phần là hàm chứa ngọn lửa thức đấy. Một khi chim xanh thành công thoát khỏi vô lượng chúng dựa sát mà nói, phương thiên nam ngọn lửa thức sẽ toàn bộ tràn vào đến chim xanh trong đầu. Có thể nói, Phương Thiên Nam vào đúng lúc này, là đã làm xong hai tay chuẩn bị. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Phương Thiên Nam đều sẽ không bỏ qua lúc này cấp 7 chim xanh. Vệ phần, vẫn còn đang dần dần đến gần mình và chim xanh còn lại bốn con cấp 7 linh thú, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tạm thời đi không để ý đến sự tồn tại của bọn nó rồi. Cho dù là trong đó cái kia một đầu cấp 7 Kim Ti hầu, ở trong quá trình chạy trốn, hướng về phía Phương Thiên Nam phát ra một đạo công kích năng lượng. Tại Phương Thiên Nam xem ra, cũng chỉ là muốn trợ giúp chim xanh, thu được một ít thời gian thở dốc mà thôi, đối với Phương Thiên Nam bản thân uy hiếp cũng không lớn. Thật sự là Phương Tiên Nam bây giờ vị trí. Cùng 4 con truy kích cấp 7 linh thú trong lúc đó, còn duy trì một cái đối lập khoảng cách an toàn. Ngược lại là còn lại 3 con cấp 7 linh thú, đều là tại toàn lực hướng về phía chim xanh chạy tới. Ồ, oh, vô lượng trung hấp thu lấy, dĩ nhiên là chim xanh thần thức. Khi Phương Tiên Nam dần dần ra tăng thần thức, đối với vô lượng trung khống chế sau đó, đồng nhiên phát hiện. Tại vô lượng trung bên trong, dần dần xuất hiện một chút xa lạ thần thức năng lượng. Điều này làm cho Phương Tiên Nam sợ hết hồn. Vô lượng trung là thuộc về phương thiên nam linh khí, nếu là ở vô lượng trung bên trong xuất hiện còn lại tu luyện giả thần thức năng lượng, chẳng phải là nói vô lượng chung cuối cùng sẽ bị còn lại tu luyện giả không chế. Bất quá, phương thiên nam rất nhanh nghĩ tới, vào lúc này nơi đây dưới tình huống, không thể nào xuất hiện còn lại tông sư cảnh nhân loại tu luyện giả. Này đây, phương thiên nam ngược lại là bắt đầu phỏng đoán lên đột nhiên xuất hiện tại vô lượng trung bên trong thần thức năng lượng gợi nguồn. So sánh với lên phương thiên nam thần thức, là đang không ngừng khởi động vô lượng trung vận hành. Bỗng nhiên qua lại tại vô lượng trung nội bộ thần thức năng lượng, tựa hồ là hoàn toàn bị vô lượng trung chói buộc. Phương Thiên Nam lúc này mới bừng lòng không ít tâm thần. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền phát hiện rồi, theo luồng thứ nhất ra lạ thần thức, xuất hiện tại vô lượng chúng bên trong. Rất nhanh, cái này một chút thần thức năng lượng chỉ tại không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong tầm mắt cấp 7 chim xanh, cả thân thể còn lại là tại tiềm năng hoàn toàn bộ phát ra sau đó, bắt đầu xuất hiện dần dần hệ bại đi xuống tình huống. Rất hiển nhiên, chim xanh mặc dù là bạo phát ra toàn bộ tiềm năng, vẫn là không có thoát khỏi vô lượng chúng gần kề. Mà cấp 7 chim xanh, từ từ hệ bại xuống tinh thần lực, tại Phương Thiên Nam xem ra, là chim xanh từ thịnh chuyển hướng suy bắt đầu. Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được, chim xanh khí thế toàn thân, cơ hội là trong ngay mắt, liền xuất hiện dấu hiệu hẩm mất. Cấp 7 chim xanh khí thế, liền còn giống như là thủy triều, tại thủy triều thời điểm, biểu hiện dị thường nhanh chóng nhưng mãnh liệt, mà ở rút xuống thời điểm, đồng dạng là mau lẻ hết sức. Ngược lại, vô lượng trung bên trên chỗ tránh dịch hào quang, thì là cái này tiêu tan so sánh giống nhau. Theo chim xanh khí thế, từ từ ảm đạm đi, ngày càng cường thịnh lên. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới phát hiện, vô lượng trung bên trong thần thức năng lượng, dĩ nhiên chính là chim xanh thần thức. Có như vậy trong mắt, Phương Thiên Nam suy nghĩ Chính mình tự hồ là tìm tới vô lượng chung sở dĩ, sẽ rửa sắt chim xanh thân thể, liền để hết thể linh thú bộ tộc kinh ngạc không thôi nguyên nhân. Linh khí, mặc dù bị xưng là linh khí, cũng là bởi vì tại linh khí bên trong hàm chứa khí linh. Tại sao linh khí cần tu luyện giả thúc dục thần thức năng lượng đến tiến hành công chế? Còn không phải là bởi vì linh khí bên trong khí linh tồn tại, cần thông qua thần thức năng lượng còn tiến hành câu thông cùng phối hợp, sau đó mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra linh khí uy đến. Về phân đoán tạo sư là như thế nào rèn đúc ra linh khí, Phương Thiên Nam không hiểu. Nhưng là, mặc dù là Phương Thiên Nam nếu không hiểu, cũng sẽ biết rõ Linh khí mạnh mẽ hay không, cùng hai cái phương diện có quan hệ. Một trong số đó, chính là rèn đúc thanh linh khí này thời điểm, chỗ áp dụng tài liệu phải chăng xuất sắc. Thứ hai, tự nhiên là linh khí bên trong ẩn chứa khí linh, phải chăng cường đại rồi. Phương Tiên Nam tại Tinh Điện thời điểm, không phải không có từng trải qua càng nhiều hơn linh khí. Tinh điện chấp sự bên trong, mặc dù nói, không phải mỗi một cái chấp sự đều có linh khí đi, thế nhưng, tinh điện tất cả trưởng lão trong tay, nhất định là có linh khí, càng không cần nói là Tinh Điện năm tên điện chủ. Không biết sao, Phương Tiên Nam cũng không hề tận mắt từng trải qua, Tinh Điện năm tên điện chủ sử dụng linh khí tình huống. So ra lớn lên láo trong tay linh khí, cũng chưa chắc sẽ so với chấp sự trong tay linh khí tới mạnh mẽ. Thế nhưng, Phương Thiên Nam chỗ thấy được linh khí, phổ biến tình huống là cùng Phương Thiên Nam vốn có vô lượng chung, là một cấp bậc, chính là linh khí bên trong khí linh, cũng không cần đại. Chỉ là đoán tạo sư tại rèn đúc ra linh khí thời điểm, rèn đúc đi vào một cô ý thức thể. Như vậy ý thức thể cũng không hề tự chủ ý thức, mặc dù là có, cũng chỉ là dùng để linh khí đang công kích thời điểm sẽ có càng nhiều hơn sự linh hoạt. Phương Thiên Nam còn nhớ, trong biển ý thức của chính mình, xuất hiện linh nhi thời điểm, liền tự xưng chính mình là khí linh. Đương nhiên, ngay lúc đó Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện Linh Nhi, phải hay không cùng vô lượng chúng bên trong trô ẩn hàm khí linh, là một cái tính chất đây. Kết quả, Linh Nhi còn vì cái này cười nhạo Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam lập tức liền hiểu được, lấy Linh Nhi ý thức, như thế nào là vô lượng chung nhỏ yếu khí linh, có thể so sánh được đây. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, Linh Nhi từ trên bản chất mà nói, cũng là cường đại hơn khí linh mà thôi. Lúc này, Phương Thiên Nam vô lượng chung, tại dựa sát cấp 7 chim xanh linh thú đồng thời, sẽ sinh ra một cỗ không hiểu sức hấp dẫn, để cho hết thảy linh thú bộ tộc thành viên đều biểu hiện ngạc nhiên vạn phần. Phương Thiên Nam nếu như nói, đến vào lúc này, còn nghĩ không hiểu lời nói, vậy thì quá ngốc một chút. Xuất hiện tại vô lượng trung nội bộ thần thức năng lượng, chính là thuộc về cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng. Hiển nhiên, cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng chính là hấp dẫn vô lượng trung nguyên nhân lớn nhất. Vì sao vô lượng trung sẽ hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng đây? Phương Thiên Nam thần trí của mình năng lượng đang thúc dục động cùng khống chế vô lượng trung đồng thời, liền phát hiện rồi, đột nhiên xuất hiện tại vô lượng trung nội bộ chim xanh thần thức năng lượng, dĩ nhiên là cùng ban đầu một đạo vô lượng trung nội bộ khí linh, hoàn dung hợp lại cùng nhau. Cái này giống như là linh khí khí linh, đang hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng đồng dạng. Cơ hội là trong náy mắt, Phương Thiên Nam liền có thể liên tưởng đến rất nhiều. Vô lượng chúng khí linh năng lượng, có thể hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức, như vậy, phải hay không đồng dạng có thể hấp thu tu luyện giả thần thức năng lượng đây? Bất quá, cân nhắc đến Phương Thiên Nam thần trí của mình năng lượng, là có thể khởi động vô lượng chúng, tiến hành công kích, nếu là nhân loại tu luyện giả thần thức năng lượng, sẽ bị linh khí bên trong khí linh hấp thu lấy lớn mạnh mà nói, trên cái thế giới này, lại có người nào tông sư cảnh tu luyện giả, còn có thể là sử dụng linh khí đây. Hiển nhiên Linh khí bên trong khí linh tồn tại là nhằm vào một chủ nào đó đặc thù thần thức năng lượng. Lại liên tưởng đến Vô Lượng Trung hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng đồng thời, linh thú bộ tộc, dống nhiên biểu hiện ra ngạc nhiên, Phương Thiên Nam nhìn về phía như cũ hướng về phía chính mình truy kích tới 4 con cấp 7 linh thú, nhất thời liền toát ra vài phần cân nhắc ánh mắt đến. Nếu Vô Lượng Trung bên trong khí linh có thể hấp thu cấp 7 chim xanh linh thú thần thức, như vậy có được hay không rựa vào này đến suy đoán, Vô Lượng Trung bên trong khí linh còn có thể hấp thu cấp 7 viên hầu thần thức, hay hoặc giả là cấp 7 kim ti hầu thần thức năng lượng đây? Phương Thiên Nam trong nháy mắt, liền đem mình vô lượng trùng cho gọi về trở về. Cái này một lần, Phương Tiên Nam nhưng là không có lại lần nữa, đem vô lượng trùng trước một bước dự sát tại chim xanh trên thân thể. Bởi vì, lúc này chim xanh, tại mất đi phần lớn thần thức năng lượng sau đó, đã biểu hiện ra ngất trạng thái. Dù là ai đột nhiên mất đi phần lớn thần thức năng lượng, trạng thái tinh thần cũng sẽ không được rồi. Mà Phương Thiên Nam cũng là chút nào đều không khách khí, trực tiếp đem trước tiên liền khuyết tán tại chim xanh xung quanh thần thức sau đó, trong nháy mắt liền nổ vàng cấp 7 chim xanh đầu. Chỉ nghe oành, oành, hai tiếng mạnh. Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức rốt cục thiêu đốt cấp 7 chim xanh cuối cùng thần thức năng lượng để cho cấp 7 chim xanh hoàn toàn xa vào đến tử vong bên trong. Mà vô lượng trung tiêu gọi trở về, cơ hội là lấy thẳng tác hình thức, chợt một thoáng, đến phương Tiên Nam trước người. Toàn bộ vô lượng trùng trong ngay mắt, liền quán xuyên cấp 7 chim xanh thân thể. Mất đi ý thức của mình, cấp 7 chim xanh thân thể vốn có sức phòng ngự, hiển nhiên là không sánh được cấp 7 viên hầu, thậm chí là liền cấp 5 đại địa chi hùng sức phòng ngự cũng không sánh nổi. Lấy linh khí lực công kích mà nói, muốn xuyên thủng, hoàn toàn không có phòng ngự cấp 7 chim xanh thân thể, thật sự là quá mức dễ dàng. Ngươi vẫn còn đang nhanh chóng chạy trốn cấp 7 lông mi trắng viên hầu, nhìn chim xanh thân thể, đột nhiên từ giữa không trùng, dường như giải tỏa tất cả sinh cơ đồng dạng, đột nhiên đi rơi xuống mặt đất, chỉ có thể là sững sờ nhìn Phương Thiên Nam, muốn nói vài lời uy hiếp nói, rồi lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến. Cùng lúc đó, mà khác ba con chạy trốn cấp 7 linh thú, cũng là theo bản năng, liền đã ngừng lại cước bộ của mình. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên Nam trước mắt, lơ lưng sáng loáng quăng ngói sáng linh khí, vô lượng trùng, tựa hồ lại như nói Phương Thiên Nam đã ý. Vô lượng trùng bên trên, mơ hồ tán dật ra đến, so với trước kia càng khí thế mạnh mẽ. Độ khiến mỗi một đầu truy kích Phương Thiên Nam linh thú cảm giác được uy hiếp. Càng để cho những linh thú này cảm giác được để ý chính là tại vô lượng trung bên trên, chỗ tán giật ra đến trong hơi thở, có thể cảm ứng được nhàn nhạt thuộc về cấp 7 chim xanh phi tước. Cái này bỗng nhiên biến hóa, làm cho cả tình cảnh hoàn toàn xa vào đến một trận không khí quái dị bên trong. Nếu như các người gần thêm nữa mà nói, cũng chớ có trách ta tiếp tục thúc dục linh khí đến tiến công nha. Phương Thiên Nam thân thể rốt cục làm đến nơi đến trốn đứng thẳng trên mặt đất, hơn nữa, ta tựa hồ là phát hiện các ngươi linh thú bộ tộc đều ẩn bí mật a. Hừ. Long mi trắng viên hậu, vào lúc này chỉ có thể là hư lạnh một tiếng, lập tức, dùng ánh mắt ra hiệu ngoài ra nhiều lần tộc nhân, phân tán ra, hiện lên nửa vây quanh tư thế, đem Phương Thiên Nam cho tạm thời nhốt lại, nguyên bản, còn có thể tha cho ngươi một mạng, thế nhưng, hiện tại, ngươi sợ rằng liền ly khai nơi này cơ hội, đều bị chính ngươi tống tán. Ồ. Phương Thiên Nam gương mặt tò mò, nói thầm nói ra, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ linh khí công kích sao? Người cho rằng linh khí, liền có thể không kiêng dè gì hấp thu chúng ta linh thú bộ tộc thần thức năng lượng sao? Các Bảy Long Mi trắng viên hầu, có chút giận dữ nói ra, nếu thật là nói như vậy, chúng ta linh thú bộ tộc, đã sớm tan biến trong lịch sử rồi. Cái kia, Phương Thiên Nam do dự một chút, tốt hơn theo miệng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Ta có cần thiết đối với ngươi giải thích sao? Lông mi trắng viên hầu, tựa hồ là tại Quật Nguyệt Giác, nói ra, cũng bởi vì ngươi, chúng ta linh thú bộ tộc đã đánh mất một tên đồng bạn rồi, vậy thì nắm mạng của ngươi, đến tiến hành bồi thường đi. Phương Thiên Nam theo bản năng nhìn chung quanh mình một chút bốn phía, ngoại trừ bốn tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên ở ngoài, Phương Thiên Nam cũng không hề điều tra đến còn lại bất luận là sóng năng lượng nào. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói, năm người đứng đầu cấp 7 linh thú Truy kích chính mình cũng không có cách nào chặn đường dưới chính mình, chẳng lẽ nói, bây giờ biến thành 4 tên linh thú bộ tộc thành viên, trái lại càng chắc chắn lưu lại chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 530, thần hồn công kích. Phương Thiên Nam thân thể, bị cấp 7 chim xanh sau khi đụng, đã là dị thường người bại. Cũng không phải nói, cấp 7 chim xanh lực công kích cường đại đến mức nào, hoàn toàn cho thấy thuộc về cấp 7 linh thú toàn bộ thực lực, hoàn toàn khác biệt, cấp 7 chim xanh tiến công, tại Phương Thiên Nam xem ra càng nhiều hơn chính là thích được của nó chỗ, bắt được Phương Thiên Nam cả người bị cấp 7 viên hầu đánh bay trong nháy mắt đó. Tổ vị Phương Thiên Nam triển khai Tiên tông, cho dù là Phương Thiên Nam kịp thời tại bên cạnh mình, bố trí lực lượng không gian thật nhỏ năng lượng quân đoàn, cho chim xanh tuyệt cường phản kích, thế nhưng, Phương Thiên Nam thân thể của chính mình, tại độn như vậy bên trong, khẳng định cũng sẽ là tổn thương càng thêm tổn thương. Và lại, Phương Thiên Nam không ngừng khống chế linh khí vô lượng trùng, thời khắc chú ý chim xanh trên thân thể biến hóa, cho Phương Thiên Nam mang tới tâm thần bên trên tiêu hao, vẫn là vô cùng lớn lao. Lúc này Phương Thiên Nam, nếu là như cũ tinh lực dồi dào, cả người trạng thái phi thường xuất sắc, cái kia mới là chuyện lạ đây. Bốn con cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên, dưới tình huống như vậy, Tuy rằng đánh mất một tên thành viên cấp 7 chim xanh, thế nhưng như cũng rất nhanh hiện lên nửa vây quanh tình thế, truy cản kịp Phương Thiên Nam. Khi lông mi trắng viên hầu, quả quyết hạ toàn lực tấn công chỉ thị sau đó, Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến, bốn con cấp 7 linh thú có bất kỳ trên thân thể cử động. Chẳng lẽ nói, chỉ là tại cố làm ra vẻ, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, linh thú bộ tộc thành viên, đến lúc này, còn có thể cùng chính mình ngồi xuống, hảo hảo trao đổi một phen. Thậm chí, Phương Thiên Nam đều không dám đưa chắc, phía sau mình trong bọc quần áo bắt được cấp 6 sóc loại linh thú, sẽ không lại vào lúc này bởi vì trên thân thể to lớn va chạm, mà lần nữa tỉnh lại. Nếu như cái này bốn con linh thú, không phải tại Cố làm ra vẻ mà nói. Như vậy, bây giờ hoàn toàn đứng ở tại chỗ, nhưng thần chú ý hành động của mình, liền cần phải phá lệ chú ý. Phương Tiên Nam âm thầm suy nghĩ, sau một khắc, bỗng nhiên, Phương Tiên Nam trong ánh mắt, liền bùng nổ ra một trận mãnh liệt hào quang. Đây là thần thức công kích sao? Phương Tiên Nam khẽ miệng, theo bản năng liền nhếch ra. Nếu như nói, lấy Phương Tiên Nam thực lực cảnh giới mà nói, có thể ngưng tụ ra thần thức năng lượng, liền đã coi như là thiên đại kỳ ngộ rồi. Mặc dù là phương tiên Nam lúc trước cùng linh thú quá trình chiến đấu bên trong phương tiên Nam dễ dàng liền biểu hiện ra ra chính mình có được thần thức năng lượng giống như là phương tiên Nam lợi dụng thần trí của mình đến dung hợp lực lượng không gian mấy lần dẫn để nổ rồi không gian năng lượng giống như là phương tiên Nam lợi dụng thần trí của mình khởi động linh khí đến tiến hành công kích linh thú bộ tộc thành viên tự nhiên rõ ràng phương thiên Nam nhất định là có thần thức năng lượng từ tiêm thức tới nói, Linh thú bộ tộc thành viên sẽ đem phương tiên Nam coi như là một gã nhân loạitông sư cảnh tu là giả ngoại trừ phương tiên Nam không có sử dụng tới thần thông năng lực ở ngoài Linh thú bộ tộc cái này mấy con cấp 7 linh thú cũng không hề phát hiện, Phương Thiên Nam cùng tổng sư cảnh tu lệ giả có khác nhau lớn gì. Cũng chính bởi vì Phương Thiên Nam có thần thức, có thể khống chế linh khí công kích, linh thú bộ tộc từ trước đến nay, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đối Phương Thiên Nam toàn lực tiến công. Mà khi Phương Thiên Nam linh khí vô lượng chung, thành công hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng, ngược lại trở nên càng thêm mạnh mẽ sau đó. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, lợi dụng trong tay linh khí, đến đối linh thú bộ tộc triển khai càng điên cuồng tấn công. Thế nhưng, đúng như ấy, kể cả lông mi trắng viên hầu ở bên trong bốn tên cấp 7 linh thú Vào lúc này, toàn lực dựa vào thần trí của mình năng lượng, tại Phương Thiên Nam quanh thân bên trong phạm vi, bố trí ra một tầng một tầng thần thức lưới năng lượng, cái này để cho Phương Thiên Nam có chút có chạy đằng trời cảm giác. Lẽ nào, những linh thú này thật sự sẽ không sợ linh khí công kích? Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút, lập tức khởi động linh khí của mình vô lượng chúng, cũng không trực tiếp công kích bốn con linh thú thân thể, mà là hướng về chu vi nốt thần trí của mình lưới năng lượng và đánh tới. Vành. Và một tiếng vang vọng. Vô lượng chúng bên trong khí linh, nguyên vốn là phi thường nhỏ yếu, chỉ là dùng để phụ trợ Phương Thiên Nam đối với linh khí bản khống chế. Mà cái này một cố khí linh Hấp thu chim xanh thần thức năng lượng sau đó, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ cảm thấy tăng cường linh khí lực công kích. Thế nhưng, sự thực nhưng là cho Phương Thiên Nam đánh đòn cảnh cáo, dĩ nhiên công kích vô hiệu. Phương Thiên Nam theo bản năng liền hơi nghi hoặc một chút, nhìn hướng bốn con vây khốn chính mình cấp 7 linh thú, tại sao lại như vậy? Tựa hồ là tại linh khí va chạm bên trên bốn con linh thú chỗ liên hợp bố trí thần thức lưới năng lượng bên trên, trong nháy mắt đó, chỗ bộc phát ra năng lượng, tại Phương Thiên Nam xem ra, già, thực là trở nên cường đại rồi, thế nhưng, đối với cái này một đạo thần thức lưới năng lượng công kích hiệu quả, nhưng là hoàn toàn không có tổn thương chút nào. Loại cảm giác đó Giống như là Phương Thiên Nam dùng hết toàn lực, công kích đi ra chiêu thức, cũng sát thực là oanh kích đến đối thủ, lại làm cho đối thủ liền con mắt cũng không nháy mắt một cái, cứ như vậy ứng phó được. Phương Thiên Nam nhất thời có chút nói nhỏ, khởi động linh khí của mình vô lượng trùng, trước một bước trở về bên cạnh mình, sau đó, chép chép khỏe miệng, chưa từ bỏ ý định, càng làm vô lượng trùng công kích, xông về nhất là nhích lại gần mình cấp 7 viên hầu. Phương Thiên Nam thân thể, sát thực là có nhất định cương thế, không riêng gì trong cơ thể tích tụ không gian năng lượng, bị tiêu xài không còn, liền ngay cả hạ đan bên trong tinh lực vận chuyển, cũng sẽ cảm giác được một trận không khỏe. Chỉ tại gặp được linh thú bộ tộc tới này, Phương Thiên Nam bất kể là khởi động không gian năng lượng tiến công, vẫn là ở khởi động tinh lực, không ngừng chạy trốn, đều cho Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch thừa nhận áp lực lớn. Nếu không thì, Phương Thiên Nam lại làm sao có khả năng dựa vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực cảnh giới, một mực duy trì không bị năm tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên truy kích bên trên đây. Đặc biệt là đối mặt với cấp 7 chim xanh, ở trên bầu trời giự vào trên không ưu thế, không ngừng oanh kích ra năng lượng tia sáng, đến ngăn cản Phương Thiên Nam chạy trốn, Phương Thiên Nam cần thiết lẩm ra, cực tốc phương hướng chuyển đổi cùng tốc độ chạy bên trên đột nhiên ngừng, đột nhiên ra tốc, đối với Phương Thiên Nam tới nói, hoàn toàn chính là bất cứ giá nào liệu mạng hành vi. Bởi vậy mang tới thân thể sức chịu đựng bên trên mầm họa, tạm thời, Phương Thiên Nam vẫn không có biểu hiện quá mức rõ ràng, thế nhưng, theo thời gian chiến đấu kéo dài, Phương Thiên Nam tin tưởng, tình huống thân thể của mình sẽ càng ngày càng kém, cho tới sẽ ảnh hưởng đến Phương Thiên Nam về mặt thực lực phát huy. Chính như lông mi trắng viên hầu chỗ mong đợi như vậy, bất kể là trước đó, cấp 7 viên hầu cùng Phương Thiên Nam song tới, hay là cấp 7 chim xanh đối với Phương Nam cận thân công kích, Nếu như có thể đổi lấy đến phương tiên Nam trên người nhất định thương thế lời nói đối với linh thú bộ tộc mà nói chính là nhìn thấy thắng lợi ánh ra đông Nếu không phải chim xanh bỗng nhiên bị phương tiên Nam công kích đi ra linh khí vô lượng trùng hấp thu thần thức năng lượng mà nói lúc này phương tiên Nam đối mặt thế cuộc sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm thế nhưng phương tiên Nam khống chế linh khí có thể tự chủ hấp thu chim xanh thần thức năng lượng hơn nữa tạo thành chim xanh chết đi đó chỉ là một cái ngoài ý muốn không phải sao liền phương tiên Nam chính mình cũng không nghĩ tới qua sẽ có như vậy thu hoạch mà bây giờ khi phương tiên Nam tiếp tục khởi động vô lộ trùng Công kích cấp 7 viên hầu thời điểm, Phương Thiên Nam bên này là tràn đầy mong đợi, mà linh thú bộ tộc bên này lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Phương Thiên Nam một chút, sau đó sẽ bỏ mặt vô lượng chung đến, thậm chí là cấp 7 viên hầu. Vào lúc này, Ưng Phó tính triệt tay ngăn cản một thoáng, đều thiếu lợ̣ phụng, trực tiếp liền tại trước mặt chính mình, nương tụ ra một tầng thần thức năng lượng quan đoàn, nên đón vô lượng chung. Đến, không có trong chớp mắt va chạm, mà bắn ra đến năng lượng bắn ra 4 phía kẻ tượng, cũng không có ầm một tiếng, song phương giao kích, mà sinh ra tiếng vang cực lớn, thậm chí, Phương Thiên Nam liền bốn con linh thú trên nét mặt biến hóa, đều không có phát hiện Hắn công kích đi ra ngoài vô lượng trùng, giống như là xa vào đến một cái vũng bùn bên trong, không ngừng giãy rủa, muốn đi tới thì sẽ phải chịu một cú lớn lao trở ngại, muốn lùi lại hay bởi vì cái này một cú lớn lao năng lượng. Hấp dẫn, mà tất cả gian nan, đây là Phương Thiên Nam bỗng nhiên có chút khổ sở nợ nụ cười. Không, sát thực tới nói, Phương Thiên Nam là có chút rõ ràng, linh thú bộ tộc thành viên, tại sao lại vào thời khắc này, mới quả quyết bố trí ra toàn bộ dựa vào thần thức năng lượng khốn cục rồi? Vô lượng trung làm linh khí, hơn nữa là không có hấp thu qua linh thú bộ tộc thần thức linh khí, đối với linh thú bộ tộc mà nói, có lớn la hiếp. Linh thú bộ tộc thành viên đang đi ra ảo trận một khắc đó, liền rất rõ ràng, Phương Thiên Nam trong tay có vô lượng trùng tồn tại. Dù sao, Phương Thiên Nam đang bị cấp 7 viên hầu truy kích đến trước tiên, liền thi triển ra vô lượng trùng tiến công. Linh thú bộ tộc thành viên, một khi bị vô lượng trùng chỗ rửa sát bên trên, thế tất sẽ bị linh khí bên trong ẩn chứa khí linh, cho hấp thu thần thức năng lượng. Này đây, Phương Thiên Nam trước đó lợi dụng vô lượng trùng công kích, bất kể là cấp 7 viên hầu, là tại lúc đó chiến hùng đến cỡ nào thượng phong tình cảnh, đều sẽ quả quyết vung lên quả đấm của mình, đem vô lượng trùng cho ngăn cản ra. Thế nhưng, tình huống bây giờ nhưng có chút bất động. Vô Lượng Trung Kỳ Linh đã hấp thu cấp 7 chim xanh thần thức năng lượng, đối với Vô Lượng Trung mà nói, cố nhiên là tăng cường sức chiến đấu, thế nhưng, đối với còn lại linh thú bộ tộc thành viên mà nói, cũng là mất đi uy hiếp lớn nhất. Phương Tiên Nam suy nghĩ, một cái linh kỳ, sợ rằng chỉ có thể là hấp thu một đầu linh thú bộ tộc thần thức năng lượng. Chỉ ít, Vô Lượng Trung tạm thời là không có cách nào lại lần nữa đi đến hấp thu còn lại xuống vây cuốn Phương Tiên Nam 4 con linh thú thần thức năng lượng. Như vậy, linh thú bộ tộc 4 tên thành viên mới có thể tại Long Mi Viên Hầu dẫn dắt xuống, không chút kiêng kỵ. Triển khai thần thức bên trên toàn diện thiên công, thuần ngựa ý đồ lấy cái này đến vây lại phương thiên nam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 531, linh thú bí mật. Bất kể là nhân loại tu luyện giả hay là yêu thú, một khi thực lực tấn cấp trở thành tông sư cảnh, hay hoặc giả là cấp 7 trình độ, như vậy, tổng hội biểu hiện ra một ít thêm vào lực công kích đến. Giống như là nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh cao thủ sẽ có thần thức, thần thông năng lực, mà cấp 7 yêu thú bên trong cũng sẽ có thần thức năng lượng, chờ chút. Đương nhiên rồi, bất kể là loại phương thức nào công kích, bất đồng đối tượng cũng sẽ có bất đồng dựa dẫm tiểu lấy nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh cao thủ mà nói, muốn đem thần thức năng lượng vận dụng xuất thần địa hóa, hiện nhiên là tại số ít, càng nhiều hơn, nhân loại tông sư cảnh bên trong, lực công kích lớn nhất chính là thần thông năng lượng. Lấy Phương Thiên Nam hiểu rõ đến xem, như là tinh điện bên trong rất nhiều chất sự, có thể tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh thời điểm, liền lĩnh ngộ thần thông lực lượng, dù sao cũng là tại số ít, ngược lại là mỗi một gã tinh điện chất sự, đều sẽ ngưng tụ ra thần thức năng lượng. Đó cũng không phải nói, thần thức công kích, liền không so sánh với thần thông lực lượng chỉ có thể nói, thần thức phương thức công kích vẫn không có bị loài người tu luyện giả hiểu rõ cùng phát huy đến mức tận cùng, trái lại thần thông năng lực, nhưng bởi vì có to lớn tiên thiên ưu thế, chỉ cần là linh ngộ, liền có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà càng nhận tông sư cảnh tu luyện giả hơn lên. So sánh với lên nhân loại tu luyện giả mà nói, Phương Thiên Nam tại Vân Phượng Triệu Trạch bên trong gặp được yêu tộc, cho dù Phương Thiên Nam cũng cùng khắc đặt nghĩ, đại hiệp chiến đấu qua. Tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam cùng thải điệp chiến đấu, bởi vì hồi đó song phương chỉ là tỉ thí một phen thần thức năng lượng bên trên giao thủ, dường như phụ dùng chứng nợ, giao thủ quá trình, qua trong giây lát thì Phương Thiên Nam cùng Khắc Đạt Nghị ở giữa quá trình chiến đấu, có thể nói, đồng dạng không có phát hiện yêu tộc thành viên bên trong, có lớn lao thần thông năng lượng, liên tưởng đến yêu tộc thân phận, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện, yêu tộc càng dựa vào, chính là bản thân tiên phú. Giống như là Khắc Đạt Nghị sức mạnh cuồng bạo, liền cho Phương Thiên Nam ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cùng Khắc Đạt Nghị ở giữa giao thủ, kéo dài thời gian đồng dạng không hề ngừng cứu, giữa song phương hiểu rõ, cũng chỉ có thể là căn cứ trên chiến trường phát sinh tranh đấu, đến thoáng thăm một đốn. Thế nhưng, trước mắt linh thú bộ tộc, cũng là để cho Phương Thiên Nam rõ ràng ý thức được, cho dù cấp 7 viên hầu Trước đó cũng biểu hiện ra sức mạnh cường hãn, cùng với mạnh mẽ sức phòng ngự, thậm chí cấp bảy sóc loại linh thú. Còn hiếm thấy cho thấy thuộc về nó đặc biệt phương diện tốc độ mị lực, những thứ này, rồi cùng Phương tiên Nam hiểu biết yêu tộc đồng dạng, đều là ỷ vào bản thân thiên phú thực lực mà thôi. Trọng yếu hơn là, linh thú bộ tộc, tại thần thức năng lượng công kích, có ưu thế tuyệt đối. Loại ưu thế này, thậm chí là muốn so với nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả thông thạo vận dụng thần thông năng lực, càng vượt suất. Cơ hồ là tại Phương Thiên Nam khởi động vô lượng trùng, hai lần công kích không có kết quả sau đó, trong mấy mắt, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ minh trước mắt bốn con linh thú Đối với vây lại niềm tin của chính mình, bắt nguồn từ nơi nào? Tinh thần cấp độ bên trên công kích. Linh thú bộ tộc đặc điểm lớn nhất chính là ỷ vào chính mình đặc thù thần thức năng lượng. Nếu không thì, Phương Tiên Nam nắm giữ linh khí, tại sao lại hấp thu linh thú bộ tộc thần thức năng lượng, mà không phải hấp thu yêu tộc bộ tộc, hay hoặc giả là nhân loại tu luyện giả thần thức năng lượng đây? Phương Tiên Nam có thể chưa từng nghe nói, cái nào một tên nhân loại tu luyện giả, tại lẫn nhau quá trình chiến đấu bên trong, còn có thể mượn trong tay linh khí, đến hấp thu đối phương thần thức năng lượng. Hết thể chất ít nhỏ, Cùng với linh thú bộ tộc trước đó bày ra đối với Phương Thiên Nam bó tay bó chân, thẳng đến chim xanh chết đi, mới đột nhiên thể hiện ra tuyệt cường thần thức cấp độ bên trên công kích, đều cho Phương Thiên Nam đã minh bạch linh thú bộ tộc thần thức có cực kỳ đặc thù lực công kích. Như vậy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là quả quyết thu hồi vô lượng chung. Vừa đến, vô lượng trùng đối với linh thú bộ tộc uy hiếp, đã tiêu tan, đã trở thành phổ thông phương thức công kích, thậm chí, vô lượng trùng bởi vì vừa mới hấp thu chim xanh thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam còn không có cách nào, lập tức cẩu đem cái này một cỗ thần thức năng lượng, hoàn toàn thuần phủ, chuyển hóa thành thuần túy lực công kích. Liên tại Phương Thiên Nam khởi động lúc này vô lượng trùng, công kích bốn tên linh thú bộ tộc liên thủ bố trí thần thức năng lượng vòng thời điểm, tổng hội như có như không cảm giác được, linh khí bên trong vốn có khí linh, sẽ theo bản năng đi nên cùng linh thú thần thức năng lượng. Cái này giống như là vô lượng chung công kích, dĩ nhiên, xa vào đến người thần trong lực bên trong đồng dạng. Phương Thiên Nam muốn giự vào như vậy vô lượng trùng, đến đột phá chúng đây, hiển nhiên là không hiện thực đấy. Thứ hai, linh thú bộ tộc nếu có can đảm vào lúc này, phạm vi lớn bố trí thần thức năng lượng, hơn nữa không tiên rẻ chút nào. Đối phương tiên Nam tiến hành vây khốn, nhất định là suy đoán Phương Thiên Nam chỗ có sẵn không gian năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Phải biết, Phương Thiên Nam đang đối mặt chim xanh một đòn cuối cùng thời điểm, bố trí đi ra lực lượng không gian làm nổ tạo thành sóng năng lượng, chung quy là không sánh được trước đó ngăn cản linh thú bộ tộc truy kích một thả y đi, Cổ Viêm nhiễm hai người thời điểm. Trừ phi là Phương Thiên Nam ở đằng kia dạng thế yếu bên trong, còn nghĩ đến ẩn dấu thực lực của mình, nếu không thì, Phương Thiên Nam trong cơ thể không gian năng lượng, mặc dù là có, cũng sẽ không quá nhiều. Linh thú bộ tộc bốn tên thành viên, hoàn toàn có thể không để mắt đến Phương Thiên Nam không gian năng lượng. Đối với bây giờ khuyết tán đi ra thần thức năng lượng trùng kích, Phương Thiên Nam suy đoán, mặc dù là hắn lúc này mạnh mẽ lại tới một lần nữa không gian năng lượng làm nổ, nói không chừng, cái này bốn tên linh thú bộ tộc thành viên cũng sẽ bình tĩnh đối mặt chứ? Không phải là ỷ vào thần thức năng lượng sao? Không phải là cảm thấy ta đã mất đi am hiểu nhất không gian năng lượng, lại không có hoàn toàn mới linh khí nha? Phương Thiên Nam theo bản năng hướng về phía bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, quẹt quẹt khóe môi, chẳng lẽ nói, thiên nguyên cảnh cảnh giới, mặc dù là ngưng tụ ra thức năng lượng, liền nhất định không sánh được cấp 7 linh thú thức năng lượng. Phương Thiên là nghĩ tới điều gì đồng dạng, dĩ nhiên Dựa vào bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, nợ nụ cười. Các người đã cũng đã sử dụng ra đòn sát thủ, như vậy, liền cho ta xem một chút, linh thú bộ tộc thần thức, đến tuột cùng có cái gì bất đồng đi." Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Phương Thiên Nam bên người vô lượng trung đột nhiên tan biến, ngay từ đầu, còn xác thực là đưa tới bốn tên linh thú bộ tộc thành viên chú ý thế nhưng, theo Phương Thiên Nam hành động kế tiếp, bốn tên linh thú bộ tộc thành viên cũng là toát ra một vẹt vẻ mặt hưng phấn. Phương Thiên Nam dĩ nhiên bỏ linh khí công kích, ngược lại bắt đầu tăng lên thần thức năng lượng. Dường như là người này loại tiểu tử, nhìn qua, cũng không thế nào thông minh ạ. Nếu là Phương Thiên Nam có thể thấy rõ linh thú bộ tộc biểu lộ mà nói, nói không chừng, hắn liền sẽ phát hiện, lúc này cấp 7 viên hầu, dĩ nhiên là tại hướng về phía lông Mi trắng viên hầu, ra hiệu chính mình nội tâm ý nghĩ. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, tiểu tử này thực lực quá kỳ quái. Lông Mi trắng viên hầu cũng là không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng, nói ra, rõ ràng chỉ có thiên nguyên cảnh cảnh giới, cũng là biểu hiện so với bình thường tông sư cảnh đều phải khó chơi. Bất quá là dựa vào không gian năng lượng mà thôi. Cấp 7 viên hầu, là 4 tên linh bộ tộc thành viên bên trong, cùng Phương Thiên Nam giao thủ nhiều nhất thành viên, nếu như tiểu tử này không dành năng lượng Già đã sớm phá hủy chiến đấu của hắn ý chí rồi, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Phải biết, cho dù Phương Tiên Nam trước đó cũng cùng con này cấp 7 viên hầu từng có mấy lần cứng đối cứng giao thủ, thế nhưng, cấp 7 viên hầu không biết, Phương Thiên Nam phải hay không đem hết toàn lực rồi, chỉ ít, cấp 7 viên hầu là không, có có đem hết toàn lực. Cấp 7 viên hầu không chỉ cần phòng bị Phương Thiên Nam linh khí đến gần thân thể của chính mình, còn cần lưu tâm quan sát Phương Thiên Nam thỉnh trạng, liền sẽ công kích đi ra không gian năng lượng. Nghĩ tới đây, cấp 7 viên hầu còn theo bản năng, liếc nhìn hai tay của mình, trên cánh tay rơi điểm điểm vết thương, chính là không năng lượng nổ tung sau đó tạo thành tương thế. Tiểu từ này, lúc trước là không có cách nào toàn lực triển khai thần thức tiến công, vào lúc này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người như thế nào đối mặt chúng ta linh thú bộ tộc mạnh nhất chiêu thức. Cấp 7 viên hầu, nhìn Phương Thiên Nam trong ánh mắt, tựa hồ là có không nói được kiêu hận. Cái kia âm trầm cắn răng kiên định ánh mắt, phảng phất là muốn xé xác Phương Thiên Nam thân thể giống nhau. Phải biết, linh thú bộ tộc mặc dù là ẩn nấp tại Vân Lạc gián khu vực hải tâm, cũng hiếm thấy cùng nhân loại tu luyện giả tiếp xúc, thế nhưng, bất kể là tình cờ linh bộ tộc thành viên gặp được nhân loại tu luyện giả, hay hoặc giả là thông qua linh thú bộ tộc tiền bối lưu lại điện tịch ly đi chép, làm như linh thú bộ tộc bên trong cấp 7 thành viên tồn tại, trước mắt cái này một đầu cấp 7 viên hầu, đối với chính mình bộ tộc cùng nhân loại tu luyện giả bên trong chiến đấu hữu huyết, không, thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng đấy. Linh khí là một cái phương diện, không gian năng lượng thì là trên phương diện khác, ngoài ra, mặc dù là linh thú bộ tộc đơn độc một tên cấp 7 thành viên, gặp được có được thần thông nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Vào lúc này, tại linh bộ tộc có thể hoàn toàn thoải mái tay chân, hoàn toàn khuyết tán ra thần trí của mình, đến tiến hành công kích dưới tình huống cấp 7 viên hầu, có thể không cảm thấy, sẽ không bắt được trước mắt Phương Thiên Nam. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam tại thu hồi vô lượng chung sau đó, nhất tiện, cũng đem mình khuyết tán ra đến thần thức năng lượng, toàn bộ ngưng tụ tới chính mình quanh thân bên trong phạm vi. Nếu linh thú bộ tộc thành viên muốn hoàn toàn dựa vào thần thức năng lượng, tại vây lại Phương Thiên Nam, cho dù là Phương Thiên Nam như thế nào đi nữa đối thần trí của mình, tràn đầy tự tin, cũng sẽ không tự phụ cho rằng chỉ là dựa vào chính mình một người thần thức năng lượng là có thể phá tan bốn tên cấp 7 linh thú, chô bò chí xuống đến thiên la địa vóng. Thay vì vào lúc này, không duyên cớ tiêu hao thần trí của mình năng lượng, Còn không bằng toàn bộ thu thập trở về, ngưng tụ thành mạnh nhất một chút, lấy làm cuối cùng cường thế đột phá đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 532, Thức Hải. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, thần trí của mình bên trong, hàng chứa ngọn lửa thần thức năng lượng, như vậy, nếu là đang đối mặt đơn độc một tên cấp 7 linh thú giới tình huống, Phương Thiên Nam tự tin sẽ có rất lớn phần thắng, mặc dù là hắn lúc này thực lực cảnh giới, vốn có thần thức cường độ, còn không sánh được linh thú bộ tộc bên trong cấp 7 thành viên. Thế nhưng, Phương Thiên Nam lúc này cần thiết đối mặt là 4 tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên liên hợp thi triển ra thần thức năng lượng tiến công. Phương Thiên Nam nếu muốn muốn đột phá mà ra mà nói, thì là phi thường vướng tay chân. Không riêng gì tại năng lượng cấp độ bên trên, Phương Thiên Nam có rất nhiều không bằng, mặc dù là ngọn lửa thần thức, đối mặt với phần lớn thần thức năng lượng đều có được thôn phệ hiệu quả, thế nhưng, khi đối phương năng lượng cường độ đạt đến mức độ nhất định, vượt qua Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức nên có sẵn thôn phệ hiệu quả điểm giới hạn mà nói, Phương Thiên Nam cũng là không có chút nào biện pháp. Giống như là thủy năng dập tắt lửa, thế nhưng, ngươi cũng không thể cầm một cái nước tiểu thương đi diệt ngập trời hỏa chứ. Phương Thiên Nam cần phải làm chính là đem toàn bộ của chính mình ngọn lửa thần thức năng lượng, toàn bộ tụ tập đến chính mình quanh thân, trước một bước, đến hoàn thiện phòng ngự bên trên biện pháp, chỉ có tại 4 tên cấp 7 linh thú công kích dưới, bảo đảm an toàn của mình, mới có thể tùy thời phản kích, tìm tới cơ hội đạo sinh. Không sai, chính là cơ hội đạo sinh. Khi 4 tên cấp 7 linh thú bắt đầu toàn lực sử dụng tới thuộc về linh thú bộ tộc mạnh nhất thần thức thời điểm tiến công, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được chính mình quanh thân phạm vi, tựa hồ là lập tức liền xa vào đến phi thường khó chịu trong cảnh địa, tựa hồ là luôn có một cỗ nhàn nhạt năng lượng tại chói Phương Thiên Nam hành động bất kể là Phương Thiên Nam muốn công kích hay hoặc giả là giúp đi, đều sẽ có chút có lòng không đủ lực cảm giác. Cảm giác như vậy, để cho Phương Thiên Nam trong lòng nổi lên một chút báo động. Nếu là thật đợi được chính mình quanh thân hết thảy phương hướng đột phá, đều bị 4 tên cấp 7 linh thú liên thủ bố trí thần thức năng lượng bao vây tầng, cho toàn bộ trói buộc chặt mà nói. Như vậy, trừ phi là Phương Thiên Nam có đủ thực lực đến tiến hành phá tan tầng này thần thức năng lượng, nếu không thì, Phương Thiên Nam bất luận cái gì cử động, sẽ cùng thế là tại bốn tên linh thú trong mắt, bị vô hạn to. Dù sao, thần thức năng lượng cùng tính lực bất đồng, còn có thể đem Phương Thiên Nam bất luận cái gì động tác thật nhỏ, đều cho rõ ràng phản ứng đến 4 tên linh thú trong đầu. Dần dần, Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được. Theo chính mình quanh thân thuộc về 4 tên cấp 7 linh thú thần thức sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, mà Phương Thiên Nam khuyết tán ra ngọn lửa thần thức năng lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Hai cỗ năng lượng trong lúc đó, mặc dù là không có đối chọi gay gắt khí thế, thế nhưng chỉ là dựa vào cái kia một chút như có như không lẫn nhau ở giữa đột chạm, Phương Thiên Nam vẫn là có thể rõ ràng cảm ứng được. Thân trí của mình hỏa, đối với thần thức năng lượng mà nói, có ưu thế tuyệt đối. Rất hiển nhiên, tại Phương Thiên Nam phát hiện điểm này, Rồi có chút thở phào nhẹ nhõm cảm giác đồng thời, bốn tên cấp 7 linh thú cũng là cảm ứng được điểm này. Có gì đó quái lạ. Đây là cấp 7 Viên Hầu, phát biểu đi ra ý kiến. Tiểu tử này trong thần thức, tựa hồ là hàm chứa yêu tộc thiên hỏa năng lượng a. Ngược lại là lông Mi trắng cấp 7 Viên Hầu, vào lúc này, Nghi Hoặc nhìn hướng phương thiên nam, nói thầm, nhưng là, tiểu tử này rõ ràng là nhân loại tu lệ giả, làm sao sẽ có được yêu tộc thiên hỏa đây? Người nói là, yêu tộc bên trong Phượng Hoàng một mạch, vốn có niết lực lượng. Bên cạnh cấp 7 Kim Ti Hầu, đồng dạng là nghi hoặc, hỏi, nếu tiểu tử này là nhân loại tu luyện giả, Vậy cũng chỉ có thể là đã thức tỉnh Phượng Hoàng loại pháp tướng rồi, chỉ là lúc trước trong chiến đấu, nhân loại này tiểu tử hắn không có vận dụng bất luận cái gì pháp tướng năng lượng chứ. Cấp 7 sóc loại linh thú, quái dị nói một câu, chẳng lẽ nói, cho tới nay, ngoại trừ lực lượng không gian ở ngoài, hắn còn có thể chúng ta dưới sự truy kích, lưu có hậu thủ. Trong lúc nhất thời, 4 tên cấp 7 linh thú trong lòng, đều cảm giác được một trận hỗn đường. Phải biết, mặc dù là nhân loại tông sư cảnh tu lệ giả, đang đối mặt năm tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên toàn lực truy kích thời điểm, cũng chỉ có thể là chật vật vạn phần chứ. Mặc dù nói, cấp 7 chim xanh chết đi, là xuất phát từ phương thiên nam bỗng nhiên sử dụng tới linh khí, hơn nữa kích phát ra linh khí bên trong khí linh trùng hợp duyên cớ, không tính là phương thiên nam thực lực thể hiện, thế nhưng, mặc dù là tại 4 tên cấp 7 linh thú dưới sự truy kích, phương thiên nam dựa vào lực lượng không gian, có thể làm cho tới bây giờ mức độ này, đã là để cho linh thú bộ tộc cao liếc mắt nhìn rồi. Vào lúc này, nếu là nói, phương thiên nam trên người, còn ẩn giấu đi cái gì năng lượng mà nói, chẳng phải là nói, linh thú bộ tộc đối với phương thiên nam truy kích, là hoàn toàn tính sai Mặc kệ, dù cho chính là cái này tiểu tử trong thần thức, có yêu tộc thiên hóa năng lượng, chỉ cần là mấy người chúng ta, chính mình cẩn thận một chút, ta nghĩ, lấy hắn thực lực trước mắt, còn là rất khó đào thoát đi ra ngoài đấy. Long Mi trắng cấp 7 viên hầu, trầm ngâm trong lát, mở miệng nói ra, về phần cái khác cái gì ngoài ý muốn sự kiện, chỉ cần là mấy người chúng ta, chính mình không có gì bất ngờ xảy ra, coi như là tiểu tử này năng lực to lớn hơn nữa, còn có thể lật tung trời hay sao? Nói cho cùng, bốn tên linh thú bộ tộc, tại đã trải qua trước đó truy kích trong quá trình, rốt cục quyết tâm, chính là muốn lấy thuần túy nhất thần thức năng lượng, đường đường chân chính, tiến đánh Vương Thiên Nam. Đây là nhất là trung dung thủ đoạn công kích, cũng là để cho Phương Tiên Nam bất đắc dĩ thủ đoạn công kích. Bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, chính là nhìn chúng rồi, tại năng lượng cường độ bên trên, muốn rất xa vượt qua Phương Tiên Nam thực lực cảnh giới điểm này, đến hoàn toàn triển ép Phương Tiên Nam. Mà Phương Tiên Nam nhưng hết lần này tới lần khác là đối với như vậy bình thường chiêu thức, không có chút nào biện pháp. Chỉ là dựa vào ngọn lửa thần thức tác dụng, có thể từ bốn bề vây khốn bên trong, thoát đi đi ra ngoài sao. Phương Tiên Nam âm thầm dáng vẻ nóng này. Phương Thiên Nam tại ngọn lửa thần thức năng lượng, cùng đối phương thần thức bước đầu tiếp xúc bên trong, liền có thể cảm nhận được, không phải ngọn lửa thần thức, đối với thần thức có thể đo song toàn bộ không có cách nào áp chế, mà là chế trụ bên này, sẽ có một mặt khác thần thức năng lượng, hướng về Phương Thiên Nam bao phủ mà đến. Phương Thiên Nam hoàn toàn điều động không ra càng nhiều hơn thần thức năng lượng, đến tiến hành giáng trả. Mà một mực phòng ngự, đối với Phương Thiên Nam tới nói, liền biểu thị khoanh tay chịu chết kết quả. Thần thức năng lượng. Phương Thiên Nam nói thầm một câu Hết thể thần thức năng lượng, bất kể là nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả cũng tốt, hay là yêu tộc, linh thú bộ tộc cũng được, đều là cùng tinh lực tích ra, chứa đựng tại thức hải bên trong. Có thể nói, một cái tu luyện giả thức hải chính là thần thức năng lượng mà nguồn, trừ phi là người tu luyện này thức hải bị phá hỏng rồi, nếu không thì, mặc dù là thần thức năng lượng đã tiêu hao nhanh hơn nữa, cũng chung quy có thể từ từ khôi phục như cũ. Phương Thiên Nam bây giờ chính là cảm giác được, trong biển ý thức của chính mình cung cấp thần thức năng lượng, có chút theo không kịp cùng 4 tên linh thú bộ tộc thành viên, so đấu tiêu hao thần thức năng lượng tốc độ. Như vậy, phải hay không có thể đem những thứ này ngoại giới thần thức năng lượng đều dẫn vào đến trong biển ý thức của chính mình đây? Phương Tiên Nam bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như là giống nhau tu luyện giả, đem còn lại thế lực đối địch thần thức năng lượng dẫn vào với bản thân thức hại bên trong, không thể nghi ngờ là một loại tìm đường chết cách làm. Thức hại cường độ nhất định là không sánh được thân thể cường độ, giống như là Phương Tiên Nam có thể đem bản thân tinh lực đều vận chuyển tới thân thể mình tầng ngoài, đến đối kháng đối phương tiến công chiêu thức, nhưng không có cách nào trực tiếp lợi dụng đan đến hấp thu đối phương tiến công chiêu thức bên trong ẩn chứa tinh lực. Ma Thất Hải liên quan đến tinh thần phương diện công kích, không thể nghi ngờ so với tu luyện giả trong cơ thể đàn điền, càng thêm yếu đối. Một khi Phương Thiên Nam hướng bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, mở rộng chính mình Thức Hải mà nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam liền sẽ mất đi hết thể bí mật, thậm chí, toàn bộ tư tưởng của người ta đều bị bốn tên linh thú bộ tộc thành viên khống chế. Thế nhưng, Phương Thiên Nam rất nhanh, liền nghĩ đến, trong biển ý thức của chính mình, có luyện đan chân kinh tồn tại. Cho dù luyện đan chân kinh tồn tại, Phương Thiên Nam không có cách nào trực tiếp vận dụng trong đó ẩn chứa năng lượng, đến tiến hành phòng ngự, thế nhưng, có tại yếu tố trong mộ địa dưới đất bên trong cung điện trải qua, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể đánh cược một lần, Luyện Đan Chân Kinh chú có sẵn tự chủ thủ hộ Phương Thiên Nam thứ hải công hiệu. Liền hai con cấp 7 hậu kỳ yêu thú khí tức dung hợp, tạo thành thần thức năng lượng, cũng không có cách nào hoàn toàn phá hoại Phương Thiên Nam thứ hải, như vậy, đang đối mặt 4 con cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên thời điểm, Phương Thiên Nam phải hay không có thể lần nữa dựa vào một thoáng, Luyện Đan Chân Kinh năng lượng đây. Quan trọng nhất đó là, Phương Thiên Nam bây giờ vị trí tình thế, ngoại trừ cái này mạo hiểm biện pháp ở ngoài, thật sự là không nghĩ tới thích hợp hơn thi thố rồi. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam không khỏi dương mắt nhìn xuống. Bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, vào đúng lúc này, cơ hồ đều toát ra ý cười, phản phất là đối với Phương Thiên Nam tiền đánh, tình thế bắt buộc đồng dạng. Mà Phương Thiên Nam quanh thân răng đầy thần thức năng lượng, vẫn là dường như cuồn cuộn thủy triều giống như, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về Phương Thiên Nam thân thể, không ngừng đập đánh tới. Tựa hồ là chỉ cần một cái lơ đãng trong lúc đó, Phương Thiên Nam sẽ hoàn toàn nhấn chìm tại dạng này thần thức làn sóng phía dưới. Phương Thiên Nam không khỏi cắn môi một cái, cơ hội là trong mắt, liền hạ quyết tâm. Ầm. Một tiếng. Phương Thiên Nam tức hải bên trong, giống như là bị vỡ đê mãnh liệt thủy triều, nhanh chóng tràn vào đến, hơn nữa nhanh chóng phiếm lẩm ra. Không riêng gì Phương Tiên Nam cảm giác được cấp 4 cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên, chỗ công kích đi ra thần thức năng lượng, vượt quá tưởng tượng của mình, mặc dù là 4 tên cấp 7 linh thú, vào lúc này, dông nhiên cảm ứng được thần trí của mình, dĩ nhiên là điên cuồng tràn vào đến Phương Tiên Nam thức hải bên trong, cũng là toát ra chốc lát kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 533, Tiến tối Lương Nan. Sau một khắc, 4 tên linh thú trên mặt, chính là một trận mừng như điên. Vào lúc này tiến đánh Phương Tiên Nam, là cấp 7 chim xanh báo thú. Thậm chí là cứu ra bị Phương tiên Nam bắt được cấp 6 sóc loại linh thú, cố nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu có thể lợi dụng thần trí của mình, đến hoàn toàn phá hủy Phương Thiên Nam ý thức, thành công khống chế được Phương tiên Nam cũng kẻ nhân loại này người tu luyện, chẳng phải là nói, càng thêm hoàn mỹ. Không có chút nào do dự, bốn tên linh thú bộ tộc thành viên, vào đúng lúc này, giống như là phát hiện cái gì chân quý khoáng sản đồng dạng, điên cuồng khuyết tán ra thần trí của mình năng lượng, không ngừng tràn vào đến Phương Thiên Nam thức hại bên trong. Tự hồ là chỉ có như vậy, mới có cơ hội thành công khống chế được Phương Thiên Nam đồng dạng. Thậm chí Lông mi trắng cấp 7 viên hầu, còn ở trong nội tâm âm thầm vui mừng, nếu như có thể thành công thông qua đối phương tiên Thiên Nam không chế, đến kết thúc cái này một lần truy kích mà nói, phải hay không nói, linh thú bộ tộc cũng có thể gián tiếp nắm giữ Phương Thiên Nam vốn có lực lượng không gian đây. Cái này sao muốn so với ban đầu thiết định, đơn thuần bắt lấy Phương Thiên Nam bên người hai cô gái, lại đến uy hiếp Phương Thiên Nam, ngược lại lợi dụng Phương Thiên Nam đến thi triển không gian năng lượng, muốn tới được mạnh hơn rất nhiều chứ. Chỉ là, hiện tại 4 tên linh thú bộ tộc thành viên, trên mặt kinh hỉ biểu lộ, còn chưa kịp tản đi thời điểm, nhiên Thuần thức trên sự cảm ứng chuyển tới biến hóa cực lớn, cũng là để cho bốn tên linh thú bộ tộc thành viên đều toát ra một vẹn vẻ vẻ hoảng sợ. Phương Thiên Nam thứ hải bên trong, đông dưng hơn nhiều bốn cố không bị khống chế thần thức năng lượng, để cho Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền trở nên hơi hoảng loạn lên. Cùng trước đó hai cố yêu thú mạnh mẽ khí thức, tiến vào Phương Thiên Nam trong thức hải bất động. Cái thứ hai cố yêu thú khí thức, khi tiến vào đến Phương Thiên Nam thứ hải bên trong, gần là đối với trong thức hải pháp tướng đồ đang lắng ký, tràn đầy thú. Mà bốn tên linh thú bộ tộc thành viên đây, sao nhưng thấy được Phương Thiên Nam trong thứ hải đẩy trời hóa diễm, dù có chốc lát kinh ngạc, lại là rất những đấy vội đầu vào tìm kiếm Phương Thiên Nam ý thức trong cử động. Một mặt, bốn tên linh thú thần thức phân công minh sát, có trăm chú tại ngăn cản Phương Thiên Nam trong óc thần thức tiến công, có thể còn lại là có mục đích là bắt đầu tra xét Phương Thiên Nam toàn bộ thức hải. Chỉ có đối Phương Thiên Nam thức hải có hiểu biết, hơn nữa bước đầu nắm giữ Phương Thiên Nam trong thức hải then chốt địa điểm, mới có cơ hội hoàn toàn chiếm lấy Phương Thiên Nam thức hải. Ở một phương diện khác, lông Mi trắng cấp 7 viên hồn thần thức, tại vừa mới tiến vào đến Phương Thiên Nam thức hải sau đó, chính là trực tiếp bắt đầu đem sự chú ý của mình, toàn bộ đều tập trung vào trong óc trung ương trên hồn đảo. Thật sự là Phương Thiên Nam thức hải quá mức đơn giản một ít. Vô Ngần biển Lựa, cùng với trong biển Lựa Hầu Đạo. Nếu như Long Mi trắng cấp 7 viên hầu thần thức, còn không ý thức được tòa này trong ngóc hầu đạo, đối với Phương Thiên Nam mà nói có đặc biệt tầm quan trọng mà nói, vậy cũng hưởng là cấp 7 linh thú. Cơ hội là không chút do dự nào, lông Mi trắng viên hầu thần thức liền nhanh chóng hướng về Phương Thiên Nam trong thức hải trung ương hòn đảo trên cung điện. Nhanh chóng gấp tới. Phương Thiên Nam có lòng muốn ngăn cản một thoáng, cũng là mệt mỏi ứng phó, còn lại ba con cấp 7 linh thú, đối với chính mình thức bên trên tiên công, lẽ nào luyện đan chân kinh năng lượng không sẽ xuất hiện vào lúc này. Phương Thiên Nam tâm thần bên trong, hơi có chút lo lắng. Tại Phương tiên Nam thức hải hình thành hồi đó, Phương tiên Nam liền biết, toàn bộ trong thức hải, muốn nói vô tận hỏa diễm là thừa tái Phương tiên Nam trải qua điểm điểm tích tích lời nói. Như vậy, trong thức hải hòn đảo thì là gánh chịu Phương tiên Nam toàn bộ thức hải cơ sở. Vì sao trước đó pháp tướng đồ đằng sẽ xuất hiện tại thức hải trung ương trên hòn đảo? Vì sao Phương tiên Nam toàn bộ thức hải bên trong, ngoại trừ vô tận hỏa diễm ở ngoài, cũng chỉ có trong thứ hải cái này một hòn đảo? Cuối bởi là, cái này một hòn đảo chính là Phương Thiên Nam toàn bộ thứ hải trung tâm, là cả thứ hải là tối trọng yếu nhất địa phương. Một khi Phương Thiên Nam trong óc trung ương bị Long Mi trắng viên hầu thần thức phá hoại, như vậy, đối với Phương Thiên Nam tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Cái này không thể kìm được Phương Thiên Nam không đi có chút gấp. Xem ngươi cái này một lần, còn hướng nơi nào trốn? Lông Mi trắng viên hầu thần thức, khoảng cách Phương Thiên Nam trong thức hải hòn đảo, càng ngày càng gần, cho dù song phương đều là hình thái ý thức bên trên trạng tài, thế nhưng, Phương Thiên Nam như cũ có thể cảm nhận được, lúc này lông Mi trắng viên hầu trong thần thức chỗ truyền ra ngoài tin tức. Loại kia thắng lợi trong tâm mắt động. Phương Thiên Nam không khỏi đem tâm thần của chính mình, quả quyết rút lui cùng ngoài ra nhiều lần linh thú dày dưa tình cảnh, trái lại là Liễu Lĩnh Đi ngăn cản lông Mi trắng viên hầu cử động. Nói cho cùng, trong ngóc còn lại, như là là thiêu đốt hỏa diễm, cho dù là đụng phải linh thú bộ tộc thần thức tiến công cùng phá hoại, Phương Thiên Nam cũng sẽ không quá mức lưu ý, nhưng nếu như trong ngóc hở đạo, bị đối phương chỗ chiếm lính mà nói, như vậy, Phương Thiên Nam thật sự chính là không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam tựa hồ là để tăng nhanh chính mình dùng để chặn đường lông Mi trắng viên hầu thần thức tốc độ, tại quãng thời gian này bên trong, trong cơ thể lần nữa ngưng tụ ra thuộc tính không gian năng lượng, cũng là toàn bộ vận chuyển tới chính mình tứ hại bên trong. "Vành." Một tiếng. Phương Thiên Nam tứ hại bên trong Tựa hồ là đã trải qua một lần to lớn sông tới đồng dạng, tứ tán ra thần thức năng lượng, cơ hồ là tuy hai mà một, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng tản ra. Cái kia hỗn loạn tình cảnh, bất kể là Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn, bốn tên đem thần trí của mình tràn vào Phương Thiên Nam thức hải linh thú, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Giống như là vào lúc này, Phương Thiên Nam thức hải, bởi vì chịu không được hỗn loạn năng lượng, mà sắp nổ tung ra đồng dạng. Ô, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong ý thức cũng là phát ra một tiếng nhẹ nhàng nghi hoặc. Tựa hồ là tại Phương Thiên Nam khống chế thần chí của mình năng lượng, cùng không gian năng lượng, ngăn lại lông mi trắng viên hầu thần thức ý thức sau đó. Phương Thiên Nam toàn bộ thức hải bên trong, liền như ẩn như hiện, xuất hiện rất nhiều trận pháp đồ án. Đây là, làm cái này chút đồ án, từ từ rõ ràng, 4 tên linh thú, cũng là một trận kinh ngạc. Sẽ không phải nói, đây là thức hải hỏng mất khúc nhạc dạo chứ? Nói cho cùng, mặc dù là cấp 7 linh thú, cũng rất khó phân biệt ra được, lúc này Phương Thiên Nam thức hải, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Cấp 7 Viên Hầu, liền đem thần trí của mình, tận lực đến gần lông Mi trắng Viên Hầu thần thức. Theo bản năng, còn lại hai tên cấp 7 linh thú thần thức, cũng đang lục tục hướng về Long Mi trắng Viên Hầu thần thức cấp sát. Có gì đó quái lạ. Long Mi Trắng Viên Hầu thân thức, tựa hồ là xuất hiện chốc lát do dự. Về phần Phương Thiên Nam tại thời khắc như vậy, sẽ bỗng nhiên khởi động lực lượng không gian, đến tiến hành chống đỡ, lông Mi Trắng Viên Hầu tự nhiên sẽ không gặp cảm giác được chút nào kỳ quái. Nếu là tại dạng này thời khắc nguy cơ, Phương Thiên Nam còn không dùng tới không gian của mình lực lượng mà nói, tại lông Mi Trắng Viên Hầu xem ra, đó mới là chuyện không bình thường đây. Chỉ là, cái này một cỗ trong động trạng, ẩn chứa lực lượng không gian cũng không tương đại, cũng gián tiếp xác nhận bốn tên linh thú suy đoán, Phương Thiên Nam trước đó đối với không gian năng lượng tiêu thải đã đạt đến cực hạn. Nếu không thì, cái này một lần va chạm Tuyệt đối không phải là Song phương không phân sàn sàn đến làm lạ kết cục, mà là lông Mi Tráng Viên Hầu chật vật rút lui kết quả. Để cho lông Mi Tráng Viên Hầu có chút ngoài ý muốn chính là, tại Phương Thiên Nam không gian năng lượng, bỗng nhiên gia nhập vào thức hải về sau, Phương Thiên Nam toàn bộ thức hải, dĩ nhiên xuất hiện dày đặc ở giữa không trung trận pháp. Những trận pháp này năng lượng cũng không cường đại, lại có vô số. Chỉ là từ trận pháp hình thái nhìn lên, linh thú bộ tộc thành viên, bởi vì bản thân cư đối tại trận pháp, có nhất định cảm ngộ, tự nhiên không tính là xa lạ. Những thứ này đột xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tứ hải trận pháp, chỉ là có sẵn trận pháp hình thái, nhưng không có chút nào lực công kích. Thế nhưng Mặc dù là như vậy, lông mi trắng viên hầu cũng là chút nào cũng không dám coi thường những trận pháp này. Một khi linh thú bộ tộc thần thức vô cơ chạm được những trận pháp này, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu qua đây. Không tốt. Liên tại lông mi trắng viên hầu, trong lòng dần dần toát ra một vẻ lo âu thời điểm, đang hướng thần trí của nó đến gần kim ti hầu thần thức năng lượng, trong lúc vô tình, liền ầm ầm ở giữa, đánh tới thức hại bầu trời trong trận pháp. Và hành Một tiếng. Phản vật la hết thảy trận pháp đều ở đây một lần va chạm dữ, xuất hiện xích phản ứng đồng dạng, đột nhiên tăng lên vương thiên nam trong óc năng lượng loạn. Cùng lúc đó Lông Mi trắng viên hầu cũng là cảm ứng được thần trí của mình năng lượng bốn phía, dĩ nhiên là rậm rạp chẳng chịt bố trí rất nhiều trận pháp tin tức. Nếu là ở ngày thường, Lông Mi trắng viên hầu tất phải sẽ cao hứng bừng bừng đi được biết những trận pháp này tin tức. Thế nhưng, vào lúc này, Lông Mi trắng viên hầu thần thức năng lượng, nhưng là tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Chỉ cần là Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, có thể khống chế được những trận pháp này mà nói, mặc dù là Phương Thiên Nam không cần bất luận cái gì động tác, cơ hồ cũng có thể vây chết rồi bốn tên linh thú, tràn vào đến Phương Thiên Nam thức hải bên trong thần thức năng lượng. Dù sao, trận pháp tin tức tại không có đi đụng vào thời điểm Vậy thì chỉ là đơn giản trận pháp tin tức mà thôi. Một khi bị chạm tới, hết thể trận pháp tin tức sẽ trong nháy mắt, dựa theo phương thiên nam ý thức, nhanh chóng hình thành trận pháp. Phương thiên nam quẹ miệng, rốt cục toát ra một nụ cười vui mừng. Đến. Đây chính là phương thiên nam cuối cùng đợi được cơ hội, luyện đan chân kinh rốt cục tại không gian năng lượng dưới sự kích thích, cho thấy trận pháp tin tức đến. hiển nhiên, trong óc xuất hiện những trận pháp này tin tức, đều là dùng để luyện chế đan dược đấy. Thế nhưng, không thể phủ nhận là Mặc kệ những trận pháp này tin tức, vốn không có chuẩn bị sẵn lực công kích, chỉ nếu như bị linh thú bộ tộc thần thức chỗ chọe tới, cái kia đột nhiên nổ tung ra khổng lồ tin tức, cùng với vô số trận pháp, luân thiên quay trùng quanh tại linh thú thần thức xung quanh, tạo thành chấn động hiệu quả, hay là đủ khiến cái này bốn con đem thần trí của mình tràn vào đến Phương Thiên Nam trong thức hải linh thú, cảm giác được không biết làm thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 534, chạy thoát. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam ngọ lựa thần thức, ở vào tình thế như vậy, rốt cục có đất dụng võ. Nếu để cho Phương Thiên Nam khởi động thần trí của mình hỏa, Đi đối mặt với đơn độc một đầu cấp 7 linh thú thần thức, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể bởi vì ngọn lửa thần thức mà tính, đến từ từ tiêu trừ bốn con linh thú cho mình tạo thành uy hiếp. Thức hải không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện trận pháp tí tức, các loại trở, vì vậy cho Phương Thiên Nam tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Kết quả là, Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức năng lượng, trong nháy mắt liền trước một bước nhắm ngay khoảng cách trong thức hải hòn đảo gần nhất cấp 7 viên hầu thần thức năng lượng. Xì xì, xì Cho dù là Phương Thiên Nam trong ngốc, bởi vì năng lượng hỗn loạn đã trở nên cực kỳ tồi tệ rồi. Loại này thần thức năng lượng bị ngọn lửa thần thức từ từ thôn phệ tiếng vang, vẫn là khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Không, xác thực tới nói, như vậy tiếng vang đối với bốn con cấp 7 linh thú tới nói, rồi cùng vừa đòi mạng đồng dạng. Tiếng vang vang vọng vào bị, càng là rộng rãi, bốn con linh thú trong nội tâm sợ hãi cảm giác lại càng là mãnh liệt. Đặc biệt là đứng núi chịu sáo cấp 7 viên hổ, một bên cần muốn thừa nhận trong nội tâm sợ hãi, một bên vẫn rõ ràng cảm thụ thần trí của mình năng lượng không bị phương ngọn lửa thần đốt, phệ, loại kia buồn bực cảm giác sẽ không cần nói thêm. Mặc dù là cấp 7 viên hổ Vào lúc này, muốn đem thần trí của mình năng lượng rút đi ra phương Thiên Nam Thứ Hải cũng là phi thường khó khăn. Lẽ nào có thể coi chung quanh rất nhiều trận pháp tin tức không để ý sao? A! Một tiếng. Cấp 7 Viên Hầu rốt cục không chịu đựng được thần trí của mình năng lượng, không ngừng bị tiêu hao cùng thôn vệ thống khổ, lớn tiếng cứ gọi kêu lên. Về phần đứng ở cấp 7 Viên Hầu bên người ba tên cấp 7 linh thú, vào lúc này, nhưng chỉ có thể là thân có đồng cảm giống nhau, không thể làm gì. Trừ phi là cái này ba con linh thú, quả quyết vào đúng lúc này hoàn toàn ngưng hẳn chính mình đối với thần thức năng lượng khống chế, xác thực tới nói, chính là hoàn toàn tuyệtệt. Chính mình thứ hải Đối với chặn vào đến phương thiên nam thức hải thần thức năng lượng công chế, nếu không thì chúng nó đều không có chút nào biện pháp đến giúp đỡ đến cấp 7 viên hầu. Thần thức năng lượng bị phương tiên nam thức hải chỗ kiểm chế. Sẽ cùng tại cái này ba con linh thú ý thức, có một bộ phận cần ở lại phương tiên nam thức hải bên trong, như vậy, bất kể là tại thân thể tiến công bên trên, vẫn là ở đến tiếp sau lực công kích bên trên, những linh thú này đều sẽ giảm bất rất nhiều. Hơn nữa, trước đó thời điểm, Đông Nhiên tu được thần thức tiến vào phương thiên nam thức hải bên trong cơ hội, bốn con linh thú nhưng là đem hết toàn lực, đem thần trí của mình năng lượng tràn vào đến phương thiên nam thức hải bên trong. Vào lúc này, cho dù là có tâm vứt bỏ cái này một bộ phận thần thức năng lượng, cũng sẽ để cho những linh thú này cảm giác được thiệt đau. Lại tăng thêm Phương Thiên Nam trong thức hải. Cái tia răng đầy toàn bộ bầu trời trận pháp tin tức, lông mi trắng viên hầu nội tức bên trong, thậm chí là tại cả khái, Phương Thiên Nam kẻ nhân loại này tu luyện giả quái dị đồng thời, cũng ai thán chính mình linh thú bộ tộc thời vẫn không đủ rồi. Cố nhiên, vứt bỏ phần lớn thần thức năng lượng, rất có loại tráng sĩ bóp cổ tay khí khái. Thế nhưng, đối với linh thú bộ tộc mà nói, đột nhiên mất đi phần lớn thần thức năng lượng, như vậy, những linh thú này vẫn có thể thể hiện ra cùng thực lực của mình cảnh giới tương đối lực công kích sao? Một khi vứt bỏ tiến vào Phương Tiên Nam trong thức hải thần thức năng lượng, đối với linh thú bộ tộc tới nói, chẳng khác nào là buông tha cho đối phương tiên nam truy kích. Liên tại Long Mi trắng viên hầu do dự thời gian bên trong, Phương Tiên Nam trong góc lại một lần xẻ ra biến hóa to lớn. Phương Tiên Nam ngọn lửa thần thức đang không ngừng tiêu đốt cùng thôn vệ cấp 7 viên hầu thần thức năng lượng đồng thời, dày đặc tại Phương Tiên Nam thứ hải giữa không trùng trận pháp tin tức, dĩ nhiên vào đúng lúc này, bắt đầu từ từ mở rộng lên. Cũng không phải nói, xuất hiện trận pháp tin tức càng ngày càng nhiều. Mà là, ở vốn là thời điểm, những trận pháp này tin tức, chỗ ngưng tụ mà thành quan đoàn, đều là tương đối thật nhỏ lẫn nhau trong lúc đó, tuy rằng khoảng cách phi thường nhỏ bé, thế nhưng chí ít vẫn có khoảng cách tồn tại. Như vậy, linh thú thần thức dưới tình huống như vậy vẫn có thể lẫn nhau tụ tập lại một chỗ. Tuy rằng, ngưng tụ đến một chỗ quá trình phi thường chậm chậm. Chí ít trả lại cho những linh thú này một ít hy vọng đúng không? Thế nhưng, đột nhiên, bắt đầu bành trướng trận pháp tin tức, cũng là đem cái này một chút hy vọng cuối cùng đều cho toàn bộ nhân tiêu diệt. Đại diện cho trận pháp tin tức quan đoàn, từ từ khuyết tán ra đến, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi tạo thành một tấm lưới hình dáng trận pháp tầng. Bốn con linh thú tại phương thiên nam tứ hải bên trong thần thức năng lượng Dưới tình huống như vậy, cho dù là muốn di động một cái hơi nhỏ khoảng cách, đều là phi thường khó khăn. Lẽ nào cứ như vậy chơ mắt nhìn, thần trí của mình năng lượng, một điểm nhỏ bị thằng nhóc loài người này thiên hỏa, chỗ toàn bộ cắn nuốt mất. Cấp 7 Kim Ti Hầu, vào lúc này, tựa hồ là tiên đoán được cấp 7 viên hầu kết cục, rốt cục làm ra sự phản kháng của chính mình. Ta cũng không tin, dựa vào thần trí của ta năng lượng, sẽ đối những trận pháp này tin tức, không tạo được thương tổn. Mặc dù là không thể phá vòng vây thành công, chỉ ít cũng cho mình hai tên đồng bọn, tạo ra một ít cơ hội đúng không? Cấp 7 Kim Ti Hầu, đương nhiên, liền đem thần trí của mình năng lượng Toàn bộ ngưng tụ thành một cái điểm. Sau đó, vàng tốc độ nhanh nhất, hướng về thức hải bầu trời, xung kích tới. Và hành, Một thanh âm vang lên. Cấp 7 Kim Ti Hầu Thần thức năng lượng, trong nháy mắt liền đánh tới phương thiên nam trong óc trận pháp tin tức. Vô số trận pháp tin tức, hợp thành vong lớn, không khỏi chính là một trận dung truyện. Thế nhưng, cho dù những trận pháp này tin tức sóng năng lượng phi thường mạnh liệt, thế nhưng đối với vong lớn mà nói, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, tại mặt khác lông mi trắng viên hầu cùng với cấp 7 sóc loại linh thú xem ra, Kim Ti Hầu Thần thức va chạm, đưa tới vòng lớn dung chuyển, cũng chỉ là một trận dung truyền mà thôi. Làm cái này chút dậy đặc ở giữa không chung trận pháp tin tức, thì đứng Kim Ti Hầu thần thức năng lượng sau khi bị trùng kích, dĩ nhiên là ngay đầu tiên, lợi dụng vô số trận pháp, đem Kim Ti Hầu thần thức năng lượng cho từ từ các chém, phân liệt, hơn nữa bao vây lại. Tại sao lại như vậy? Lông Mi trắng viên hầu trong nội tâm, có thể nói là chân chính vô cùng kinh ngạc lên, chẳng lẽ nói, thằng nhóc loài người này trong óc, ngoại trừ thiên hỏa ở ngoài, những trận pháp này tin tức, cũng có thể tan rã chúng ta linh thú bộ tộc thần thức năng lượng sao? Bất quá, sau một khắc, Lông Mi trắng viên hầu trong nội tâm, rốt cục tràn lan ra một vệt bi ai. Đúng rồi, Như lại thằng nhóc loài người này trong óc, không có cái này rất nhiều cổ quái lời nói. Như thế nào lại dễ dàng để cho thần trí của chúng ta năng lượng tiến vào trong biển ý thức của hắn đây." Lông Mi trắng viên hầu nghĩ như thế. Nếu là nhân loại còn lại tu luyện giả, một khi mở rộng chính mình thức hải mà nói, chẳng khác nào là dứt khoát vung tay cho phản kháng a. Nhưng là, làm nhân loại tu luyện giả, đang đối mặt linh thú bộ tộc thời điểm, lại làm sao là từng xuất hiện bó tay chịu trói cảnh tượng? Không phải ôm lưỡng bại câu thương đấu pháp, chính là trực tiếp nổ tung ra đan điền của mình, đặt đến cùng linh bộ tộc đồng quy vu ý nghĩ. Phương Thiên Nam trước đó, đột nhiên mở rộng thức hải, Liên hẳn là gây nên đầy đủ coi trọng mới đúng. Chỉ là, đối với lông Mi trắng viên hầu tới nói, thấy được Phương Thiên Nam trong óc đông đảo trận pháp tin tức sau đó, cũng đã biết rõ, hối hận cũng đã muộn. Chỉ ít, đã tràn vào đến Phương Thiên Nam trong óc cái này một bộ phận thần thức năng lượng, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. A. Một tiếng. Kim Ti hầu thống khổ kêu gạo, tựa hồ là so với cấp 7 viên hầu đến, muốn càng thêm bi thảm một ít. Chỉ ít, cấp 7 viên hầu thần thức năng lượng, là tại Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức thôn phê dưới, từng điểm từng điểm biến mất, cấp 7 viên hầu. Có đầy đủ thời gian, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng Cấp 7 Kim Ti Hầu đây. Cơ hội là trong nháy mắt, liền bùng nổ ra hết thảy thần thức năng lượng, lập tức bị Phương Thiên Nam trong ngóc trận pháp tinh tức. Chỗ thu sẽ cắt, phân liệt. Phản phất là trong nháy mắt, Kim Ti Hầu liền mất đi phần lớn thần thức năng lượng. Hơn nữa, bởi vì làm cái này, một bộ phận thần thức năng lượng biến mất trong nháy mắt, Kim Ti Hầu trong óc, vẫn là cùng cái này một bộ phận thần thức năng lượng có mật thiết liên lạc, Kim Ti Hầu thức hại, dù phải phản phệ năng lượng, cũng thì càng thêm để cho Kim Ti Hầu, tổn thương càng thêm tổn thương. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam ngọn lửa thức, đối với cấp 7 viên hầu tràn vào đến trong biển ý thức của chính mình thần thức năng lượng, cũng vào đúng lúc này. Hoàn thành hoàn toàn tốt việc. Đi. Lông Mi trắng viên hầu thần thức, hướng về phía vẫn còn đang thận trọng nghĩ muốn tới gần thần trí của mình năng lượng cấp 7 sóc loại linh thú, truyền một câu, ngay sau đó, lông Mi trắng viên hầu liền chủ động vung tha cho phần lớn thần thức năng lượng, đem mình cùng Phương Thiên Nam hoàn toàn phân ra. Về phần cấp 7 sóc loại linh thú, vào đúng lúc này, tựa hồ là hơi xuất hiện mấy phần do dự. Cái này không, Phương Thiên Nam thần thức sau đó rất nhanh liền tóm lấy đối phương cái này một chút do dự, trực tiếp hướng về phía đối phương thần thức năng lượng, và tới. Vành, một thanh âm vang lên cũng không phải như vậy kết liệt, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền lần lượt đi qua. Cùng chủ động vông tha cho tràn vào đến phương thiên Nam trong óc lông mi trắng viên hầu so với cấp 7 sóc loại linh thú, cho dù cũng là chủ động vông tha cho, lại như cũng bị phương Tiên Nam một bộ phận ngọn lửa thần thức chung kích. Trong lúc nhất thời, 4 tên cấp 7 linh thú bộ tộc, cấp 7 viên hầu cùng cấp 7 kim ti hầu, thần thức bị tổn thất thật lớn, không bảo hoàn toàn đánh mất lực công kích đi, chỉ ít, tại thời gian ngắn, muốn phát huy ra cấp 7 thực lực là không có khả năng lắm rồi. Mặc dù là sóc loại linh thú, thần thức bên trên bị thương, cũng đối với của nó công kích kế tiếp lực có nghiêm trọng ảnh hưởng chỉ có lông Mi trắng Viên Hầu, mặt ngoài nhìn lên đi, hơi bình thường một ít. Thế nhưng, lông Mi trắng Viên Hầu trong nội tâm cũng là một mảnh cay đắng. Nếu là không có vứt bỏ phần lớn thần thức năng lượng, cho dù là chỉ còn lại nó một cái, cũng dám hướng về phía Phương Thiên Nam, tiếp tục dưới sự truy kích đi. Chỉ ít, Long Mi trắng Viên Hầu rất rõ ràng, cho dù là tại đây một lần tranh tài bên trong, linh thú bộ tộc toàn diện tát tác, thế nhưng Phương Thiên Nam tổ đường vẫn là to lớn. Không biết sao, lông Mi trắng Viên Hầu bản thân cũng là nhận lấy to lớn thương tích. Ta. Linh thú bộ tộc, bản thân liền là lấy thần thức tiến công am hiệu nhất, cũng là không nghi tới 4 tiên cấp 7 thành viên, đang lợi dụng thần thức đối mặt với Phương Thiên Nam như vậy tiên nguyên cảnh đỉnh phong chân nhân, thời điểm tiến công, sẽ bởi vì thần thức bị thương, mà không có cách nào tiếp tục chiến đấu, nếu là tuyên dương ra ngoài mà nói, nói không chừng, đều sẽ có rất nhiều người không thể tin được đây. Dương mắt nhìn xuống, Phương Thiên Nam toàn bộ ý thức con người, tự hồ là như cũng đắm chìm tại thức hải bên trong thế giới, lông mi trắng viên hầu, không phải chưa hề nghĩ tới, nhân cơ hội này, đánh lén một thoáng. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam trong góc Phản phất là rất nhanh liền xử lý ngọn lửa thần thức chỗ tiến công đến cái kia một chút sóc loại linh thú thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam trước người, một lần nữa xuất hiện linh khí, vô lộc trùng. Cái kia mêng ngông năng lượng, cùng với Phương Thiên Nam nhìn về phía lông Mi trắng viên hầu cân nhắc ánh mắt, đều cho bốn tên linh thú cảm giác được một trận tâm hẳn. Toàn bộ chiến trường, tự hồ là bởi vì vừa mới trải qua thần thức phương diện bên trên giao phong quá quá khích liệt một chút, tạo thành kết quả cũng quá ngoài dự đoán của mọi người một ít, trong lúc nhất thời, sa vào đến một mảnh trong lặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 535, lần nữa gặp lại thế giới. Phương Thiên Nam cả người, thật nhanh tại Vân Lạc giạn khu vực hạch tâm bên trong, không ngừng chạy trốn. Tại Phương Thiên Nam phía sau, cũng không hề linh thú bộ tộc truy kích. Hiện tại Phương Thiên Nam lợi dụng trong biển ý thức của chính mình luyện đan chân kinh năng lượng, một lần đánh bại 4 tên cấp 7 linh thú thần thức công kích sau đó, lấy cấp 7 Long Mi trắng viên hầu dẫn đầu linh thú bộ tộc, tựa hồ là Đông Dương thị có rất nhiều kiêng kỵ. Phương Thiên Nam đã bày ra thực lực, cũng không đáng sợ. Mặc dù là Phương Nam trong ngõ, xuất hiện càng nhiều hơn quái dị, để cho linh bộ tộc hoàn toàn không tìm được mối cảnh tượng, linh bộ tộc thành viên cũng sẽ không có sợ hãi. Dù sao, Phương Thiên Nam không có cách nào đem thứ hải tất cả năng lượng đều công kích đi ra. Nếu không thì, Phương Tiên Nam cũng không có cần thiết, đem bốn tên linh thú thần thức năng lượng toàn bộ dẫn vào đến trong biển ý thức của chính mình tiến hành mạo hiểm. Thế nhưng, đối với linh thú bộ tộc mà nói, Phương Thiên Nam trên người chỗ ẩn dấu không biết năng lực, mới là để cho nhất chúng nó kiêng kỵ. Lúc ban đầu thời điểm Phương Tiên Nam chỗ bày ra không gian năng lượng tạm thời đừng nói rồi, ngay sau đó linh ký cùng với trong óc đột nhiên xuất hiện vô số trận pháp tí tức, thậm chí là Phương Thiên Nam trong thứ hải vốn có thiên hỏa năng lượng, đều cho linh thú bộ tộc cảm giác được hoàn toàn thấy không rõ lắm Phương Thiên Nam thực lực. Đây thật sự là một tên thiên nguyên cảnh đỉnh phong, vẫn không có đặt chân tông sư cảnh nhân loại tu luyện giả sao? Ngoại trừ Phương Thiên Nam không có cách nào sử dụng tới thuộc về nhân loại tông sư thần thông ở ngoài, linh thú bộ tộc theo bản năng đều sẽ cảm giác được, Phương Thiên Nam xa muốn so với nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư, tới càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, tình huống lúc đó là, năm tên cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên cùng một chỗ truy kích Phương Thiên Nam. Trong đó chim xanh đã tử vong, kế tiếp cấp 7 viên hầu cùng Kim Ti hầu, lại la thần thức nghiêm trọng bị thương, cơ hội rất khó có thể tái chiến năng lực, mặc dù là đối lập thương thế so sánh nhẹ hơn một chút cấp 7 sóc loại linh thú. Cùng Long Mi trắng Viên Hầu, muốn lại chặn đường tiến đánh Phương Thiên Nam, đều không có 10 phần tin tức cùng nắm chắc. Nói không chừng, một khi bị Phương Thiên Nam tìm tới cơ hội lời nói, đã bị thương nặng Viên Hầu cùng Kim Ti Hầu, đều sẽ đi vào chìm xanh góc chân. Linh thú bộ tộc thành viên, không thể không đi cân nhắc, đến tột cùng là tiếp tục truy kích Phương Thiên Nam, hay là trước một bước rút về đến chính mình căn cứ. Phương Thiên Nam chính là dưới tình huống như vậy, cùng 4 con cấp 7 linh thú bộ tộc thành viên, rạng có chỉ chốc lát sau, sau đó, Đông nhiên liền ý nụ cười, cái tiếng vang ầm không khỏi là như nói Phương Thiên Nam cường thế. Nếu như là tiếp tục rạng có xuống, Phương Thiên Nam thương thế trên người, cố nhiên có thể từ từ khôi phục như cũ, thế nhưng bốn con linh thú bị thần thức bên trên trọng thương. Đồng dạng sẽ tại khoảng thời gian này bên trong, một điểm nhỏ khôi phục lại. So ra, hay là Phương Thiên Nam càng thêm không tiêu hao nổi thời gian. Này đây, Phương Thiên Nam cũng không tính tiếp tục không có chút ý nghĩa nào rằng có xuống. Phương Thiên Nam có lòng muốn đem cùng mình rằng có bốn con cấp 7 linh thú, toàn bộ tiền đánh, thế nhưng, nhìn thấy lông mi trắng viên hầu trạng thái sau đó, Phương Thiên Nam suy nghĩ thêm đến tình huống thân thể của mình, hay là quả quyết buông tha cho ý nghĩa như thế. Quay người ly khai, là Phương Thiên Nam suy nghĩ hồi lâu lựa chọn thích hợp nhất. Phương Thiên Nam không sợ linh thú bộ tộc thành viên thừa cơ truy kích mà tới. Mặc dù là 4 con cấp 7 linh thú, vào lúc này còn không tâm lòng, có lòng muốn truy kích mà nói, đơn giản cũng chính là lông Mi trắng viên hầu mà thôi. Mặt khác đấy, cấp 7 sóc loại linh thú, tự nhiên cũng là có năng lực như vậy, thế nhưng, lẽ nào linh thú bộ tộc sẽ yên tâm lưu lại cấp 7 viên hầu cùng Kim Ti hầu hai cái này tại Vân Lạc Giản khu vực Hạch Tâm Tự sinh tự diệt. Mà chỉ là lông Mi trắng viên hầu một mình truy kích, đối với Phương Thiên Nam mà nói, uy hiếp cũng không phải là lớn như vậy rồi. Phương Thiên Nam sở dĩ sẽ ở quay người sau khi rời đi Nhan chóng tăng nhanh chính mình chạy trốn tốc độ, là lo lắng linh thú bộ tộc thành viên sẽ đổi một nhóm, tiếp tục tại Vân Lạc Giản hoạch tâm khu vực tìm kiếm tung tích của mình. Nếu là gặp lại mấy tên thời kỳ toàn thịnh cấp 7 linh thú, Phương Thiên Nam sẽ không thể nào ứng đối rồi. Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam thương thế trên người không có hoàn toàn khôi phục như cũ trước đó, Phương Thiên Nam không muốn gặp mặt đến linh thú bộ tộc bất luận cái gì một tên thành viên. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ, cần phải nhanh một chút ly khai Vân Lạc Giản khu vực Hải Tâm. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam phi thường khổ não chính là, vào lúc này chính hắn, dĩ nhiên là đường. Đúng. Không sai, chính là là đường. Vân Lạc Giản khu vực hải tâm, chỉ là một cái đối lập rộng lớn phạm vi, cũng không hề minh xác đánh dấu, nói nơi này chính là Vân Lạc Giản khu vực hải tâm. Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, cũng gặp phải mấy con cấp 5, cấp 6 yêu thú, nếu không phải Phương Thiên Nam cũng có tâm muốn lễ tiết kiệm thời gian, chính lẽ ra mà nói, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể thu hoạch mấy viên cấp 5, cấp 6 yêu thú nội hạch. Phương Thiên Nam chính là dựa vào cảm ứng, dọc theo đường đi gặp được yêu thú thực lực đẳng cấp, đến xác định mình là hay không đã rời đi Vân Lạc Giản khu vực hải tâm. Về phần Cố Dương đoàn người, Phương Thiên Nam cũng không lo lắng. Có mộ dung Tuyết tên này thiên nguyên cảnh chân nhân lương theo lại tăng thêm cố dương các loại chờ mấy tên địa nguyên cảnh thực lực cảnh giới tồn tại phương thiên Nam ngược lại là suy nghĩ càng cần phải lo lắng trái lại là vân lạc giảmg bên trong các loại yêu tố chứ tương ứng phương thiên Nam tạm thời cũng không cố bên trên một thải y cùng cổ viêm nhiệm hai người phương thiên Nam rất rõ ràng chính mình đang bị nằm tên cấp 7 linh thú truy kích thời điểm chạy trốn con đường hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng cảm giác đặc biệt là ở phi hành bầu trời chim xanh quayr dưới phương thiên Nam chỉ có thể là chú trọng tại bản thân tốc độ về phân phương hướng so sánh với lên tính mạng của mình mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy rồi, cũng tạo thành rồi, Phương Thiên Nam mặc dù là vào lúc này, muốn cùng một Thải Y Ly, Cổ Viêm Nhiễm hai người hợp lại, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ngược lại, Phương Thiên Nam là không thể nào quay người, hướng về phía sau mình phương hướng tiến lên đấy. Phương Thiên Nam một bên đang mong đợi mình có thể mau chóng ly khai Vân Lạc giản khu vực Hạch Tâm, một bên cầu Nguyện, một Thải Y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, tại thoát ly nguy hiểm sau đó, sẽ không lòng hiếu kỳ nảy mầm, trở lại tiếp ứng chính mình. Chỉ cần Mộc Thải Y Ly cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, không rơi vào đến linh thú bộ tộc trong tay, mặc dù là hai người tại Vân Lạc Giáng khu vực Hạch Tâm bên trong du đãng, gặp được cấp 6 yêu thú, Phương Thiên Nam cũng tin tưởng, dựa vào một tại y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, nhất công nhất thủ cân đối thực lực, có thể thuận lợi thoát khỏi yêu thú uy hiếp. Phương Thiên Nam không biết, chính mình đến tọt cùng là cực tốc chạy trốn bao lâu. Hoàng hoàng hốt hốt trong lúc đó, Phương Thiên Nam cảm ứng được sắc trời biến hóa, mới rốt cục là đình chỉ rơi xuống tốc bộ của mình, sau đó, tìm cái tương đối an toàn địa điểm, ngồi xuống điều tức thân thể của chính mình, sau đó, đợi đến sắc trời sáng mết, Phương Thiên Nam lại sẽ tiếp tục tiến lên. Như vậy nhiều lần, Phương Thiên Nam cơ hội là hiếm thấy gặp được cấp 5, cấp 6 yêu thú, cái này mới buông xuống cảnh giác tâm thần. Khá tốt, linh thú bộ tộc tại mặt quay về phía mình thời điểm, lúc ban đầu thời điểm, là nổi lên coi thường tâm thái, sau đó, hay bởi vì vô lượng trùng khí linh, đồng nhiên hấp thu đối với mình uy hiếp lớn nhất chim xanh thần thức năng lượng, để cho chim xanh mất mạng, nếu không, cái này một lần cảnh ngộ, thật đúng là rất khó làm được bình yên mà trở về rồi. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, có thể nói, bất kể là Vân phường Triều Trạch bên trong yêu tộc, hay là Vân Lạc gián khu vực hạch tâm linh thú bộ tộc, đối với Phương Thiên Nam tư tưởng bên trên trùng kích, đều là to lớn đấy. Trước đó, Phương Thiên Nam nhưng là chưa hề nghĩ tới chỉ là đi theo Cố Dương đoàn người, đi ra tinh điện sơn môn lịch Lám rèn luyện một lần, sẽ có như vậy như vậy mạo hiểm gặp gỡ. Bất quá, Phương Thiên Nam gặp được nguy cơ càng lớn, cái này một lần lịch luyện thu hoạch cũng lại càng lớn. So sánh với lên Cố Dương đoàn người, Phương Thiên Nam tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm, những thứ này đồng bạn thu hoạch, thế nhưng, Phương Thiên Nam chỉ là tại thực lực cảnh giới bên trên, cũng đã tăng lên tới Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong tình trạng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ là từ một điểm này tới nói, cũng đã đi ở đồng hành nóng người này đẳng trước chứ. Hướng chi, Phương Thiên Nam còn phát hiện rồi, yêu tộc cùng linh bộ tộc không ít bí mật về phần như là đá không gian, cùng với yêu tộc dưới mộ địa dưới đất bên trong cung điện một ít thu hoạch, càng làm cho Phương Tiên Nam cảm thấy không uổng chuyến này. Phương Thiên Nam hiện tại bức thiết muốn cùng cố Dương đoàn người hợp lại. Nếu là chính mình một người thật sự là tìm không thấy Cố Dương đoàn người mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trước một bước trở về Thiên Long thành bên trong, tinh điện tại Thiên Long thành bên trong thiết lập lâm thời cứ điểm, cũng là lựa chọn không tồi. Chỉ ít, có thể thông qua Thiên Long thành bên trong tinh điện cứ điểm thành viên hỗ trợ, tìm được Cố Dương, một thải y địa đám người. Phải biết, Phương Thiên Nam tại gặp được yếu tố cùng linh thú bộ tộc sau đó, trong nội tâm có quá nhiều nghi hoặc cần phải nhanh một chút trở về đến tinh điện Sơn môn hỏi rõ tinh điện Điện chủ nay đây phương thiên Nam tại Vân lạc giản bên trong hành đầu mặc dù là đã đến ngoại vi khu vực vẫn là đang không ngừng ra tốc đương nhiên rồi tại quan thời gian này bên trong phương thiên Nam cũng đang quan sát vô lượng trung biến hóa vô lượng trung bên trong trongký Linh đang hấp thu chim xanh thần thức sau đó càng thêm mạnh mẽ đó là không thể nghi ngờ phương tiên Nam cần phải nắm giữ liền lạc như thế nào đem cái này càng cường đại hơn năng lượng thì chuyển ra đây chỉ là phương thiên Nam tại con đường cũng không phải không có đại điện tử thúc dục thần trí của mình năng lượng đến khống chế vô lượng trung tiến hành công thích Nhưng từ đầu đến cuối không có quá tốt hiệu quả. Tại Phương Thiên Nam xem ra, bây giờ vô lượng trùng hay cùng trước đó vô lượng trùng, không hề khác gì nhau mà. Chẳng lẽ là mình sử dụng linh khí phương thức không đúng? Phương Thiên Nam nhíu lại lông mày suy nghĩ, tự hồ là chính mình khi chiếm được vô lượng trùng sau đó, còn thật sự dựa vào bản thân ý nghĩ, thuần túy lợi dùng thần thức năng lượng đến khống chế vô lượng trùng, mà không, có hỏi tham qua Tam Điện chủ, một tên tông sư cảnh tu lệ giả, lại là như thế nào sử dụng linh khí đây này? Phương Thiên Nam chỉ có thể là kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, bắt đầu kiểm tra lên thân thể của chính mình trạng thái đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư Viện quy một chương 536, lần nữa gặp lại thế giới. 2. Phương Thiên Nam trên người mang theo thích hợp bản thân dùng đan dược cũng không phải rất nhiều. Số lượng khổng lồ nhất hay là Phương Thiên Nam bản thân luyện chế gia cấp thấp đan dược. May mà, Phương Thiên Nam đã tại Thiên Long thành lý ký tiệm đan dược bên trong, giao dịch trong đó phần lớn rồi. Đang cùng linh thú bộ tộc 5 tên cấp 7 thành viên, chiến đấu sau đó, Phương Thiên Nam liền quả quyết đem hết thể có thể dùng đan dược đều đều nuốt xuống. Bất quá, rời đi Vân Lạc giàn khu vực Hạch Tâm sau đó, Phương Thiên Nam ngược lại là bắt đầu thử vận chuyển tinh lực trong cơ thể, thông qua không ngừng tu luyện, đến khôi phục trạng thái bản thân rồi. Lúc này Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong, chân nguyên năng lượng phi thường nhỏ yếu. Cùng này tương phản, chính là Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực năng lượng cùng với lực lượng không gian năng lượng. Dù sao, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong hẳn là lực lượng không gian muốn càng nhiều hơn một chút, dù sao, Phương Thiên Nam tại yêu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện, nhưng là đã hấp thu không ít đá không gian bên trong ẩn chứa không gian năng lượng. Thế nhưng, Phương Thiên Nam trước đó đang cùng linh thú bộ tộc thời điểm chiến đấu, cơ hồ đem tất cả không gian năng lượng đều tiêu xài hết sạch. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng không gian khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, cơ hồ là không thể nào đấy. Này đây Vào lúc này, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong, trái lại là tinh lực chiếm cư hơn một nửa cái đan điền không gian. Về phần thân thể quanh thân kinh mạch, cùng với bên ngoài thân một ít tương thế, theo thời gian trôi qua, Phương Thiên Nam đã sớm khôi phục lại. Cho dù là Phương Thiên Nam trong tứ hải, cũng lần nữa trở nên một mảnh yên ổn. Đặc biệt luyện đan chân kinh bên trong xuất hiện trận pháp tin tức, đang hấp thu cấp 7 kim ti hầu thần thức năng lượng sau đó, cuối cùng lại toàn bộ tản mát đến Phương Thiên Nam tứ hải bên trong, đối với Phương Thiên Nam thần thức năng lượng tới nói, có không sai tăng lên. Đến lúc này, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là chính mình lần nữa đối mặt với linh thú bộ tộc cấp 7 thành viên, nếu là đơn độc tỷ thí mà nói, Phương Thiên Nam tin tưởng chỉ là dựa vào thần thức năng lượng. Phương Thiên Nam cũng sẽ không lạc hậu hơn linh thú bộ tộc. Lại tăng thêm Phương Thiên Nam trong thần thức, hàm chứa ngọn lửa thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam muốn lấy thần thức năng lượng đến chiến thắng cấp 7 yêu thú, linh thú các loại, vẫn có rất lớn hy vọng. Đương nhiên rồi, bất kể là hạ đan điền bên trong, hay là thượng đan điền thức hải, tại trận chiến đấu này sau đó, Phương Thiên Nam đều có được không ít thu hoạch, so ra, Phương Thiên Nam trung đan điền, còn lại là tại pháp tướng đồ đằng. Tiến vào trung đan điền bên trong cái kia một phần tinh không giống như công pháp vận hành đầu tiến sau đó liền chưa từng xảy ra cái gì để cho phương tiên Nam cảm giác được kinh hủ biến hóa cho dù là phương tiên nam thử toàn bộ công pháp mới con đường đến vận hành tinh lực trong cơ thể ngược lại sử dụng tới kiếm kỹ tạo thành công kích hiệu quả vẫn là hạn chế tại chân nhân cảnh giới cái trình độ này phương tiên Nam nghĩ đến nghĩ đến chỉ có thể là quy kết là trung đaniền biến hóa cần thực lực của mình cảnh giới tăng lên thêm một bước sau đó mới có thể biểu hiện ra tại vẫn là giảm khu vực bên ngoài bên trong nhân loại tu luyện giả số lượng còn là không biết Phương Thiên Nam không có tiến lên bao nhiêu khoảng cách, liền gặp được một đội tại Vân Lạc giàn bên trong lịch luyện nhân loại tu luyện giả đội ngũ. Thế nhưng, bất kể là từ những nhân loại này tu luyện giả ăn mặc bên trên, hay là từ đội ngũ tạo thành bên trên, Phương Thiên Nam đều cảm giác được có chút quái dị. Toàn bộ trong đội ngũ thành viên, trẻ có già có. Nếu là Phương Thiên Nam suy đoán không sai, hẳn là thuộc về một cái gia tộc, hay hoặc giả là cùng thuộc về tại một cái thế lực bên trong đoàn đội rồi. Tại lịch luyện trong quá trình. Như vậy đội ngũ, vẫn tính là thường gặp. Đơn giản là Phương Thiên Nam cảm thấy trong cái đội ngũ này, có chút âm thịnh dương suy. Nói đa số đều là nữ giới tu luyện giả mà thôi. Ngoài ra, chính là cái này chút nữ giới tu luyện giả chỗ mặc trang phục, dĩ nhiên là dị thường gợi cảm, cụ thể một chút tới nói, liền là tất cả nữ giới tu luyện giả, bất kể là lớn tuổi hay là tuổi nhỏ, đều mặc tương đối bại lộ. Xin hỏi một chút, từ nơi này khoảng cách đi ra vẫn là Giản còn có bao nhiêu lộ trình? Phương Thiên Nam trong ánh mắt, mặc dù có mấy phần tò mò, thế nhưng cũng không có tại lịch lãm rèn luyện trong đội ngũ nữ giới trên người nhiều làm dừng lại, hỏi ý kiến hỏi ra lời lời nói, cũng vẫn là chung quy chung cục đấy. Ngươi là một người tại đây bên trong lịch luyện, vẫn là cùng đồng bạn tổ tán. Trong đội ngũ, đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi, nếu muốn từ nơi này đi ra Vân Lạc Giản, nói ít, cũng còn cần chừng 10 ngày lộ trình đi. "Chỉ cần 10 ngày sau. Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói thầm một câu. Trước mắt cái này một đội lực luyện thành viên, tại nhìn hướng Phương Thiên Nam trong ánh mắt, ngoại trừ tò mò ở ngoài, còn tồn tại có chút đề phòng. Phương Thiên Nam cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao, dù là ai tại Vân Lạc Giản nơi như thế này, đột nhiên gặp được một tên người xa lạ, hơn nữa, hay là đơn độc hành động, đều sẽ có ý nghĩ như thế. Song Vương không có trực tiếp khai chiến chỉ là lẫn nhau đề phòng, đã coi như là thật tốt. Nếu như dọc theo đường đi, không có cái gì chỉ hoán mà nói, sát thực là chỉ cần chừng 10 ngày thời gian, liền không sai biệt lắm. Vẫn là cái kia người đàn ông tuổi trung niên, mở miệng giải thích nói, nếu như gặp phải nguy hiểm các loại, liền không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ừm. Phương Tiên Nam có thể nghe ra, đối phương trong lời nói thiện ý. Vẫn lạc giàn bên trong nguy hiểm, ngoại trừ nhân loại tu luyện giả bản thân lẫn nhau tranh đoạt ở ngoài, chính là yêu thú qua lại, cùng với địa hình bên trên tự nhiên hiểm trở rồi. Có thể nói, trên lại lục bất luận cái nào hiểm địa nguy hiểm, đều do những yếu tố này tạo thành. Như là Vân Lạc Giản như vậy, bên trong sinh trưởng không ít quý giá thảo dược, cùng với không ít yêu thú trên người, đều giàu có luyện đan, luyện khí giá trị thành phần địa điểm, mặc dù nói, tại khu vực hạch tâm thời điểm, cần phải đề phòng nguy cơ, càng nhiều hơn đều là tới từ ở yêu thú, mà một khi đi tới ngoại vì khu vực, cái kia chính là nhân loại tu luyện giả bản thân lẫn nhau ở giữa tranh đoạn. Có lúc, thiên tân và khổ, tại Vân Lạc Giản bên trong lịch lẫm chiến luyện, đạt được thu hoạch, tại sắp rời đi Vân Lạc Giản thời điểm, nhưng sẽ bị thực lực càng cao hơn mạnh mẽ tu luyện giả được. Chuyện như vậy, đang tu luyện người thế giới bên trong, phi thường phổ biến. Phương Thiên Nam cùng gặp gỡ nhóm người thứ nhất loại tu luyện giả lịch lẫm giàn luyện đội ngũ, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đối phương dẫn đầu, có thể tức thời nhắc nhở một câu, Phương Thiên Nam cảm thấy đã là rất đạt đến một trình độ nào đó rồi. Cảm ơn rồi. Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương gật gật đầu. Sau đó, Phương Thiên Nam tựa hồi là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đầu tiên là đánh giá một chút đối phương toàn bộ trong đội ngũ, thực lực của mỗi người cảnh giới, mạnh nhất là địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng chính là cùng Phương Thiên Nam nói chuyện người đàn ông trung niên, ngoài ra, toàn bộ trong đội ngũ, đại đa số người đều là nhân nguyên cảnh thực lực cảnh giới, thậm chí Còn có mấy tên võ giả cấp bậc tu luyện giả. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam không khỏi lại bổ sung một câu, nói ra, nếu như các ngươi là nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tiến hành lịch luyện lời nói, tốt nhất là hướng về đằng sau ta bên trái vị trí đi tới, nếu không, tại đằng sau ta phía bên phải phương hướng bên trên, có mấy con cấp 5 yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Ồ. Đứng ở Phương Tiên Nam trước người người đàn ông trung niên ngay vậy, không khỏi ánh mắt một trận lấp lóe. Có tin hay không, do người rồi. Phương Thiên Nam tựa hồ là đã nhận ra đối phương hoài nghi đồng dạng, cười khổ nói, ngược lại, ngươi muốn là không tin, trước tiên có thể phân ra một tiểu đội người. Trước đi điều tra một phen, không được toàn bộ đội ngũ người, đều mạ mũi hướng về cái kia phương hướng tiến lên là tốt rồi. Đến đây là hết lời, cáo tử. Nói xong, Phương Thiên Nam cũng mặc kệ cái này người đàn ông tuổi trung niên, có thể hay không lấy đề nghị của mình. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, là nhìn đối phương người cũng không tệ lắm dưới tình huống, mới cố ý đề nghị một câu, cũng coi như là làm cho này những người này, cho mình chỉ điểm đi ra Vân Lạc gián phương hướng thủ lao đi. Nếu là đối phương thật sự không muốn tin tưởng lời nói, Phương Thiên Nam cũng không có cái kia rỗi danh đi quản. Bất quá, tại sắp chia tay thời điểm, Phương Thiên Nam lại một lần liếc nhìn trong cái đội ngũ này còn lại thành viên, không ít tuổi trẻ tu luyện giả trên mặt, đều là tràn đầy đối với con đường tu luyện mong đợi cùng ngông trơ, điều này làm cho Phương Thiên Nam nhớ tới tại Thanh Vân Tông thời điểm chính mình. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền khuyết tán ra thần trí của mình năng lượng, cho trong đội ngũ dẫn đầu người đàn ông trung niên, một cái cảnh giới, sau đó, mới trùng đối Phương khẽ cười một tiếng, nhanh chóng ly khai. Dĩ nhiên là ngưng tụ ra thần thức tu luyện giả. Người đàn ông trung niên biểu hiện, có thể nói là trong mắt, liền biểu hiện ra kinh ngạc. Phải biết, Phương Thiên Nam nhìn qua, là như vậy tuổi trẻ a? Làm sao vậy, Tam trưởng lão Trong đội ngũ một tên cô gái trẻ, đi ra, kỳ quái hỏi thăm người đàn ông trung niên một câu, chẳng lẽ nói, người này đối với chúng ta có bất lương ý đồ. Bất lương ý đồ? Người đàn ông trung niên quệ quệ khóe môi, tâm trạng bên trong nói thầm, nếu là người trẻ tuổi này, thật sự đối đoàn người mình có ý đồ bất lương mà nói, mặc dù là tiêu hao toàn bộ đội ngũ sinh mệnh, cũng chưa chắc có thể có cái gì sức phản kháng chứ. Một tên ngưng tụ ra thần thức tu luyện giả, so với phổ thông chân nhân cảnh giới tu luyện giả mà nói, chiếm tư thế, thật sự là quá lớn. Chỉ là dựa vào thần thức năng lượng, liền có thể cho chân nhân cảnh giới tu luyện giả, tạo thành áp lực cực lớn cùng phiến phái đây chợt muốn chiến đấu với nhau mà nói, cái này người đàn ông tuổi trung niên suy nghĩ, chính mình mặc dù là tại địa nguyên cảnh trung kỳ thực lực, tại thần thức cấp bức dưới, có thể phát huy ra địa nguyên cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, chính là vận hạnh. Hơn nữa, nhân nguyên cảnh, địa nguyên cảnh tu luyện giả có thể ngưng tụ ra thần thức sao? Trừ phi là bộ phận kinh tài tuyệt diễm thiên nguyên cảnh chân nhân, mới có nhất định cơ hội đang đột phá trở thành tông sư cảnh trước đó, ngưng tụ ra thuộc về thần trí của mình năng lực chứ? Hoặc là, vừa mới nhìn đến tên này người trẻ tuổi, sẽ là tông sư cảnh cường giả. Lại liên tưởng đến Phương Tiên Nam trước đó kiến nghị Cơ hồ là trong mấy mắt, cái này người đàn ông tuổi trung niên trong lòng, chính là một trận nghĩ mà sợ cùng vui mừng, về phần đối phương Thiên Nam đề nghị hoài nghi, đã ở trong chốc lát, tan thành mây khói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 537, lần nữa gặp lại thế giới. Ba. Phương Thiên Nam tự nhiên không biết, tại từ bản thân sau khi rời đi, lịch luyện trong đội ngũ dẫn đầu người đàn ông trung niên, trong nội tâm rất nhiều ý nghĩ. Phương Thiên Nam sở dĩ bày ra một thoáng thần trí của mình năng lượng, đơn giản là muốn tăng lên một thoáng, chính mình nói lên đề nghị tính khả thi. Một đường hướng về người đàn ông trung niên chỉ điểm phương hướng, Phương Thiên Nam không ngừng đi tới. Dần dần, Phương Thiên Nam gặp được nhân loại tu luyện giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ trái lại là càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, chính mình tại Vân Lạc Giảng khu vực Hạch Tâm bên trong, không phải đã trải qua ngắn ngủn vài ngày thời gian, trái lại là đi qua mấy năm, mấy chục năm? Phương Thiên Nam nói thầm, nhưng nếu không, vì sao lần nữa đi ra Vân Lạc Giảng khu vực Hạch Tâm, chính mình gặp được nhân loại tu luyện giả bên trong, mỗi một cô gái xuyên qua đều đột nhiên trở nên bại lộ rất nhiều đây? Đối với tu luyện giả mà nói, mùa biến hóa, cố nhân sẽ cải biến mặc quần áo thói quen, thế nhưng, tại Mạc Cách Điệu bên trên, là sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn đấy. Trước đó thời điểm, Phương Tiên Nam lần thứ nhất nhìn thấy nữ giới tu luyện giả trên người bại lộ quần áo, hay là có mấy phần tò mò, vào lúc này, liền trực tiếp biến thành nghi hoặc không hiểu. Thậm chí, Phương Tiên Nam còn nghĩ tới rồi, phải hay không vùng này Vân Lạc giản bên trong đặc thù hoàn cảnh, tạo thành cái này một hiện tượng đặc thù. Giống như là Vân phường Triệu Trạch bên trong, nếu là nhân loại tu luyện giả tiến vào mà nói, chuyện xảy ra trước mang theo một ít trải qua đặc thù đi ra khẩu trang các loại, phòng ngừa trong đầm lầy có độc sương ngủ đợi một chút, đều còn tại Phương Thiên Nam phạm vi hiểu biết bên trong. Chỉ là, Phương Thiên Nam thần thức Tại từ bản thân chúng quanh khu vực, khuyết tán ra rất xa, cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Về phần ven đường tìm kiếm cô Dương, một thải y y đám người tin tức, Phương Thiên Nam tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Cố Dương đoàn người, hay hoặc giả là một thải y y, Cổ Viêm Nhiễm hai người là thủ, đều hết sức rõ ràng dưới tình huống. Phương Thiên Nam hỏi thăm đến, cũng sẽ không cảm giác được phiền phức gì. Không biết sao, tại tiếp xúc mấy nhóm nhân loại tu luyện giả sau đó, cũng không hề hỏi do đến nhận chức gì tin tức tương quan, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình rút đi ra vân lạc dạng phương hướng. Phải hay không cùng Cố Dương, một thải y đám người, có to lớn sai lệch đây? Mị tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam chỉ có thể là yên tâm đầu nghi hoặc, chuẩn bị trước một bước ly khai Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài lại nói. Mặc dù là không có ban đầu gặp được người đàn ông trung niên nhắc nhở, Phương Thiên Nam cũng rõ ràng, càng là muốn đi ra Vân Lạc Giản thời điểm, lại càng là muốn chú ý cẩn thận. Dần dần, khi Phương Thiên Nam đi tới trên đường, xuất hiện một ít nhân loại tu luyện giả thi thể, hay hoặc giả là thảm thiết chiến đấu vết tích sau đó, Phương Thiên Nam rõ ràng, chính mình rốt cục muốn ly khai Vân Lạc Giản rồi. Phương Thiên Nam phía sau còn theo ba quần áo, cũng không lớn. Bên trong chỗ chứa đựng đấy, là che giấu hai mắt người hằng ngày thay và sạch quần áo, cùng với đồ ăn cũng số ít đã được. Phương Thiên Nam trên tay ngược lại là nắm một thanh huyền khí trường kiếm. Cả người nhìn qua phong trần mệt mỏi, rất phù hợp một tên lịch luyện giả hoa trang. Có thể nói, lúc này Phương Tiên Nam là khinh trang thượng trận, cho dù là gặp được dọc theo đường chặn đường tu luyện giả thế lực, Phương Thiên Nam cũng sẽ không sợ hãi. Trừ phi là bỗng nhiên xuất hiện tông sư cảnh cường giả đứng ở trước mặt chính mình. Nếu không, Phương Thiên Nam thậm chí đều không cần vận dụng cất giữ tại giới bài bên trong vô lục chung. Bất quá, để giảm nhỏ bản thân phi toái, Phương Thiên Nam hay là lặng lẽ tiến hành, rất là thuận lợi. Tiểu ra Vân Lạc giàn khu vực bên ngoài Mà trước mắt xuất hiện cảnh tượng, để cho Phương Thiên Nam hơi có chút xa lạ. Phương Thiên Nam tạm thời cũng không có nghi nhiều. Đối với Vân Lạc Giản tới nói, Phương Thiên Nam chính là một cái xa lạ lư khách. Mặc dù là Phương Thiên Nam dựa theo tiến vào Vân Lạc Giản con đường, đường cũ trở về, đi ra Vân Lạc Giản sau đó, Phương Thiên Nam cũng chưa chắc sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc. Phản phất là đối với cái này một lần lịch lãm diện luyện, còn tồn tại rất nhiều cảm khái đồng dạng. Phương Thiên Nam cố ý quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vân Lạc Giản, thật dài thở ra một hơi. Chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam lưu lại tại khóe miệng cái dáng ý cười, cũng là trước sau tiêu tan không ra. Ngươi nói, nơi này cũng không có Thiên long thành. Phương Thiên Nam cơ hội là trận to hai mắt, nhìn trước mắt một tên tuổi trẻ tu luyện giả, cũng đại đa số hiểm địa đồng dạng, Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài xung quanh là có rất nhiều thế lực điểm dừng chân đấy. Những thứ này điểm dừng chân bên trong sẽ có thực lực đối lập lớn mạnh một chút tu luyện giả tồn tại. Vừa đến, là dùng tại tiến vào Vân Lạc Giản đệ tử, gặp được nguy hiểm dưới tình huống, nhanh chóng tiến hành cứu viện, thứ hai, dựa vào những thứ này điểm dừng chân ưu việt vị trí địa lý, những thế lực này có thể ngay đầu tiên, từ lịch luyện tu luyện giả trong tay, đổi được thích hợp tài liệu. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam đã từng liền hoài nghi. Những cái kia tại Lịch Lãm Giàn luyện hiểm địa ngoại vi, không tàn chặn đường tin tức đơn, thậm chí là đội ngũ nhỏ tu luyện giả thành viên bên trong, chưa chắc sẽ không có những thứ này đại thế lực tu luyện giả. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, tu luyện giả thế giới bên trong, bản thân thì có quá nhiều tàn khốc. Phương Thiên Nam có thể một đường tu luyện tới hiện tại, trải qua nguy cơ, cũng không tính là ít, đối với tu luyện giả thế giới bên trong, tất cả đại thế lực ngươi lửa ta gạt, thậm chí là tu luyện giả ở giữa tàn khốc cạnh tranh, đều có được không ít hiểu rõ. Phương Thiên Nam đối với cái này, không đụng tán thành, nhưng cũng sẽ không nốc đến đi phản đối. Mặc dù là phản đối, lấy Phương tiên Nam sức lực của một người, lại có thể tạo được cái dạng gì tác dụng đây? Nói không chừng, tu luyện giả ở giữa tự hận, mâu thuẫn, tại người đứng xem xem ra, chính là không có cái gọi là đạo nghĩa có thể nói đấy. Giống như là có thế lực đánh chết Phương tiên Nam thân cận đồng bọn, Phương Thiên Nam tại có năng lực dưới tình huống, tất phải sẽ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, là đồng bạn báo thủ, hơn nữa nỗi của tận ước, hai vạ tới vô tội, cũng sẽ không tiếc. Nói trắng ra, theo Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, càng ngày càng cao, Phương Thiên Nam càng là có thể lý giải đang tu luyện người thế giới bên trong, phần lớn dưới tình huống Dự luật của người đó thực lực mạnh, ai liền nắm giữ cái gọi là đạo nghĩa. Đương nhiên rồi, cho dù Phương Thiên Nam đang đối mặt đại thế lực tại Vân Lạc Giản ngoại vi thiết lập điểm dừng chân, có đủ loại đủ kiểu mục lòng mang lúc càng khái, Phương Thiên Nam nếu là muốn tận mau hiểu được cô Dương, một thải ý để đám người tin tức, từ nơi này chút đại thế lực đặt chân đất tiến hành hỏi dò, hiển nhiên là cấp tốc nhất phương thức. Chỉ là, nơi này dĩ nhiên không có trời long thành. Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ, đương nhiên, liền trở nên quái dị lên. Cơ hồ là trong ngáy mắt, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ, chính mình sẽ không phải là xuyên qua toàn bộ Vân Lạc Giản, đi tới mặt khác một cái tu luyện giả bên trong thế giới chứ? Phương Tiên Nam rất rõ ràng, tinh điện bên trong phạm vi quản hạt không ít độc lập tu luyện giả thế giới, tại sao lại đối lập phong bế. Nói cho cùng, cũng là bởi vì những người tu luyện này bên trong tiểu thế giới, trung quanh không phải là bị biển rộng chỗ bao quanh, chính là có vân lực giản, vân vương chịu trách như vậy thiên nhiên hiểm địa, ngăn cách hiểm địa hai bên tu luyện giả thế giới. Giống như là Phương Tiên Nam sở thuộc Thanh Vân Tông, vị trí liền là cả tu luyện giả thế giới góc cốt nhất ở Minh Sơn mạch khu vực bên ngoài bên trong. Cùng cái này đối lập, cái này lấy gì thành làm trung tâm tu luyện giả thế giới, một bên khác bình phòng, chính là rộng lớn biển rộng vô bờ. Phương Thiên Nam đi tới tinh điện đăng nhập tinh truyền địa điểm, liền tại cách biển. Như vậy, nơi này có Long Liên Minh sao? Phương Thiên Nam hơi có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục vấn áp. mà phản phất là để chứng thực Phương Thiên Nam suy đoán đồng dạng. Phương Thiên Nam trước mặt tuổi trẻ tu luyện giả, một mặt vô cùng kinh ngạc lắc đầu, nói ra, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy vấn đề kỳ quái? Long Liên Minh là không có, bất quá, đằng Long cốc ngược lại là tồn tại. Ngươi là cần phải đi hướng đằng Long cốc sao? Không phải. Phương Thiên Nam khẽ thở dài, sau đó, cũng chưa quên bổ thêm một câu, cảm ơn. Sau đó, ở này tên tuổi trẻ tu luyện giả qué dị trong ánh mắt. Phương Thiên Nam một bên xoay người ly khai, một bên theo bản năng sở sở chính mình cánh ngũi, suy nghĩ, nếu không phải có được Thiên Long thành tu luyện giả thế giới, như vậy, tại đây bên trong muốn tìm được Cố Dương bọn người, hay hoặc giả là một thải ý đi, Cổ Viêm nhiễm hai người hy vọng, không thể nghi ngờ là phi thường mịt mù đấy. Chẳng lẽ muốn đường cũ trở về sao? Phương Thiên Nam nói thầm, liếc mắt một cái Vân Lạc Giản phương hướng. Chỉ là, vừa nghĩ tới Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm bên trong linh thú bộ tộc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được một trận đau đầu. Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, mình có thể một lần thoát đi linh thú bộ tộc năm tên cấp 7 thành viên truy sát, vẫn tính là may mắn. Như vậy, còn đang mong đợi lần thứ hai, lần thứ ba, có thể thoát đi linh thú bộ tộc truy kích, cái kia chính là chơn vãng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 538, lần nữa gặp lại thế giới, 4. Phương Thiên Nam khá có chút buồn bực, tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong, đi về phía trước hai ngày. Không phải nói, Phương Thiên Nam liền không muốn cùng Cổ Dương, một thải Y li đoàn người hợp lại đến cùng một chỗ, thật sự là Phương Thiên Nam tại Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài, tìm kiếm hồi lâu, cũng không có phát hiện tinh điện đệ tử đám người chuyến này tung tích. Liên tưởng đến, Cố Dương đoàn người, từ Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm rút lui thời điểm, nhất định là sẽ không mặc nữa qua Vân Lạc Giản khu vực hạt tâm, đi tới cái này tu luyện giả thế giới, Phương Thiên Nam tại tìm hiểu tin tức thời điểm, càng nhiều hơn hay là ý đồ tìm kiếm một thải ý, ấy, cổ Viêm Nhiễm hai người. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi xúc động chính là, tự hồ là trừ mình ra ở ngoài, đồng dạng không có một thải ý cùng cổ Viêm Nhiễm tin tức của hai người. Hy vọng hai vị sư tỷ có thể bình yên cùng cố Dương đoàn người hợp lại đi. Phương Thiên Nam liếc nhìn Vân Lạc Giản phương hướng, âm thầm nói thầm một câu. Sau đó, Phương Thiên Nam liền tại cái này xa lạ tu luyện giả thế giới bên trong, tìm kiếm liên quan tới tinh điện tin tức. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, chính mình lần nữa tiến vào Vân Lật Giản, hơn nữa trở về Thiên Long Thành là không quá thực tế. Trừ phi là Phương Thiên Nam muốn lần nữa trải qua một phen cùng linh thú bộ tộc ở giữa chiến đấu, nếu không thì Phương Thiên Nam chỉ có thể là tại bây giờ cái này xa lạ tu luyện giả thế giới bên trong tìm kiếm liên quan tới tinh điện tin tức. Bất luận cái nào tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế giới, đều sẽ có một cái cùng tinh điện tinh thuyền bản bạc địa điểm, cùng với tinh điện tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong thiết lập cứ điểm. Phương Thiên Nam chỉ cần tìm tới hai cái này địa điểm, liền có thể cùng tinh điện bắt được liên lạc. Người trước dường như cùng là Phương Thiên Nam lần thứ nhất đi thuyền đi tới Tinh Điện Sơn môn vị trí cạnh biển, mà người sau thì dường như Phương Thiên Nam quen thuộc Di tất thành, hay hoặc giả là Thiên Long thành nơi như thế này. Thế nhưng, bất kể là người nào địa điểm, phổ thông tu luyện giả hiển nhiên là không rõ ràng lắm. Cái này giống như là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông thời điểm, tại không có đã thức tỉnh năng lực nhận biết, thậm chí là pháp tướng trước đó, Thanh Vân Tông cao tầng cũng chưa chắc sẽ cùng Phương Thiên Nam kể ra, cùng Tinh Điện tương quan bất kỳ tin tức gì. Nay đây, Phương Thiên Nam chỉ có thể là trước nghe sóng một phen, cái này tu luyện giả thế giới bên trong, lực ảnh hưởng nhất đại thành thị Vị trí địa điểm. Huyền Không Thành. Phương Thiên Nam lúc này chính là tại hướng về Huyền Không Thành vị trí, thật nhanh chạy tới. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam cũng đã được kiến thức không ít tu luyện giả ở giữa lẫn nhau tranh đấu, chỉ là những thứ này loại nhỏ chiến đấu, tại bây giờ Phương Thiên Nam xem ra, nhưng là có chút quá quen thuộc. Lấy Phương Thiên Nam thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực cảnh giới mà nói, tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong, ngược lại cũng không lo lắng gặp được cái gì đại phiền toái. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, mặc dù là hắn đi tới Huyền Không Thành sau đó, cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới tinh điện cứ điểm tin tức. Điều này làm cho Phương Thiên Nam một lần hoài nghi lên, phải hay không trước đó hỏi dò người tu luyện kia, lừa gạt chính mình. Cái này liền không thành cũng không phải cái này tu luyện giả thế giới trung tâm. Bất quá, tuy ý tại Huyền Không Thành bên trong đi dạo một phen, Phương Thiên Nam ngược lại là có toàn bộ phát hiện mới. Đầu tiên, chính là cái này ngồi Huyền Không Thành quy mô, cũng không ví như Thiên Nam quen thuộc Tiên Long Thành, cùng với di tắt thành muốn tới được tiểu. Tiếp theo, chính là Huyền Không Thành bên trong, chẳng những có rất nhiều địa nguyên cảnh cảnh giới tu luyện giả, hơn nữa, còn tồn tại không ít tiên nguyên cảnh cảnh giới tu luyện giả. Kể từ đó, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ Toàn này luyện không thành, cái nào sợ không phải cái này tu luyện giả thế giới trung tâm, cũng ít nhất là một cái vô cùng trọng yếu thành thị. Không ít, Phương Thiên Nam chưa từng nghe nói thế lực. Đều tại thành phố này bên trong xây cất cứ điểm. Tại dạng này một tòa thành thị bên trong, mặc dù là không có tinh điện thiết lập cứ điểm, tại Phương Thiên Nam xem ra, cũng vẫn là có thể nghỉ ngơi một hồi, đến tìm hiểu tin tức. Cái này không, Phương Thiên Nam liền bình thường ra vào, nhưng cái kia chỉ có tu luyện giả mới có thể qua lại quán rượu hay hoặc giả là cửa hàng các loại. Trong lúc, Phương Thiên Nam tại lúc nghỉ ngơi, cũng sẽ thử tiếp tục luyện chế cấp thấp đan dược. Sau đó, thu tiện đem những thứ này toàn bộ mới luyện chế đi ra cấp thấp đan dược, lại toàn bộ chuyển đổi trở thành thảo dược. May mà, cái này một lần, Phương Thiên Nam cũng không có cùng tại Thiên Long thành thời điểm, một lần lấy ra tuyệt đại đa số cấp thấp đan dược tại Lý Ký tiệm đan dược bên trong tiến hành hối đoái, mà là chia làm rất nhiều nhà cửa hàng. Có lúc, Phương Thiên Nam thậm chí không có trực tiếp đem đan dược hối đoán thành thảo dược, mà là chuyển đổi thành cái này tu luyện giả thế giới bên trong thông dụng tiền. Dù sao, Phương Thiên Nam muốn tại một cái hoàn toàn mới tu luyện giả thế giới bên trong sinh hoạt, tuy rằng, Phương Thiên Nam đối với ẩm thực Thậm chí chỗ ở yêu cầu cũng không phải rất hạt khác, nhưng cũng tránh không được, cần sử dụng đến thông dụng tiền tình huống. Mà đang ở Phương Thiên Nam tự đắc kỳ nhạc, tại Huyền Không Thành bên trong sinh sống hơn 10 ngày sau đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát hiện, cả tòa thành thị bên trong, mặc dù là không có tinh điện cứ điểm vị trí, lại tựa hồ như là có một cái khác tương tự với tinh điện cứ điểm thế lực, tại phụ trách quản hạt cái này tu luyện giả thế giới. Chẳng lẽ nói, hiện tại chính mình vị trí cũng không phải tinh điện phạm vi quản hạt? Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền dần hiện ra như vậy cái lớn mật ý nghĩ đến. Dĩ nhiên là Họa Vân Cung. Phương Thiên Nam trong nội tâm, không biết là trùng hợp vẫn còn có chút giận dữ, được biết như vậy một cái tin. Đây là Phương Thiên Nam thật sự là từ phổ thông tu luyện giả trong miệng, rất khó chiếm được phương diện này tin tức, chỉ có thể là mạo hiểm tham dự một lần địa nguyên cảnh cảnh giới tu luyện giả ở giữa chiến đấu, do đó trợ giúp trong đó một phương, thu được sau khi thắng lợi mới dò xét nghe được tin tức. Thậm chí, chịu đến Phương Thiên Nam trợ giúp một phương, còn đang hoài nghi, Phương Thiên Nam phải hay không xuất từ Hỏa Vân Cung đệ từ đâu. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ quệ quệ môi, không biết nói chút gì tốt rồi. Đối với chính mình không hiểu ra sao liền đi tới Hỏa Vân Cung trong vòng phạm vi quan hạt. Phương Thiên Nam cũng không phải vô cùng lo lắng an toàn của mình, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được vướng tay chân chính là, chính mình lại nên như thế nào trở về tinh điện đây. Không có tinh điện thiết lập ở bên này cứ điểm, liền tinh điện tinh thuyền, cũng sẽ không trải qua cái này tu luyện giả thế giới bất luận cái nào địa điểm. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nói không chừng, chính mình thật đúng là chỉ có trở về vân lạc gián con đường này có thể đi rồi. Nếu không, lấy Phương Thiên Nam cùng hỏa vân cung quan hệ trong đó, chỉ cần là Phương Thiên Nam vừa lộ diện, nói không chừng, cũng sẽ bị hỏa vân cung thành viên cam thù đây Phương Thiên Nam khó có thể quên, mình và Hỏa Vân cung bên trong một gã chấp sự, còn tồn tại các cược trong người. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, chính là đi tới Hỏa Vân cung trong vòng phạm vi quản hạt đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu là thân ở còn lại mấy đại thế lực, như là thiên chúc môn, Linh Lung các các loại, Phương Thiên Nam đều không ngại, tìm kiếm những thế lực này trợ giúp. Mặc dù là không đem mình đưa đến tinh điện bên trong phạm vi, cũng có thể hướng tinh điện lan truyền một cái, chính mình tại nơi này tin tức a. Hay hoặc là, có thể cho mình chỉ rõ một cái đi tới tinh điện con đường cũng thành. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hỏi thăm đến, cái này tu luyện giả thế giới bên trong ngoại trừ trong đó một bên là dựa vào vân lạc giản ở ngoài, còn lại mấy cái phương vị biên giới tuyến, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Nếu như còn lại mấy nơi đường biên giới bên trên hiệp địa, không có vân lạc giản nguy hiểm như vậy mà nói, phương thiên nam ngược lại là không ngại, từ còn lại phương hướng, thử nhìn, phải hay không có thể trở về đến tinh điện trong vòng phạm vi khoảng hạt. Chỉ ít cũng coi như là một loại thử đúng không? Thật sự là vân lạc giàn bên trong linh thú bộ tộc, cho phương thiên nam quá mức ấn tượng sâu sắc, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, để cho phương thiên nam cũng không mong muốn đi lại lần nữa xung lần chút rồi. Huyền không thành một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, Phương Thiên Nam một người, lặng lặng ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí, nhìn trên đường cái, nhốn, nha nhốn nháo nhốn náo người đi đường, một bên chú ý trong quán rượu rất nhiều tu luyện giả trong lúc đó, lợn nhau ở giữa nói chuyện phiếm. Phương Tiên Nam cũng không nắm này. Nếu là đi ra tinh điện sân môn, tiến hành lịch lẫm rèn luyện, tại Phương Thiên Nam xem ra, bất kể là thân ở cái nào một chỗ, kỳ tích khác biệt cũng không phải rất lớn. Đối với Phương Tiên Nam tới nói, lúc ban đầu mục đích chính là nhiều đi một chút, nhìn thêm xem, nếu là có cơ hội đi, liền đem mình giao long pháp tướng thực lực tăng lên một thoáng. Thế nhưng, giao long pháp tướng thực lực, sát thực là tăng lên Kết quả cuối cùng, lại tựa hồ như là cùng Phương Thiên Nam dự tính có sai lệch, hai loại pháp tướng đồ đằng, dĩ nhiên đều từ trong tứ hải, đột nhiên chạy đến trung đan điện bên trong đi tới. Phương Thiên Nam cũng không biết cuối cùng là phúc hay là họa. Đối với đã trở thành sự thật sự tình, Phương Thiên Nam liền hiếm thấy đi hối hận. Mà ngồi ở trong tử quán, lợi dụng thần trí của mình, nghe một chút còn lại tu luyện giả ở giữa đối thoại, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chưa chắc đã không phải là trên tâm cảnh trưởng thành. Ngược lại là theo dõi xét nghe được nói chuyện càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam cũng dần dần biết rõ rồi, cùng đại đa số độc lập tu luyện giả thế giới đồng dạng. Bây giờ cái này tu luyện giả thế giới cũng là có một bên, là dựa vào gần biển rộng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, như vậy địa điểm, hẳn là cùng mình suy đoán đồng dạng, dùng để đi tới Hỏa Vân Cung Sơn môn. Ngoài ra, ngoại trừ Vân Lạc Giản ở ngoài, cũng còn tồn tại không ít hiểm địa, chờ đợi đám người tu luyện đi không ngừng lịch lãm rèn luyện, không ngừng tìm kiếm. Càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được ngoài ý muốn chính là, tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong, còn tồn tại một chỗ thường xuyên xe núi lửa phát. Đương nhiên rồi, những người tu luyện này lịch luyện nhiều nhất địa điểm, hay là Thanh Phong sân mạch? Mặc dù là vân lạc Giản, tại những người tu luyện này trong miệng bị nhắc tới số lần, cũng là xa xa không kịp nổi thanh phong sơn mạch. Có thể nói, toàn bộ Thanh Phong Sơn Mạch phạm vi phi thường rộng rãi. Nếu như nói, vân lạc giạn cùng cái này tu luyện giả thế giới giáp giới địa phương, không hề là rất lớn lời nói, như vậy, Thanh Phong Sơn Mạch khu vực bên ngoài thì bao trùm cái này tu luyện giả thế giới cơ hội là gần một nửa khu vực, giống như là toàn bộ Thanh Phong Sơn Mạch, bao dung như là núi cao, hồ nước, đầm lầy các loại rất nhiều hiểm địa hoàn cảnh đồng dạng, hoàn toàn triển hiện, thiên nhiên đối với tu luyện giả sức hấp dẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy một chương 539, lần nữa gặp lại thế giới, Nam. Phương Thiên Nam không thể nào từ Vân Lạc Giản vị trí, trực tiếp trở lại Tinh Điện quản lý quản hạt tu luyện giả bên trong thế giới, này đây, Phương Thiên Nam mới có thể tại Huyền Không Thành bên trong tìm hiểu còn lại hiểm địa tin tức. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tìm một cái cùng Vân Lạc Giản đến gần hiểm địa, thử đi xuyên qua, là một lựa chọn không tồi. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Vân Lạc Giản vị trí, một bên chính là rộng lớn mà vô tận biển rộng, mà khác một bên thì là theo sát thanh phong sơn mạch. Có như vậy dại sau đó, Phương Thiên Nam liền rời đi Huyền Không Thành trực tiếp hướng về Thanh Phong Sơn mạch vị trí đi tới. Đương nhiên, xét thấy Thanh Phong Sơn mạch phạm vi phi thường rộng rãi, Phương Thiên Nam phía trước tiến vào con đường bên trên, vẫn là thêm nữa. Đến gần Vân Lạc Giản phương hướng, thậm chí, Phương Thiên Nam một bên hành động, còn một bên âm thầm nói thầm, biết sớm như vậy mà nói, tại mới vừa đi ra Vân Lạc Giản thời điểm, liền hẳn là đi hướng Thanh Phong Sơn mạch đấy. Được rồi, Phương Thiên Nam thuần túy là cảm thấy, dọc đường sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, đối với hắn mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu lực hút. Nếu không, nếu là thật dựa theo Phương Thiên Nam ý nghĩ đi làm mà nói, Phương Thiên Nam như thế nào lại biết rõ Chính mình tiến vào là Thanh Phong Sơn Mạch, vị trí tu luyện giả thế giới, là tại Họa Vân Cung trong vòng phạm vi quản hạt đây. Phương Thiên Nam cũng không có lựa chọn cùng đại đa số tu luyện giả giống nhau, từ Thanh Phong Sơn Mạch khu vực bên ngoài bên trong, mấy cái tương đối cố định địa điểm, tiến vào Thanh Phong Sơn Mạch bên trong. Như là Thanh Phong Sơn Mạch như vậy lịch lãm rèn luyện hiểm địa, cho dù là tại khu vực bên ngoài, cũng là có bất đồng trình độ nguy hiểm phân chia. Giống như là Vân Lạc Giản đồng dạng, tuy rằng, tiến vào Vân Lạc Giản lối vào có rất nhiều, thế nhưng, chủ yếu, chính là như vậy mấy con đường. Nếu không, mặc dù là tu luyện giả, cũng không muốn tại không có tiến hành lịch luyện tại điểm như cũng lựa chọn những cái kia cần vượt núi băng mẹo con đường đi tới chứ. Bất quá, hoàn cảnh chung quanh gì gì đó, đối với Phương Thiên Nam tới nói, ngược lại là cũng không để ý. Phương Thiên Nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối với cái này tu luyện giả thế giới bên trong người mà nói, là một người ngoài lai, bất kể là từ ăn mặc bên trên đấy, hay là từ kiến thức bên trên đấy. Thậm chí, Phương Thiên Nam tại Huyền Không thành đoạn thời gian đó bên trong, đều là rất thiếu chủ động mở miệng. Vừa đến, là Phương Thiên Nam nghĩ còn muốn hỏi tin tức, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, đối lập tương đối xa lạ. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam nói hơn nhiều, như vậy Còn lại người hoài nghi tâm cũng càng nhiều. Phương Thiên Nam rất sợ phiền thoái. Tại thực lực cảnh giới rất xa thấp hơn tu luyện của mình người trước mặt, Phương Thiên Nam có thể làm ra rất tốt ấn dấu, thế nhưng một khi Phương Thiên Nam quá nhiều bộc lộ ra thực lực của mình cảnh giới, gây nên hỏa vân cung đệ tử quan tâm đây. Cái này cũng là Phương Thiên Nam dưới sự bất đắc dĩ, trợ giúp một tên địa nguyên cảnh tu luyện giả, chiến thắng đối thủ, hỏi thăm mấy vấn đề sau đó, tiểu cứ việc rút lui nguyên nhân. Nếu không thì, như là Thanh Phong Sơn mạch tin tức như thế, Phương Thiên Nam cần gì phải an tĩnh dừng lại ở quán rượu nhỏ bên trong Tam Tính? Thanh Phong Sơn mạch mọi vị cho Phương Thiên Nam cảm xúc cũng không phải rất lớn. Cơ hội cùng Phương Thiên Nam trôi chảy qua U Minh sơn mạch, cùng với Vân Lạc giản địa hình, phi thường tương tự, đều là cấp thấp yêu thú lúc thì qua lại, hơn nữa, rất dễ dàng liền gặp được nhân loại tu luyện giả đội ngũ, thậm chí còn sẽ xuất hiện một ít thường gặp cấp thấp thảo dược. Phương Thiên Nam chỉ là quyết định phương hướng, nhanh chóng đi tới. Tuy rằng đi tới con đường bên trên, gặp được nhân loại tu luyện giả càng ngày càng ít, cùng với yêu thú thực lực cảnh giới càng ngày càng cao, Phương Thiên Nam trong lòng, nhiên, thì có một loại không rõ ý nghĩ. Bất kể là tại tinh điện trong vòng phạm vi quận hạt, vẫn là ở Hỏa Vân cung trong vòng phạm vi quận hạn, trừ đi một ít tiểu nhân hiểm địa ở ngoài, những thứ này đại hiểm địa khu vực Hạch Tâm bên trong, đến cùng có phải không đều tồn tại một ít thế lực mạnh mẽ đây? Trước đó, Phương Thiên Nam còn tại Thanh Vân Tông thời điểm, liền biết, mặc dù là Thanh Vân Tông cao tầng, cũng rất ít sẽ mạo muội đi hướng U Minh Sơn mạch khu vực Hạch Tâm. Ngay lúc đó Phương Thiên Nam, hiểu thành U Minh Sơn mạch bên trong sẽ có cấp 5, cấp 6 yêu thú, lấy Thanh Vân Tông thực lực mà nói, tự nhiên là không tốt đi tới U Minh Sơn mạch khu vực Hạch Tâm đấy. Thế nhưng, Phương Thiên Nam chỗ trải qua Vân Phượng Triệu Trạch bên trong yêu tộc, Vân Lạc Giản bên trong linh thú bộ tộc, cũng là để cho Phương Thiên Nam bỗng nhiên có càng nhiều hơn suy đoán. Phải hay không những thứ này to lớn hiểm địa bên trong đều sẽ có tương tự với yêu tộc tồn tại đây. Phương Thiên Nam một thân một mình, hành đầu tại Thanh Phong Sơn mạch bên trong. Tới gần Vân Lạc Giản bên này khu vực, ngược lại là không có đầm lầy hoàn cảnh như vậy xuất hiện, càng nhiều hơn hay là sông núi, hơn nữa, càng đến gần Thanh Phong Sơn mạch khu vực hạt tâm, Phương Thiên Nam nhìn thấy ngọn núi độ cao, lại càng là cao đứng thẳng, chạm vào mây trời. Thật đúng là phù hợp Thanh Sơn mạch như vậy một cái dương hô đây. Phương Thiên Nam chép chép khóe Nhìn phía trước mình cảnh tượng, âm thầm nói thầm, chính là không biết, cái này Thanh Phong Sơn mạch khu vực hạch tâm bên trong, sẽ có hay không có cái gì cổ quái tồn tại. Bất quá, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, gặp được yêu thú, tuy rằng tại về mặt thực lực, từng bước tăng lên, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, cũng là thi triển dị thường gọn gàng thẳng thắn. Mà từ nơi này chút yêu thú tình huống chiến đấu bên trong, Phương Thiên Nam phân tích, tựa hồ là cũng không có gì đặc biệt. Không giống Vân Phượng Triệu Trạch bên trong yêu thú như vậy nhàn rỗi có khí thế, cũng không bằng Vân Lạc giàn khu vực hạch tâm bên trong linh thú bộ tộc như vậy, có có thể so với nhân loại tu luyện giả trí tuệ, thậm chí là cường đại đến cấp 7 trình độ. Phương Thiên Nam điêm lượng một thoáng, chính mình dọc theo đường đi thu hoạch, đột nhiên, chính là cười khổ một hồi. Cái này ra ngoài lịch lãng chiến luyện, thật đúng là đạt được yêu thú nội hoạch tốt nhất con đường a. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ cần là bản thân có đủ thực lực mà nói, như vậy chém giết yếu thú, tự mình đạt được yêu thú nội hoạch tốc độ, xa muốn so với thông qua giao dịch hình thức, đến tiến hành đổi được chính mình cần thiết yếu thú nội hoạch, tới dễ dàng rất nhiều. Ồ. Phương Thiên Nam đang tại cảm khái ở giữa, trong giây lát, nghe được phía trước của mình, truyền tới chạy trốn thanh âm, tựa hồ là một tên nhân loại tu luyện giả phát ra đến đấy. Đúng gặp phải nguy hiểm sao? Phương Thiên Nam suy nghĩ. Dù sao, tại Thanh Phong Sơn Mạch bên trong, nhân loại tu luyện giả gặp được yêu thú truy kích cảnh tượng vẫn là vô cùng phổ biến. Chỉ là, nơi này, hẳn là khoảng cách Thanh Phong Sơn Mạch khu vực Hải Tâm, không xa chứ. Phương Thiên Nam niết khóe miệng, nhìn vang động chuyển tới phương hướng, cùng lúc đó, thần thức quyết tán, cũng là đi theo sát nút tầm mắt đi tới chỗ. Nơi đó, dĩ nhiên chỉ có một tên nhân loại tu luyện giả tồn tại. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, một ít đại thế lực đệ tử cũng tốt, vẫn là thực lực cao cường tất cả đại tông môn chấp sự, trưởng lão cũng được, sẽ chọn một người, tiến vào Phong Sơn Mạch nơi như thế này tiến hành lịch lẫm chiến dù là có cũng đơn giản là tại Thanh Phong Sơn mạch khu vực bên ngoài. Theo Phương Thiên Nam tại Thanh Phong Sơn mạch bên trong, dần đi dần sâu, Phương Thiên Nam cũng rất ít gặp được lạc đàn tu luyện giả rồi. Trừ phi là tự cho mình thực lực cao cường, những tông sư kia cảnh tu luyện giả mới dám mạo muội một người tiến vào Thanh Phong Sơn mạch khu vực hạch tâm chứ. Phương Thiên Nam nhanh chóng liền hướng về người đến phương hướng, đổi tới. Khi Phương Thiên Nam cùng tầm mắt của đối phương lẫn nhau chạm đến thời điểm, người đến đầu tiên là trong ánh mắt bạo phát ra một trận mãnh liệt hào quang, thật giống như một tên chết chỉ người, sao nhưng nhìn thấy đội thuyền đồng dạng, bất quá, rất nhanh, liền tại Phương Thiên Nam trong chờ mong. Tên này chạy trốn hướng Phương Thiên Nam đến gần tu luyện giả, cũng là lại bỗng nhiên toát ra vài phần thất lạc cảm xúc. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này tuổi trẻ tu luyện giả dựa vào Phương Thiên Nam khoát qua tay, tựa hồ là đang nhắc nhở Phương Thiên Nam mau chóng ly khai. Phương Thiên Nam lông mày hơi nhíu một cái, khuyết tán ra thần thức, để cho Phương Thiên Nam ý thức được, ở tên này tuổi trẻ tu luyện giả phía sau cách đó không xa, đang có nhóm lớn yêu thú buôn đột tập kích bất ngờ, lại đây. Ngoài ra, tựa hồ là tại trong thú, còn tồn tại mấy tên tu luyện giả tồn tại. Đi mau. Tuổi trẻ tu luyện giả trên người có rất rõ ràng thương thế. Tại Phương Thiên Nam nhìn thấy hắn thời điểm, đối trên mặt chữ điền trắng sám, cùng với ngực, trên đùi huyết dịch, vẫn còn đang ồ ồ hướng về thân thể ở ngoài đổ xuống. Phương Thiên Nam nghĩ phải kịp thời, lấy ra thảo dược, đến tiến hành đơn giản cầm máu. Đối phương cũng là cười khổ, chia tay cự tuyệt. Vô dụng, đây chính là cấp 6 băng xương hệ bệnh hồ, tạo thành vết thương, trừ phi là cấp 6 hỏa thuộc tính đan dược chữa trị vết thương, hay hoặc giả là tông sư cảnh cao thủ, mới có thể xử lý phía trên này vết thương. Tuổi trẻ tu luyện giả, giải thích nói, ngươi như thế nào một người, đi tới nơi như thế này, tiến hành lịch lâm giải luyện. Phương Thiên Nam trầm ngâm một chút, liền giải thích nói, ta chỉ là cùng đội ngũ của mình tẩu tán mà thôi. Vậy ta khuyên ngươi một câu, vẫn là tranh thủ thời gian quay người, đi trở về đi. Phía trước quá mức nguy hiểm. Tên này tuổi trẻ tu luyện giả, hảo tâm nhất theo kiến nghị, nói ra, mặt khác, nếu là người già Thanh Phong Sơn mạch sau đó, tính xin phiền thoại đến huyền không thành đi một lần, giúp ta một vấn đề nhỏ, thành sao? Tựa hồ là, chỉ lo Phương Thiên Nam không đồng ý đồng dạng, tên này tuổi trẻ tu luyện giả, còn từ chính mình ngược tiếp thân nơi, lấy ra một khối thẻ kim loại, đưa tới Phương Thiên Nam trước mặt, giải thích nói, trên người ta, cũng không có bất kỳ giá trị đắt đỏ đồ vật. Nếu là ngươi không muốn thủ lao lời nói, có thể đem nao quần áo của tôi, toàn bộ đều cầm. Cái này tấm lệnh bài, chỉ cần ngươi giao cho đến Huyền Không Thành bên trong thủ thành hộ vệ là được rồi, bọn hắn nếu là hỏi thăm tới đến, ngươi liền thành thật trả lời, tin tưởng bọn hắn sẽ cho ngươi nhất định thủ lao. Ngươi là Huyền Không Thành người. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền hỏi thăm một câu. Sau đó, Phương Thiên Nam cũng là hay còn trước lắc lắc đầu, nếu là đối phương chỉ là một tên Huyền Không Thành hộ vệ mà nói, như thế nào lại đi tới Thanh Phong Sơn mạch bên này lịch lãm rèn luyện đây? Phải biết, Phương Thiên Nam nhưng là cảm ứng được Tên này tuổi trẻ tu luyện giả thực lực, có địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 540, lần nữa gặp lại thế giới. 6. Ta không phải huyền không thành hộ vệ, bất quá, cùng bọn họ còn là có chút quan hệ. Phương Thiên Nam đối diện nam tử trẻ tuổi, giải thích nói, các đồng bạn của ta, đang tại một đoàn yêu thú uy hiếp giới, bọn hắn cho ta tạo ra trước một bước thoát đi ra tới báo tin cơ hội, không biết sao. Nói xong, tên này nam tử trẻ tuổi, còn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút trên người mình thế Rất hiển nhiên, mặc dù là Phương Tiên Nam đối với cấp 6 băng xương hệ bạch hồ cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng chỉ từ trước mắt tên này người thanh niên trẻ trên người, liền có thể cảm nhận được đối phương khí thế, chính đang không ngừng yếu ớt bên trong. Nếu không phải đối phương mạnh mẽ ý chí, đang chống đỡ thân thể bị thương của mình mà nói, nói không chừng, đối phương đều chưa chắc có thể nhìn thấy Phương Tiên Nam. Trên người ta chịu đến thương thế, nhất định là không có biện pháp kiên trì nữa đi tìm tìm cứu viện rồi, nói không chắc còn sẽ chết tại đây bên trong. Nam tử trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói, về phần các đồng bạn của ta, hẳn là cũng không có thiếu người, sẽ rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Bất quá, lịch luyện hơn nhiều, những chuyện này đã sớm không để ý, lo lắng duy nhất chính là của chúng ta tin tức có thể hay không lan truyền về tông môn. Cho nên, ngươi để cho ta đi Huyền Không Thành báo tin cử động, chính là vì cho các ngươi tông môn lan truyền tin tức, đúng không? Phương Thiên Nam đáp trả nói ra, một bên còn cố ý lật xem một lượn, người thanh niên trẻ đưa ra đến thẻ kim loại. Ồ. Đương nhiên, Phương Thiên Nam trên mặt toát ra một chút vô cùng kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên là Hỏa Vân cung đệ tử. Ngươi biết Hỏa Vân cung? Nam tử trẻ tuổi đang nghe đến Phương Thiên Nam lời nói sau đó, đồng dạng là trên mặt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Phải biết Hai người bây giờ vị trí địa điểm là tại Hỏa Vân cung trong vòng phạm vi quận hạn. Tuy rằng, tên này người thanh niên trẻ đối với Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng, càng nhiều hơn đấy. Vẫn bị hắn cho rằng là chính mình bị thương giới tình huống, không có cách nào cảm ứng Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới mà tạo thành. Hơn nữa, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, tại nam tử trẻ tuổi suy đoán đến xem, hẳn là nhân nguyên cảnh trình độ, nếu không thì Phương Thiên Nam lại dựa vào cái gì đi tới Thanh Phong Sơn mạch bên trong lịch lãm rèn luyện đây. Về phần giống Phương Thiên Nam tuổi như vậy tu luyện giả, sẽ là địa nguyên cảnh hay hoặc giả là thiên nguyên cảnh tu luyện giả? Tên này đồng dạng tuổi trẻ qua nam tử, là muốn cũng chưa hề nghĩ tới đấy. Không nói, Hỏa Vân Cung bên trong, như là Phương Thiên Nam tuổi như vậy tu luyện giả, tại về mặt thực lực, liền hiếm có thiên nguyên cảnh tồn tại, mặc dù là Phương Thiên Nam tại Hỏa Vân Cung quản hạt bên trong phạm vi tất cả đại tông môn bên trong, nếu là có biểu hiện như vậy, cũng sớm đã bị Hỏa Vân Cung thế lực chỗ chú ý tới chứ. Tên này tuổi trẻ Hỏa Vân Cung đệ tử, có thể tiến vào Thanh Phong Sơn mạch lịch lẫm gen luyện. Tự nhiên là đối với cái này tu luyện giả thế giới bên trong tất cả đại tông môn thế lực, có nhất định điều rõ. Ta chỉ là nghe nói qua Hỏa Vân Cung, Phương Thiên Nam cũng không thể nói Mình là tinh điện đệ tử chứ? Nói như vậy mà nói, phía sau ngươi đồng bọn cũng đều là Hỏa Vân cung đệ tử đi. Đúng thế. Tên này tuổi trẻ Hỏa Vân cung đệ tử, vào lúc này cũng không có phủ nhận. Vừa đến, hắn và Phương Thiên Nam gặp vợ, có thể nói là bất đắc dĩ giới gặp gẫ. Hắn hoàn toàn không có cách nào phòng ngựa. thứ hai, tên này người thanh niên trẻ trên người, chính như chính hắn cho nói như vậy, cũng không có mang theo cái gì hiếm lạ đồ vật, nếu không thì. Tại vừa vừa thấy được Phương Thiên Nam thời điểm, hắn sớm liền bắt đầu công kích. Tại Thanh phong Sơn mạch nơi như thế này, sao nhưng gặp được một cái xa lạ tu luyện giả? Bất luận cái gì một tên đang tại Lịch Luyện thành viên, đều sẽ lên một ít phòng bị trong lòng. Càng không cần nói, tên này tuổi trẻ Hỏa Vân Cung đệ tử, còn có thể lớn mật đem mình thuộc về Hỏa Vân Cung thân phận minh bày, trực tiếp giao cho Phương Thiên Nam, ủy thắc lúc nào đi báo tin rồi. Vào lúc này, nếu Phương Thiên Nam đối Hỏa Vân Cung từng có hiểu rõ, hắn không ngại lớn mật thừa nhận. Lấy Hỏa Vân Cung tiến tuổi, đối với bất luận cái gì có mang ngấp nghé tâm tư tu luyện giả mà nói, đều là một sự uy hiếp cùng cảnh cáo. Mà Phương Thiên Nam có thể sẽ không biết, đối phương trong náy mắt, trong đầu liền chuyển như vậy rất nhiều ý nghĩa một bên trầm âm, một bên tựa hồ là tại cảm ứng, Tiên nam tử này phía sau cách đó không xa nhóm lớn yêu thú cùng hỏa vân cung đệ tử ở giữa tình hình trận chiến, nói ra, tình huống bên kia, tựa hồ là tương đối hỏng bét ta, hơn nữa, ta luôn cảm thấy, đứng ở chỗ này, vì sao lại không hiểu liền sản sinh một cố lạnh giá cảm giác đây. Người đứng ở chỗ này, là có thể cảm ứng được phía sau tình hình trận chiến. Tuổi trẻ hỏa vân cung đệ tử, tựa hồ là đang vì Phương tiên Nam lợi nói, cảm thấy kinh ngạc. Phương tiên Nam dừng một chút, nói ra, ta là suy đoán, nếu không, đồng bạn của ngươi thể sẽ không bỏ mặc liền một người như vậy đi cầu viện. Với phần, Phương Thiên Nam có thể hay không trợ giúp Hỏa Vân cung đệ tử, ứng phó qua cái này một lần nguy cơ, hiển nhiên, Phương Thiên Nam là không sẽ làm như vậy. Tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam bản thân mình cùng Hỏa Vân cung ở giữa ân oán, coi như là Phương Thiên Nam thực lực lại cường đại, cũng không muốn bại lộ tại Hỏa Vân cung đệ tử trước mặt, hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được khó chịu là, chính như hắn cho nói như vậy, tựa hồ là nơi này yếu tố năng lượng thuộc tính, đều là băng hàn thuộc tính a. Bằng không thì, Phương Thiên Nam như vậy dương thuộc tính phú tu giả, như thế nào lại cảm giác được một chút lạnh giá đây? Ai? Hỏa Vân cung đệ tử Tự nhiên cũng sẽ không đối phương tiên nam thực lực ôm để hy vọng, này đây, tại nghe xong Phương Thiên Nam lời nói sau đó, cũng không có thất vọng, ngươi hay là mau chóng ly khai đi. Vậy còn ngươi? Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút, nhìn đối phương một chút. Ta. Đối phương nhàn nhạt thảm nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần cắt đứt cảm xúc, nói ra, chỉ cần nhìn ngươi có thể thuận lợi ly khai nơi này, ta sẽ không bỏ xuống đồng bạn của ta đấy. Cái tiết như đinh chém sắt trong giọng nói, hoàn toàn không cho phép Phương Thiên Nam đi nghi vấn. Phương Thiên Nam nhìn ánh mắt của đối phương, suy nghĩ một chút, tựa hồ là nhìn thấy chính mình tinh điện đồng bạn Cố Dương một nhóm người bộ dáng. Nếu như nói cô Dương đoàn người bên trong gặp được có nguy cơ mà nói, mình là không phải có thể thật sự quyết tâm, một người ly khai đây. Được rồi. Phương Thiên Nam nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ta sẽ đem tin tức của các ngươi chuyển tới huyền không thành. Phương Thiên Nam quay người, đi một khoảng cách sau đó, liền dừng lại cước bộ của mình. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam có chút hối hận chính mình không có trước đi chợ giúp hỏa vân cung đệ tử, mà là Phương Thiên Nam căn bản không thể nào đường cũ trở về, lại đi hướng huyền không thành một chuyến. Nếu không phải nhìn thấy tên kia tuổi trẻ Hỏa Vân Cung đệ tử trong ánh mắt, tràn đầy ước ao cùng kiên định, Phương Thiên Nam thậm chí đều sẽ không đáp ứng đem tin tức như thế lan truyền đến Huyền Không Thành bên trong. Phương Thiên Nam khuyết tán ra cảm giác của mình, xác định tên kia tuổi trẻ Hỏa Vân Cung đệ tử, xác thực là hướng về đồng bạn của hắn vị trí, rời đi thời điểm, Phương Thiên Nam chỉ có thể là thở thật dài. Lại lần nữa hướng về cùng Hỏa Vân Cung đệ tử hướng ngược lại, đi tới một hồi, Phương Thiên Nam lại gặp được một đội luyện tu luyện Phương Thiên Nam một thân một mình, thoải mái đứng ở đối phương đoàn người trước mặt, sau đó, mượn Hỏa Vân đệ tử thẻ kim loại, đem truyền tin nhiệm vụ, rời tay cho người khác. Sau đó, Phương Thiên Nam mới chuẩn bị cuốn một vòng, tiếp tục hướng về Vân Phong Sơn mạch khu vực Hạch Tâm đi đến. Cái kia một đám yêu thú qua lại địa điểm, Phương Thiên Nam tự nhiên là không muốn trải qua đấy. Tạm thời không nói đến, bên kia còn tồn tại Hỏa Vân Cung đệ tử tồn tại, chỉ là yêu thú uy hiếp cũng đủ để cho Phương Thiên Nam chủ bước đi theo đường vòng rồi. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, có thể đi vòng qua địa phương, vì sao phải cố chấp tuyển chọn trực tiếp ứng đối cứng đây? Lại nói rồi, có Hỏa Vân Cung đệ tử tồn tại, trước mắt khu vực này bên trong phần lớn yêu thú, hiện nhiên đều là bị Hỏa Vân đệ tử cho hấp dẫn tới rồi, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi hành cầu. Hiếm thấy sẽ gặp phải cấp 5, cấp 6 yếu thú, chính là chứng minh tốt nhất. Nói không chừng, chính mình còn phải cảm tạ một phen, những cái kiêu hỏa vân cung cấp đệ tử đây. Phương Tiên Nam âm thầm nói thầm, bất quá, chỗ này cũng không phải đi tới ngọn núi cao vút, cũng không phải đi tới buổi tối thời khác, vì sao luôn cảm thấy như có như không sẽ có một chút hàn khí đây. Phương Tiên Nam khắp mọi nơi đánh giá một hồi, cũng không có phát hiện tại hoàn cảnh bên trên có cái gì đặc biệt biến hóa. Chẳng lẽ nói, là bởi vì lúc trước nhìn thấy rồi, có hỏa vân cung đệ tử, tổn thương tại cấp 6 băng xương hệ bạch hổ dưới móng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây không có khả năng lắm chứ chỉ là một đầu cấp 6 băng xương hệ bạch Hồ mà thôi. Phải biết, lúc này Phương Thiên Nam cũng là có thiên nguyên cảnh định phong thực lực cảnh giới, mặc dù là gặp được băng xương hệ cấp 6 bạch hổ, cũng chưa chắc sẽ cảm giác được vướng tay chân. Phương Thiên Nam chỉ có thể là kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà theo bóng đêm giáng lâm, vân phong sơn mạch bên trong bầu không khí, tựa hồ là đột nhiên, liền lộ ra nhanh luốt dữ tận, để cho mỗi một gã ở tại bên trong lịch luyện tu luyện giả, đều cảm giác được một trận hoảng hốt. Phương Thiên Nam cảm giác, bất kể là tại cái nào một chỗ lịch lãng giải luyện, trong buổi tối nguy cơ, chung quy phải so với ban ngày bên trong, tới càng thêm hung hiểm. Phương Thiên Nam thật sớm đã tìm được một cái địa điểm thích hợp đến tiến hành nghỉ ngơi sử dụng, là một chỗ bên trong thung lũng lối vào. Một bên vách đá, tương đối cho vót, trên căn bản, đoàn tuyệt sẽ có yếu tố từ cái phương hướng này đến tiến hành đánh lén khả năng. Mà mặt khác một bên thì là một mảnh rộng rãi đất trống. Chỉ nếu là có nguy cơ lời nói, mặc dù là tại buổi tối, Phương Thiên Nam cũng có thể kịp thời phát hiện. Chính là cái này nhiệt độ. Phương Thiên Nam nói thầm, càng ngày càng lạnh nữa à hơn nữa. Tựa hồ là cái này một cỗ lạnh giá khởi nguồn, cũng không phải hoàn cảnh địa hình riêng cơ, mà là có rõ ràng phương hướng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình càng nhiều hơn tìm đến phía rồi, chính mình sắp đi tới phương hướng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 541, lần nữa gặp lại thế giới. Vậy, Phương Thiên Nam không biết, tại phía trước của mình, đến tuột cùng có cái gì đang đợi chính mình, thế nhưng, càng đến gần, trung quanh nhiệt độ lại càng là lạnh giá, Phương Thiên Nam nhưng là phi thường rõ ràng đấy. Nếu như nói, tại vừa gặp được Hỏa Vân cung đệ tử hồi đó, Phương Thiên Nam còn chỉ là đối với cái này một chút lạnh giá khí tức, có chỗ phát giác, như vậy, theo Phương Thiên Nam tiếp tục hướng về Vân Phong Sơn mạch khu vực Hải Tâm, đi tới ba sau bốn ngày, Phương Thiên Nam liền có thể rõ ràng cảm ứng được, không khí bốn phía bên trong, chỗ tràn đầy băng hàn thuộc tính năng lượng. Cuối cùng là địa phương nào a? Phương Thiên Nam chỉ có thể là như vậy cảm thán một câu. Phương Thiên Nam dĩ nhiên không phải hoài nghi, nơi này là Vân Phong Sơn mạch Phạm vi, dù sao, Vân Lạc giạn bên trong nhưng là không có hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng, đồng dạng, Phương Thiên Nam cũng là rất vô cùng kinh ngạc, Vân Phong Sơn mạch bên trong, mặc dù là địa hình bên trên phức tạp, hay hoặc giả là yếu tố mạnh mẽ quá lại vô thượng, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái băng hàn thuộc tính năng lượng phi thường nồng đậm địa điểm, nhất định là tràn đầy cái gì. Nếu là một thải ý ý sư thị Đi tới nơi như thế này hẳn là sẽ phi thường thoải mái chứ phương tiên Nam suy nghĩ nếu đổi lại là lời của ta vậy coi như đáng thương phương tiên Nam chỉ có thể là không ngừng khởi động tinh lực trong cơ thể đến chống cự không khí trung quanh bên trong chỗ rung động băng hàn thuộc tính linh khí nếu không thì, mặc dù là lấy phương tiên Nam thiên nguyên cảnh tu vi đỉnh cao cũng có chút chịu không được những thứ này đến xương lạnh giá rồi hơn nữa càng để cho phương tiên Nam cảm giác được khó chịu là cái này liên tiếp mấy ngày bên trong phương thiên Nam đã là không nhìn thấy một tên nhân loại lịch luyện giả hay hoặc giả là yếu thú xuất hiện bất quá cân nhắc đến như vậy ác lia hoàn cảnh Nếu không phải Phương Thiên Nam có lòng muốn xuyên qua Vân Phong Sơn mạch mà nói, sợ là Sớm đã quay người đi trở về chứ. Ngoại trừ băng hàn thuộc tính thiên phú tu luyện giả, ai lại nguyện ý đi tới nơi này, trời đông giá rét địa phương đây. Ồ, Phương Thiên Nam bỗng nhiên dương mắt nhìn xuống phía trước của mình, dĩ nhiên là một mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới, toàn bộ ngọn núi, hay hoặc giả là cây cối. Cho dù là Phương Thiên Nam sắp bước lên mặt đất, đều là bao phủ trong làn áo bạc, phản phất là Phương Thiên Nam tại bỗng nhiên trong lúc đó, liền đi tới một mảnh băng tuyết bên trong thế giới. Chỉ là, hai cái này phân giới điểm, cũng quá rõ ràng một ít chứ. Phương Thiên Nam túi đầu nhìn chân của mình dưới, cảm giác được có mấy phần khó mà tin nổi cảm giác. Liền tại Phương Thiên Nam phía trước, không xa khoảng cách, vẫn luôn còn là bình thường hoàn cảnh, thế nhưng khi Phương Thiên Nam tầm mắt, chậm rãi hướng về phía trước di động, trong trơ mắt, gần giống như phân biệt rõ ràng giống nhau, trong phút chốc biến hóa thành một mảnh tuyết trắng sắc. Phương Thiên Nam không khỏi theo bản năng, liền hướng về cái này vừa ra phân giới điểm, nhanh chóng đi đến. Vừa đi, Phương Thiên Nam thần thức, cũng là đang nhanh chóng quét tán, tựa hồ là muốn điều tra ra một ít tin tức hữu dụng. Phải biết, Phương Thiên Nam không phải không có từng trải qua đầy trời tuyết lớn cảnh tượng, thế nhưng Hoặc là Phương Thiên Nam cảm giác được trên bầu trời hoa tuyết đã đình chỉ, hoặc là chính là Phương Thiên Nam trong tầm mắt chỗ, đều rơi xuống đầy trời tuyết lớn. Mà giống trước mắt như vậy, trước người là thế giới màu trắng, mà phía sau cũng là một mảnh sáng sủa. Cũng liền chẳng trách Phương Thiên Nam sẽ cảm thấy kỳ quái rồi. Tựa hồ là có sức mạnh nào tại trói buộc, tại cái phạm vi này bên trong hoa tuyết sẽ không hướng về ngoại giới tung bay. Phương Thiên Nam lị non, chỉ bất quá, trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam đứng được vẫn tương đối xa, chẳng qua là cảm thấy nơi này bên trong phạm vi bay hoa tuyết nhanh vô cùng nhanh chóng, thế nhưng, khi Phương Thiên Nam đến gần rồi, sẽ cảm giác được, mặc dù là đẩy trời đều là hoa tuyết lay động, chân chính rơi xuống mặt đất tốc độ nhưng là phi thường chậm chậm. Dù cho chính là hoa tuyết lay động tại trên bầu trời, dường như cũng có sức mạnh nào, tại nâng lông tơ giống nhau hoa tuyết đồng dạng. Vậy mình bước vào đi, có thể hay không cũng cảm giác được một tia quái dị lực lượng đây. Phương Thiên Nam niết khóe miệng, liền điều chỉnh tốt toàn thân mình trạng thái, kiên định hướng về thế giới màu trắng, bước ra bước đầu tiên. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam tiến vào màu trắng bên trong phạm vi, liền trước tiên cảm ứng được, mặc kệ là động tác của mình, hay là cả người bên trên cảm giác, đều dị thường dễ dàng hơn. Nếu như nói Phương Tiên Nam tại bình thường địa phương, không một bước, bước ra khoảng cách chỉ có nửa mét đến 1 mét mà nói, như vậy, đến cái này một mảnh thế giới màu trắng bên trong, đồng dạng bước tiến, chợt, là có thể bước ra một thứ dưới, đến 2 mét khoảng cách. Chẳng trách, những thứ này tung bay ở giữa không trung hoa tuyết, hạ xuống tốc độ sẽ như thế chậm chậm đây. Mà ngoài ra, Phương Tiên Nam sẽ không có lại cảm giác được chỗ đặc biệt nào rồi. Cực độ lạnh giá, đó còn cần phải nói sao? Chỉ là đứng bên ngoài khu vực, Phương Tiên Nam cũng đã là cảm nhận được đến xương hơi thở lạnh như băng rồi, vào lúc này, cả người dung nhập vào màu trắng hoa tuyết bên trong thế giới. Loại kia bắt nguồn từ nội tâm Quân dậy, để cho Phương Thiên Nam không thể không cẩn thận vận chuyển tinh lực trong cơ thể, không ngừng vì chính mình tăng lên áp, đến chống lại thế giới này khí tức lạnh leo như băng. Đi về phía trước một trận khoảng cách, mặc dù là Phương Thiên Nam quay đầu lại, cũng không nhìn thấy ngoại trừ màu trắng ở ngoài, bất luận cái gì vật thể sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục tăng nhanh chính mình đi tới tốc độ. Tại một cái cần phải không ngừng vận chuyển tinh lực, đến chống lại lạnh giá địa phương, tức thời thêm mo một chút đi tới tốc độ, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chưa chắc cũng không phải là một cái chống đỡ lạnh giá phương thức. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam bóng dáng, tựu như cũng là một cái màu đen điểm. Tại chẳng lòa như tuyết thế giới bên trong, thật nhanh trượt, dần dần, Phương Thiên Nam đỉnh đầu, bả bay, trên người đều từ từ nhiễm phải trên màu trắng, lại chậm rãi dung nhập vào toàn bộ thế giới màu trắng bên trong. Để cho Phương Thiên Nam có chút bừng tỉnh chính là, chính mình chỗ đi qua vết tích, dĩ nhiên không không có trước tiên, đã bị hoàn toàn mới tuyết lớn bao trùm. Tựa hồ là tại Phương Thiên Nam phía sau, luôn có một cái hố to hố nhỏ vết chân, như nói Phương Thiên Nam đi tới. Ồ. Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói thầm một câu. Liền tại Phương Thiên Nam trước mắt, cách đó không xa, dĩ nhiên đồng dạng là có từng đạo từng đạo vết chân vết tích, tuy rằng So sánh với lên phương tiên nam lưu lại vết chân mà nói, cũng không phải rõ ràng như vậy rồi, thế nhưng, Phương Thiên Nam cũng là có thể khẳng định, cái này xác thực chính là hai nhân loại tu lệ giả, lưu lại vết chân. Hơn nữa, xem cái này hai hàng vết chân lớn nhỏ, hẳn là nữ giới tu luyện giả chứ. Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, suy nghĩ, mình là không phải hẳn là truy tìm cái này hai đạo dấu chân trước tiến vào đây. Dù sao, Phương Thiên Nam từ khi tới gần nơi này, một mảnh thế giới màu trắng bắt đầu, dĩ nhiên liền chưa bao giờ gặp nhân loại tu lệ giả, cho dù là yếu tố đều chưa từng nhìn thấy. Bất quá, cái này dấu chân chủ nhân đi tới phương hướng "Trợ hộ là cùng mình đi tới phương hướng, có chút bất đồng a." Phương Thiên Nam cảm thán. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, hiển nhiên hay là mau chóng ly khai nơi này, tốt nhất là lập tức liền vượt qua tất cả vân phong sơn mạch, mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là thu hồi lòng nhiệt kỳ, tiếp tục hướng về lúc trước phương hướng chạy đi. Như vậy một nơi, bản thân liền tiết lộ ra không ít quá gì, nếu là Phương Thiên Nam lại xung đẩy tò mò đi thăm dò mà nói, nói không chừng, liền sẽ gặp phải tương tự với Phương Thiên Nam tại yêu tộc địa, hay hoặc giả là tại Vân Lạc giản khu vực hạch tâm gặp được linh bộ tộc như vậy, đem mình sa vào đến trong hiểm cảnh đây. Chỉ là Liền tại Phương Thiên Nam không trước vào bao nhiêu khoảng cách thời điểm, đột nhiên, tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, lại xuất hiện một đám lớn vết chân. Phương Thiên Nam cẩn thận nhìn một chút, dĩ nhiên ước chừng là có 7, 8 người dáng vẻ. Hơn nữa, từ nơi này chút vết chân hành tẩu phương hướng đến xem, hiển nhiên, là cùng trước đó hai tên nữ giới tu lệ giả, cho đi tới phương hướng là nhất trí. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm, không tự chủ được liền tò mò. Đến tận cùng ở cái này phương hướng, có cái dạng gì tồn tại, mới sẽ hấp dẫn những sự rèn luyện này mạo hiểm tu luyện giả, đều hướng về chỗ đó đi tới đây. Như nếu không Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy sẽ có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh. Thật vất và gặp được hai nhóm nhân loại tu luyện giả hay là hướng về cùng một phương hướng đi tới. Muốn hay không đi xem xem đây? Phương Thiên Nam nói thầm. Nếu như từ lưu lại vết chân sâu cạn đến phân tích lời nói, hiển nhiên là lúc trước hai tên nữ giới tu luyện giả đi tại phía trước, mà vào ngay hôm nay Thiên Nam Trú đã thấy lưu lại vết chân bảy tám tên thành viên, là cách xa nhau không ít khoảng cách. Điểm này chỉ là từ song phương lưu lại vết chân rõ ràng trình độ bất đồng, liền có thể phân biệt ra được. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn phát hiện rồi, tại nơi này, lưu lại vết chân địa phương còn lưu giữ một chút yêu thú khí tức, cũng không phải nói, Phương Thiên Nam từ trên mặt đất dấu vết lưu lại bên trong, phát hiện cái gì, mà là Phương Thiên Nam trước đó, liền cảm thấy tỉnh song trọng yêu thú loại pháp tướng, đưa đến tác dụng. Gần Giống như Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được thú hồn thạch bên trong, chỗ phong ấn yêu thú khí tức đồng dạng. Nhưng là, chính mình pháp tướng năng lượng cũng tốt, hay hoặc giả là pháp tướng đồ đẳng ân ký cũng được, không đều là tiến vào trung đan điền cái kia phần quái dị công pháp vận hành đồ tuyến bên trong sao? Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình như thế nào lại, như cũ có cảm thấy được yêu thú khí tức năng lực đây. Phương Thiên Nam cẩn thận về suy nghĩ một chút, chính mình trước đó tại Vân Phong Sơn mạch bên trong, gặp được yêu thú tình huống. Nếu là nói, phần lớn yêu thú đều là Phương Tiên Nam thông qua thần thức cảm ứng, đến tra xét đến mà nói, như vậy, dựa vào cái này một lần như vậy thuần túy khí tức bên trên cảm ứng, cũng là xưa nay chưa từng xuất hiện đấy. Dù cho chính là Phương Tiên Nam tại Vân Lạc giáng khu vực hạch tâm bên trong, gặp được linh thú bộ tộc thời điểm, vẫn là không có hiện tượng như vậy xuất hiện. Phải biết, Phương Thiên Nam trong bọc quần áo, nhưng vẫn là có một đầu cấp 6 sóc loại linh thú tồn tại. Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, tại phương thiên nam lợi dụng lực lượng không gian, trói buộc chặt cái này một đầu cấp 6 linh thú, để cho xa vào đến hôn mê trạng thái sau đó, con này linh thú tựu một mực không có tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện